Tóc tai bù sù người sống rất hoảng hốt quay lại, trong tay vẫn còn bưng lấy mô hình con thỏ đã bị ăn tươi nuốt sống. Khi nhìn thấy Lâm Phàm, hắn giống như nhìn thấy một sự tồn tại khủng khiếp, giống như chim sợ cảnh cong, hoảng loạn kêu lên, và vội vàng chạy về phía xa. Đừng chạy, ta không phải người xấu. Lâm Phàm vừa đuổi theo vừa nói, không vội vàng đuổi kịp mà cố gắng để cho đối phương có thêm chút thời gian giảm bớt căng thẳng. Nếu đột ngột bắt được đối phương, rất có thể hắn sẽ tưởng Lâm Phàm là tàng thì mặc dù lâm phàm trông chắc chắn là người nhưng cảm xúc của đối phương lúc này không hề bình thường như thể đang chịu đựng sự tra tấn của tận thế sặc phạt điền lâm phàm nhận thấy đối phương chạy rất nhanh và rất quen thuộc với địa hình nơi này trong hoàn cảnh phức tạp như vậy hắn vẫn không hề trượt chân lần nào à à đối phương gào thét loạn xạ chạy điên cuồng nhưng lâm phàm không thể hiểu hắn đang gọi gì lâm phàm thấy phía trước có một địa hình dốc đứng rất dễ xảy ra vấn đề Vì vậy tăng tốc độ, nhanh chóng xuất hiện trước mặt đối phương chắn đường bi bắt lấy bờ vai hắn Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng Đừng sợ, ta là người Tuy nhiên, lời nói này không có tác dụng gì Đối phương vẫn tiếp tục dãy rủa vạn vẹo mạnh mẽ hơn Nhưng dù đối phương có làm gì Cũng không thể thoát ra khỏi tay lâm phàm Tất cả sự dãy rủa đều vô ích ngửi thấy mùi thối từ người đối phương Lâm phàm không cảm thấy ghê tởm mà ngược lại Nhẹ nhàng vỗ lưng đối phương không ngừng Đừng sợ, đừng sợ Mọi chuyện đã kết thúc rồi, không cần phải lo lắng Giọng Lâm Phàm càng thêm dịu dàng như có một loại ma lực nhẹ nhàng xâm nhập vào tai đối phương khiến cảm xúc hoảng loạn của người sống sót dần dần ổn định Lâm Phàm mỉm cười, chân thành trao đổi quả nhiên có hiệu quả Hắn không muốn bỏ rơi bất kỳ ai còn sống sót Chỉ cần có thể cứu được, dù có phải bỏ ra bao nhiêu thời gian Hắn cũng sẵn lòng Minh Sơn thành phố, tiệm cắt tóc tân phong Lâm Phàm dẫn đối phương vào thành phố Mặc dù đối phương vẫn chưa nói một lời nào. Nhưng cảm xúc của hắn đã ổn định, lâm phàm biết mọi thứ đã có hy vọng. đây là tiệm cắt tóc, tóc của ngươi dài quá rồi, đừng lo. mặc dù ta không phải là chuyên gia, nhưng trước kia ta từng cắt tóc cho các đại gia trong hoàng thị. lâm phàm mỉm cười, cầm kéo bắt đầu cắt tóc cho đối phương. tóc đã lâu không được gội, kết lại thành từng mảng cứng, rất khó để xử lý, chỉ có thể bắt đầu từ dưới đáy, tạp sát, tạp sát. lâm phàm vừa cắt tóc cho đối phương, vừa nhẹ nhàng trò chuyện, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh lại. không muốn cứ giữ mãi tâm trạng căng thẳng. Hoàng thị là một thành phố rất đẹp, tất cả mọi người sinh sống tại đó, và tôi tên là Lâm Phàm, là một thành viên của nơi này. Tôi ra ngoài chỉ để tìm kiếm những người sống sót. Thật vậy sao? Tôi thật sự rất may mắn, trong thành phố này lại gặp được ngươi, giờ ta sẽ đưa ngươi về Hoàng thị, ở đó ngươi sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường. Không cần lo lắng về tận thế, tất cả mọi thứ sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp. Ngươi có tin tôi không? Lâm Phàm nhìn vào tấm gương. thấy hình ảnh của người sống sót trong đó, khuôn mặt bẩn thỉu phản chiếu lại. khi nói ra những lời này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối phương không trả lời. như hắn đã nghĩ, hắn ngồi trên chiếc ghế dựa, thần sắc vẫn như cũ, giản dị nhưng ánh mắt lại ngây dại và cảnh giác, lộ rõ sự hoảng loạn. không sao đâu, nếu ngươi không muốn nói, có thể im lặng một chút. ta hiểu tình trạng của ngươi. lâm phàm nói. Đối với người rõ ràng còn mang bản năng hoang dã, sống sót trong tình huống ác liệt như vậy là điều có thể hiểu được, hắn đã bị tinh thần đè nén đến mức sụp đổ là điều bình thường. Lâm Phàm mở vài chai nước khoáng, đổ vào chậu, lấy khăn mặt nhúng vào nước, rồi tiến đầy trước mặt đối phương, đừng căng thẳng, ta sẽ lau mặt cho ngươi. Lâm Phàm nói, tẩy rửa rất nhẹ nhàng, không dùng sức để tránh làm đối phương đau, khăn mặt rất nhanh bị bẩn, Lâm Phạm thay liên tục ba bốn lần, cuối cùng cũng lau sạch được mặt của đối phương. đó là một khuôn mặt nam tính trẻ trung ngoài vài vết sẹo mọi thứ khác đều bình thường lâm phàm không nói gì thêm chỉ giúp hắn gỡ tóc rối do không có điện máy xấy vô dụng lâm phàm vẫy tay một cái tạo ra một cơn gió mạnh giúp tóc khôi nhanh chóng đi theo ta người sống sót giờ đã bình tĩnh lại sống như con rối hoàn toàn nghe theo lâm phàm lâm phàm dẫn hắn đến một cửa hàng quần áo cũ hoang phế trong thành phố lấy cho hắn một bộ quần áo đơn giản lâm phàm không vội mặc cho hắn mà dẫn hắn ra bờ sông lâm phàm bảo hắn cởi bỏ bộ quần áo bẩn nhưng người sống sót không nhúc nhích, đứng đó như một khúc gỗ đối mặt với tình huống này lâm phàm không thể nói gì thêm chỉ đành tự tay cởi quần áo của hắn dùng nước sông để tẩy sạch cơ thể hắn hắn đã nhiều tháng không tắm cơ thể thật sự rất bẩn ít nhất từ trước đến nay ngoài việc tắm cho hoàng cảnh quan và manh manh hắn chưa từng tắm cho ai người này là người thứ ba Nên chóng rửa sạch lâm phàm mặc quần áo mới cho đối phương trong khoảnh khắc người sống sót trở nên sáng sủa hẳn lên Ngoài vẻ thua lỗ, mọi thứ đều rất bình thường, không còn dáng vẻ của một người từng bị kinh sợ như trước. Lúc này hắn không thích hợp quay về nơi ẩn nấp dương quang. Lâm Phạm nghĩ, với tình trạng hiện tại của đối phương, rất khó để đưa hắn đến bác sĩ tâm lý, ít nhất phải để hắn dần dần phục hồi. Lâm Phạm nghĩ đến một cách khác, đó là dẫn hắn đến một khu vực trong thành phố quen thuộc, nơi hắn có thể thả lỏng tâm trí và giúp đối phương lấy lại sự bình tĩnh. Lâm Phạm mang theo hắn đi dạo. Đi qua những khu vực có kiến trúc đặc trưng, hắn biết đối phương là người địa phương Vì vậy khi gặp những công trình hùng vĩ, hắn sẽ chủ động hỏi tham về lịch sử của chúng Dù đối phương không trả lời, Lâm Phàm vẫn kiên nhẫn, tiếp tục dắt hắn đi Hắn hiểu rằng, để giúp một người đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn khôi phục lại Không phải là điều dễ dàng, mà cần rất nhiều kiên nhẫn Lâm Phàm thì không bao giờ thiếu kiên nhẫn Hắn nghĩ rằng, nếu có thể giúp một người tuyệt vọng lấy lại hy vọng và tương lai Đó chính là điều đáng làm Thời gian trôi qua nhanh chóng Đến giữa trưa Đối phương vẫn không lên tiếng Vẫn im lặng như một con rối. Chỉ dãy Lâm Phàm đến một cửa hàng Hắn mở một túi bánh mì đưa cho Lâm Phàm Và ngay lập tức Lâm Phàm ăn như hổ đói Chạm một chút Chạm một chút Đừng vội vàng Thức ăn còn nhiều mà Lâm Phàm thấy đối phương bắt đầu ăn Thì hiểu rằng không có vấn đề gì lớn Ít nhất không phải là kiểu người không ăn uống gì Nếu đúng là tình huống như vậy Sẽ rất phức tạp để ăn một chút xong Lâm Phàm lại tiếp tục dẫn đối phương đi dạo trong thành phố mặc dù kiến trúc bị ảnh hưởng bởi tận thế không còn phồn vinh như trước thậm chí có những vết xỉ sét lang lổ nhưng những dấu vết của quá khứ vẫn không thể che giấu được thời gian trôi qua nhanh chóng dù đối phương vẫn không có sự thay đổi rõ rệt nhưng Lâm Phàm từ đầu đến cuối vẫn giữ được bình tĩnh không để cảm xúc lộ ra ngoài khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời rất đẹp khi họ đi qua một dãy nhà Lâm Phàm phát hiện đối phương đứng lại, ngậm đầu lên Ngẩn ngơ nhìn, ánh mắt dừng lại ở một ngôi nhà Nơi không có gì đặc biệt Trước khi Lâm Phàm kịp lên tiếng Người sống sót chậm rãi nói Đây là nơi tôi trước kia làm việc Công việc của chúng tôi là ở đây Lâm Phàm nói, thật là một nơi rất tốt Ừm, đúng vậy, tôi rất thích nơi này Ai mà không thích nơi làm việc của mình Giống như tôi trước kia làm thiết kế Mặc dù ông chủ của tôi lúc nào cũng thích chúng tôi vẽ những chiếc bánh nướng Nhưng chúng tôi vẫn rất thích ăn bánh Lâm Phàm nhận thấy đối phương bắt đầu chủ động nói chuyện Hắn hiểu rằng đây là một dấu hiệu tốt Đối phương không phải là người tinh thần đã sụp đổ Mà là một người đã sống trong sợ hãi quá lâu Tự mình đóng kín cảm xúc Và tâm hồn, phu phu Ngay lập tức, người sống sót quỳ xuống đất Hai tay ôm mặt, cảm xúc bắt đầu Tuôn trào, mang theo tiếng khóc nức nở Ta rất sợ hãi Ta thật sự rất sợ hãi Ta không biết mình làm sao trốn thoát được Ta đã trốn trong núi, ngày ngày sống trong lo lắng và sợ hãi Chỉ sợ bị tang thi phát hiện Ta thật sự rất sợ, hoảng sợ nếu giữ kín trong lòng quá lâu dễ dàng gây ra vấn đề chỉ khi nào thả lỏng cảm xúc mới có thể dần ổn định vì vậy lúc này khi đối phương cảm xúc được giải phóng thực sự là một điều tốt đừng sợ có ta ở đây lâm phàm ngồi xổm trước mặt đối phương hai tay nắm lấy vai người sống sót nói rất dịu dàng tôi thật sự rất sợ người sống sót không có gì thay đổi mặc dù lâm phàm an ủi nhưng trong mặt thế tăng thì đã để lại quá nhiều sự khủng khiếp trong tâm trí hắn Cảm giác áp bức này, hắn khó lòng chịu đựng nổi. Lâm Phàm trầm tư một lúc, biết rằng tình hình hiện tại có thể thay đổi, nhưng vẫn còn quá xa mới đủ. Nghĩ đến đây, hắn liền có một ý tưởng, trực tiếp nâng người sống sót lên, đi, ta sẽ dẫn người đi một nơi. Người sống sót lo lắng ngay lập tức bị Lâm Phàm kẹp bên hông. Khi cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ, hắn kinh hoàng la lên, nhưng Lâm Phàm không để ý đến, mà liền bật nhảy lên, tốc độ cực nhanh lao về phía xa. Hành động này hoàn toàn khác thường. khiến người sống sót bị chấn động mạnh hắn không thể không thả lòng tinh thần bị trấn an đôi chút một lát sau khi bọn họ xuất hiện đã đến một tòa thành thị khác qua bảng hiệu đầy cho bụi lâm phàm nhận ra nơi này chính là quan sơn huyền họ hạ xuống một dãy nhà trên mái người sống sót đứng không vững đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống vừa rồi trải qua những tình huống khủng khiếp hắn cảm thấy tất cả như một giấc mơ đến mức bản thân cũng không dám tin lâm phàm đỡ hắn đến cạnh rìa mái nhà Chỉ xuống dưới và hỏi, ngươi xem đó là gì? À, ah, Tăng Thi. người sống sót hoảng hốt nhìn xuống, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Mắt hắn mở to, không tin vào những gì mình thấy. Hàng nghìn Tăng Thi, trồng chất và đầy vẻ hung dữ. Ngươi thấy bọn nó khủng khiếp sao? Lâm Phàm hỏi, khủng khiếp, chúng nó là những sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới. Người sống sót hoảng loạn, tay ôm đầu, mắt tròn xoe, ánh mắt đầy sự kinh hoàng. Ngươi hãy nhìn cho kỹ. Lâm Phàm giọng nói đột ngột cao lên Âm thanh giống như sầm sét vang lên trong lòng người sống sót, làm hắn ngừng lại một chút, cảm giác sợ hãi như bị đóng băng. Ngay lúc đó, lâm vàng nhảy xuống từ mái nhà một cách nhanh chóng, rút thanh Frostmourne ra từ sau lưng. Mặc dù hắn có thể nhanh chóng thanh lý tất cả tang thi quanh đây, nhưng hắn cần tạo ra một sự rung động mạnh mẽ, cần cho người sống sót thấy rõ sự khủng khiếp của tình huống này để chiến thắng nỗi sợ hãi. Khi hắn rơi xuống đất, một đợt chấn động mãnh liệt khuếch tán khắp nơi. Frostmoon phát ra ánh sáng chói lóa dưới tia sáng chiếu rọi chung quanh đám tang thang thi đột nhiên xuất hiện lâm phàm bị trùng chú ý khi thấy máu thịt ngon lành của nhân loại trước mắt chúng trở nên điên cuồng giường nành múa vút lao về phía hắn lúc này người sống sót đứng trên mái nhà toàn thân run rẩy thấy lâm phàm sắp bị bao vây bởi bầy tang thi không khỏi kinh hoàng kêu lên a không muốn vừa thốt ra lời tình hình dưới lầu khiến hắn trừng mắt ngỡ ngàng như bị một cú đánh mạnh vào đầu phóp phóc những tang thi muốn bao vây lâm phàm trong chớp mắt bị chặn lại máu và nội tạng vung vãi khắp nơi tạo thành một khu vực trống không rộng hài 3 mét những tang thi tiến lại gần đều bị đánh chết lâm phàm cầm thanh frostmourne ngậm đầu nhìn về phía mái nhà hét lên với người sống sót người nhìn kỹ cái gọi là khủng khiếp của tang thi không đáng sợ người muốn chiến thắng người phải vượt qua nỗi sợ trong lòng vừa dứt lời lâm phàm dư thanh frostmourne bắt đầu điên cuồng chém giết mỗi một nhát kiếm vung ra đều lao vào đỉnh đầu tang thi máu văng tùng té tạo ra một cảnh tượng khủng khiếp hắn muốn cho người sống sót thấy dùng sức mạnh tuyệt đối hắn có thể dễ dàng tách rời nỗi sợ hãi của họ đối với tang thi máu tươi văng khắp nơi máu thịt vẩy đầy đất kể từ khi thực lực của lâm phàm đạt đến một trình độ kinh khủng thành frostmour trong tay hắn không còn phải tiếp xúc trực tiếp với tang thi nữa thường thì chỉ cần vung kiếm qua tang thi đã bị chém thành mảnh vụn người sống sót ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt trong đôi mắt mở to Hình ảnh lâm phàm cứ thế vùng thanh Frostmourne, xem tàng thi như côn trùng, không chút kiêng kỵ mà chém giết. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như vậy, khiến hắn nhận ra rằng tàng thi yếu đuối đến mức nào, thậm chí không có lấy một cơ hội phản kháng. Vị lâm phàm này, tùy ý vùng thanh Frostmourne, trong mắt hắn, giống như một vị thần mạnh mẽ, khiến hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Những cảnh tượng khủng khiếp hắn từng thấy khi đối mặt với tàng thi giờ, đây lại trở thành những thứ yếu ớt như sâu kiến dưới tay lâm phàm. Sau một hồi, đám tăng thi trong nguyện thành gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, Lâm Phàm đứng giữa đống thi thể, nhẹ nhàng vung thanh Frostmourne, vẩy đi huyết dịch trên đó, rồi ngậm đầu nhìn về phía mái nhà của người sống sót. Lúc này, trong ánh mắt người sống sót, Lâm Phàm đứng giữa vô số thi thể tăng thi thực sự quá bá đạo, ánh hoàng hôn chiều tà bao phủ thân hình hắn, nhìn thấy người sống sót run rẩy không ngừng, đó không phải là sự sợ hãi, mà là niềm phấn khích khi bóng tối hoàn toàn bị phá vỡ, Lâm Phàm nhảy lên, Đáp xuống trước mặt người sống sót, mỉm cười nói, không sao đâu, cùng ta trở lại dương quang nơi ẩn náu nhé. Được, người sống sót gật đầu, nước mắt không kìm được trào ra, chảy xuống má, lâm phàm mỉm cười dạng dỡ, quả nhiên, phương pháp này thật sự rất hiệu quả. Dùng bạo lực để chế ngự bạo lực, khiến người khác cảm nhận được sự khủng khiếp từ chính mình, từ đó khiến bản thân trở thành hình mẫu đáng sợ nhất trong lòng đối phương. Khi đối phương nhận ra sự nguy hiểm, đồng thời lại thấy mình đối xử với họ một cách ân cần. Tâm trạng của họ sẽ dần dần buông lòng Đây là một cách giải thích vô cùng hợp lý Có thể khiến một người sống sót bước đi trong sự sợ hãi Và cuối cùng trở thành một phần của cuộc sống Thì mọi nỗ lực đều là đáng giá Lâm Phàm dẫn người sống sót trở lại nơi ẩn nấp dương quang ở Hoàng Thị Khi nhìn thấy ánh đèn sáng trưng của nơi này Người sống sót không dám tin vào mắt mình Ánh đèn sáng chói, Thật lâu rồi không thấy được cảnh tượng này Sau khi bình tĩnh lại Cảm xúc của anh ta dâng trào Lâm Cáp quan hạo vẫn ngồi xổm ở cửa hàng cảnh giác canh chừng mặc dù bây giờ nơi ẩn nấp dương quang đã an toàn không cần phải ngồi canh gác nữa nhưng với tính cách yêu thích công việc của nhóm quan hạo họ vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ không rời khỏi vị trí yêu thích của mình lâm phàm đi đến trước mặt chỉ liếc mắt là đã thấy người sống sót lạ mặt không cần hỏi cũng biết rằng người này chính là người lâm ca đã cứu về người giao cho người tốt không có vấn đề gì ta sẽ dẫn hắn đi đăng ký và tìm chỗ ở cho hắn lâm phàm tin tưởng vào khả năng của họ anh vỗ vai người sống sót ra hiệu cho đối phương yên tâm rằng nơi này an toàn và không còn phải lo lắng về những chuyện rắc rối nữa sau đó anh quay người rời đi người sống sót nhìn bóng lưng lâm phàm khuất dần không khỏi tò mò hỏi suốt cuộc hắn là ai anh ta chỉ biết đối phương tên lâm phàm và dẫn mình tới nơi ẩn nấp dương quang nhưng không biết gì thêm quan hảo ngạc nhiên đáp ngươi không có nhặt qua tang thi sách họa sao người sống sót ngơ ngác à đó là cái gì được rồi còn tưởng ngươi đã nhặt qua Quan hạo cảm thấy có vài người vận may thật sự không tốt Tàng thi sách họa Phát hành nhiều như vậy mà không ai nhặt được Chỉ có thể nói diện tích quốc gia quá rộng Anh ta tiếp tục giải thích Hắn là ân nhân cứu mạng của tất cả chúng ta Trong lòng chúng ta Hắn chính là thủ hộ thần Thủ hộ thần Đúng vậy tang thi trong hoàng thị đều là do hắn thanh lý Mạng sống của chúng ta đều là hắn cứu Mục tiêu của hắn là dọn dẹp hết tất cả tang thi À Dọn dẹp hết tất cả tang thi Làm sao có thể như vậy Quan hạo trả lời Không có gì là không thể, bây giờ nhiều nơi đã được thanh lý sạch sẽ, chỉ còn lại Tây Bắc và Tây Nam đang tiếp tục công tác này, ta tin rằng chẳng bao lâu nữa, tất cả sẽ kết thúc, người sống sót nghe xong, trong lòng hoang mang, không nói nên lời, hắn cảm nhận được một cú sốc cực lớn, cùng lúc hắn hồi tưởng lại mọi chuyện đã trải qua trong ngày, đối phương mạnh mẽ như vậy nhưng lại đối xử với mình rất ôn nhu, dẫn rất hẳn đi khắp thành, trò chuyện và giúp hắn điều chỉnh lại nội tâm, tất cả những điều này đều cần sự kiên nhẫn. mà đối phương chính là người có kiên nhẫn đó. nghĩ đến đây, hắn không kìm được nước mắt rơi xuống, quan hạo nhận ra đối phương đang rơi lệ, nhưng cũng không nói gì, vì đã quen với việc này. Trong thời kỳ tận thế, gặp phải những khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Những người có thể sống sót đến nay, chẳng phải đều phải trải qua những gian khổ vượt ngoài tưởng tượng. Ban đêm, khi về đến nhà Lâm phàm hắn vào tủ lạnh, lấy một ít rau quả ra, chuẩn bị nấu canh cà chua trứng và xào rau xanh, Cuộc sống của hắn đơn giản là vậy, nhưng trong việc ăn uống, hắn vẫn muốn giữ lại một chút nghi thức để cảm nhận một chút cuộc sống bình yên. Lâm Phàm đi ra bên ao rửa rau, nghĩ tới tận thế đã kéo dài lâu như vậy, không biết bên ngoài còn bao nhiêu người sống sót, hắn thật sự muốn cứu tất cả những ai còn may mắn sống sót. Mặc dù hắn chưa từng trải qua cảm giác bất lực, nhưng có thể tưởng tượng được nỗi đau đó, chẳng bao lâu, mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp căn phòng, mùi cơm chí nồng nàn, không chỉ ở nhà hắn. Mà ngay trong những nơi ẩn náu khác, ai cũng có mùi cơm chín trong không khí, người thấy mùi, Lâm Phàm còn cảm nhận được mùi của nồi lẩu, không biết là ai đang thưởng thức món ăn trong ánh lửa bập bùng. Cuộc sống như vậy khiến người ta phải ghen tị, Lâm Phàm mỉm cười, hắn nghĩ cuộc sống của mình thật bình dị, nhưng cũng đầy đủ. Ừm, chờ đến khi tận thế kết thúc, tôi nhất định sẽ xây dựng lại gia viên, nghề nghiệp của tôi sẽ có cơ hội phát triển, tôi sẽ có thể chuyên tâm làm công việc thiết kế, thậm chí có thể thành lập công ty thiết kế của riêng mình. Lâm phàm tưởng tượng và nghĩ ra một cái tên cho công tượng Ánh nắng thiết kế Thật hoàn hảo Dù tận thế có xảy ra thế nào Chỉ cần chúng ta giữ vững tâm thái tích cực Mọi thứ đều sẽ ổn thôi Ở phía tây bắc Vùng hoang vu Một đống lửa cháy bập bùng Ánh lửa xua đi bóng tối Chiều sáng không gian xung quanh Cương bản linh nhất ngồi bên đống lửa Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hắn Làm gương mặt hắn đỏ rực Nhìn kỹ Có thể thấy sắc mặt cương bản linh nhất đã khá hơn nhiều so với trước Trước kia. khi hắn rơi vào giai đoạn thấp thậm chí không bằng những tam thi tiến hóa bình thường điều này đối với hắn là một cú sốc lớn nhìn giờ cú sốc ấy đã hoàn toàn biến mất tất cả là nhờ vào trận sấm chớp mưa bão dưới sự gia trì của thiên nhiên hắn nhanh chóng hồi phục điều này khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn rất nhiều tuy nhiên quá trình tìm kiếm sáng tạo giả của hắn lại không được suôn sẻ thật sự là hắn gặp phải một vài sáng tạo giả hung mãnh dù theo hắn đến những sáng tạo giả này không có biểu hiện tốt Nhưng may mắn là họ không lập tức động thủ với hắn, mà chỉ nghe hắn lừa dối một cách thoải mái. Hắn nói rằng nhân loại có một đại bản doanh, hy vọng các sáng tạo giả vĩ đại sẽ ra tay hủy diệt đại bản doanh của nhân loại. Lúc đầu, các sáng tạo giả vốn dĩ có ý định tiêu diệt nhân loại rất đồng ý với kế hoạch này, nhưng mọi chuyện thay đổi khi họ nghe tới tên lâm phàm. Mặc dù hắn tìm gặp bất kỳ sáng tạo giả nào, khi nghe đến tên lâm phàm, sắc mặt họ đều thay đổi ngay lập tức. Có người tức giận đến mức muốn tống cổ hắn đi. Sau đó những sáng tạo giả này trong đêm đã vội vã bỏ trốn Có người thậm chí muốn giết hắn Khiến hắn sợ đến mức phải thề sẽ giết chết lâm phàm Cầu xin sáng tạo giả đừng giết hắn Và cho hắn một cơ hội để báo thủ Sau đó hắn chạy đi thật nhanh Và ngay sau khi bỏ trốn Những sáng tạo giả mà hắn tìm đến cũng đều trong đêm vội vã bỏ trốn Hắn cảm thấy cực kỳ khó khăn khi tìm được nơi ẩn náu Và khi đã tưởng như an toàn Lại phát hiện nơi đó vẫn không an toàn Mấy con ma cả bông nhỏ cũng có thể tìm ra huống chi là những sáng tạo giả chuyên săn giết bọn chúng người nào lúc này cương bản linh nhất nghe thấy tiếng bước chân sợ hãi đến mức run rẩy như cây sấy. dù là tang thi hắn vẫn cảm thấy sợ hãi bởi vì hắn thật sự sợ gặp phải những nhân loại khủng khiếp đó chúng ta lại gặp mặt một bóng người từ trong bóng tối bước ra Cương bản linh nhất nhìn rõ dung mạo đối phương trong lòng không khỏi giật mình hắn đã gặp qua người này chính là lúc trước khi hắn rời khỏi nơi ẩn náo ở hoàng thị dương quang hắn đã gặp một trong hai người đó Thôi tiểu phì cũng không ngờ lại gặp được cương bản linh nhất ở nơi này. Trong lòng hắn, người này rất yếu đuối, muốn giết thì có thể giết bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn không làm vậy. Lâm phàm thả hắn đi, tự nhiên là có lý do, nên nói người này rất thích tìm kiếm sáng tạo giả, kéo theo họ để trả thù Lâm phàm Có lẽ đối với Lâm phàm hắn lại thích đối phương làm vậy, ít ra cũng không phải trực tiếp tìm đến mình, được người khác tìm kiếm miễn phí, ai cũng thích. Người, cương bản linh nhất sợ hãi lùi lại mấy bước. vẻ mặt không yên mắt liếc nhìn xung quanh chuẩn bị chạy trốn bất cứ lúc nào thôi tiểu phi thấy vậy không khỏi cười đừng lo ta không có ác ý với ngươi ừm cơ bản linh nhất nhíu mày không hiểu đối phương là ai ngươi không phải người của hoàng thị ngươi thấy ta giống vậy sao không giống mùi của ngươi cũng không hoàn toàn giống nhân loại ha ha nghe nói ngươi luôn tìm kiếm sáng tạo giả để giúp ngươi báo thủ sao rồi tìm được sáng tạo giả giúp ngươi chưa không có không có Cương bản linh nhất thành thật trả lời, thật ra thì, hắn vẫn chưa tìm được. Để nói cơ hội lớn nhất, đó là hắn từng cảm nhận được một luồng phi tức mạnh mẽ của sáng tạo giả. Đáng tiếc đối phương quá nguy hiểm, dù hắn có kiên trì đến gần, kết quả cuối cùng cũng có thể là chết thảm trong tay người đó. Thôi tiểu phi không khách khí ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vươn tay sưởi ấm, như thường, lâm phảm uy thế đã hoàn toàn đè ép sáng tạo giả. Không ai dám chủ động bị tìm hắn, trừ khi là những kẻ không tỉnh táo, cương bản linh nhất im lặng một lúc. Dù không thích nghe những lời này, nhưng hắn biết đối phương nói đúng, không có sáng tạo giả nào dám tìm Lâm Phàm, ta sẽ không bỏ qua. "Rất tốt, có quyết tâm như vậy là tốt, nhưng ngươi có từng thấy cuốn sách mới nhất tang thi sách họa không? Trong đó có ghi lại một nhân vật đáng sợ, có thể khiến Lâm Phàm phải đau đầu, người nào?" Cương Bản Ly nhất đôi mắt sáng lên, "Kim Phổ Thiện, hắn có thể cướp đoạt các loại năng lực của dị biến giả, Thường lời của hắn vượt xa tưởng tượng của ngươi, thậm chí sáng tạo giả cũng không sánh bằng hắn. Nếu ngươi tìm được hắn, Có lẽ ngươi còn có cơ hội. Thôi Tiểu Phi rất nghiêm túc nói xong. khi nhắc đến nhân vật này, biểu cảm của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng là muốn làm đối phương cảm thấy lo lắng, thậm chí hắn cũng sợ hãi trước sự tồn tại này. Và nếu ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi, thì đối với cơm bản linh nhất mà nói, người này chắc chắn là một kẻ đáng sợ. Quả nhiên, cơ bản linh nhất lén lút quan sát sắc mặt của Thôi Tiểu Phi, thấy hắn nghiêm túc như vậy, không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Hắn chắc chắn rằng nhân vật này là người có thể giúp hắn báo thủ. Một nhân vật hung ác mà hắn cần tìm. Vậy hắn hiện giờ ở đâu? Không biết ta cũng đang tìm, người cũng đang tìm kiếm. Đúng vậy, ta đang tìm kiếm hắn, mong muốn nuốt trừng hắn. Nếu như ta có thể làm vậy, ta sẽ mạnh hơn, tiến hóa đến một mức độ kinh khủng hơn. Cho nên, người có nguyện ý giúp ta tìm kiếm không? À, thật bất ngờ, phải không? Dù sao, ai nuốt ai cũng không quan trọng, đối với người cũng có lợi. Bởi vì kẻ thù chung của chúng ta chính là Lâm Phạm. Nghe Thôi Tiểu Phi nói vậy, cương bản linh nhất trầm ngâm suy nghĩ, nhận ra lời nói của Thôi Tiểu Phi có lý. Chưa kịp mở miệng, Thôi Tiểu Phi liền móc ra một chiếc điện thoại vệ tinh và ném cho cương bản linh nhất. Trong này có số điện thoại của ta. Nếu như ngươi gặp hắn, có thể gọi cho ta. Ta nghĩ rằng, kẻ mạnh nhất trong số những dị biến giả trong tương lai không phải là hắn, mà chính là ta. Mà kẻ mà ngươi muốn báo thủ, cũng chính là kẻ mà chúng ta cùng chung mục tiêu. Cương bản linh nhất nhận lấy điện thoại, thấy những gì thôi Tiểu Phi nói rất đáng tin, hắn không chút nghi ngờ mà cất điện thoại vào người. Tâm trạng ban đầu của cương bản linh nhất, vốn khá chán nản, giờ bỗng dưng tràn đầy sức mạnh và nhiệt huyết. Muốn tìm sáng tạo giả, vậy thì phải tìm người mạnh nhất, sốt cuộc. Chuyện ai nuốt ai không quan trọng, hắn chỉ quan tâm đến kết quả, nhớ lại những gì Lâm Phàm đã làm với mình. Cương bản linh nhất không khỏi căm phẫn, đa tạ người đã cho ta biết những điều này, xin hỏi ngài tên gì, thôi Tiểu Phi. Sau khi biết tên, cơ bản Linh Nhất đứng dậy, hòng người cúi đầu trước Thôi Tiểu Phi, Thôi Tăng, Aliada. Thôi Tiểu Phi nhìn đối phương, mỉm cười, xoay đầu lưỡi, phát ra âm thanh thanh thúy, rồi nói một câu vô cùng đơn giản. a mùa đĩa, cơ bản Linh Nhất. Hắn biết rằng người ở quốc gia này không hiểu tiếng của hắn, nhưng họ lại có thể học được một vài từ qua những bộ phim ảnh. Ví dụ như, cơ bản Linh Nhất nhìn bóng lưng lâm phàm khuất dần trong bóng tối, tầm mắt lâu mới hồi phục lại. Cuối cùng, hắn mới thốt ra được vài chữ, thật sự là một người không tồi. tiền đồ mờ mịt, sáng tạo giả nhút nhát, khiến hắn không biết phải làm thế nào, nhưng sự xuất hiện của đối phương như cơn mưa rào giữa trời hạn giúp hắn từ một kẻ heo úa lại có sức sống bừng bừng. Trước kia, hắn giống như con ruồi không đầu, lai hoay đi tìm vị trí của sáng tạo giả. Giờ đây, hắn đã có mục tiêu rõ ràng, tìm đến Kim phổ Thiện, sau đó liên lạc với Thôi Tiểu Phi, để bọn họ tranh giành lẫn nhau, cuối cùng tiến hóa thành dị biến giả mạnh nhất rồi đi tìm Lâm Phàm để báo thù, nghĩ đến đây, cương bản linh nhất không nhị được mà cười khẽ, từng là lại có hy vọng sáng sớm, Lâm Phàm xuống lầu, chuẩn bị tiếp tục đi thanh lý tang thi, như ngay lúc này, từ sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo của Phỉ Phỉ, Lâm thúc thúc quay lại nhìn, Lâm Phàm thấy ba tỷ muội Phỉ Phỉ, Bình Bình, Văn Văn đang vui vẻ chạy đến, mỗi đứa đều cầm một ổ bánh mì và một hộp sữa bò, cuộc sống hiện tại đã không tệ, ít nhất so với thời kỳ hòa bình sự khác biệt không quá lớn con trẻ mà phải ăn đủ uống tốt chỉ có vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành trở thành hy vọng của tương lai phỉ phỉ Đỉnh Đỉnh, văn văn buổi sáng tốt lành lâm phàm mỉm cười nói buổi sáng tốt lành lâm thúc thúc ba đứa trẻ đồng thanh chào hỏi chúng và lâm phàm có quan hệ rất tốt điều này đã trở thành chuyện ai cũng biết trong nơi ẩn nấp trước đây phỉ phỉ còn nhớ rất kỹ việc chu dương bị dọa sợ khiến hắn có cảm giác như bị tê liệt Vì muốn làm lành với phỉ phỉ, chu Dương đã cố tình mua bài thi, hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ, tránh để phỉ phỉ âm thầm đâm thọc vào. Hiệu quả rõ rệt, phỉ phỉ thấy hắn liền chạy mất. Đối với chu Dương mà nói, đây là một biểu hiện ngượng ngùng của một đứa trẻ tiếp nhận mình. Đi học a Lâm phàm không vội vã, đặc biệt là khi trò chuyện với bọn trẻ, hắn luôn tỏ ra rất kiên nhẫn, không hề nóng vội. Ừm, chúng ta đang chuẩn bị đi học đây. Lâm thúc thúc, người lại đi thanh lý tang thi sao. Phỉ phỉ ngậm đầu, trên mặt nở một nụ cười trong đó có vẻ như một chút đắc ý, nhìn là biết cô bé đang muốn giấu một niềm vui trong lòng mà chưa nói ra. Lâm phàm xoa đầu các cô bé, cười nói, đúng vậy, hiện giờ nhiều nơi đã được thúc thúc thanh lý rồi, ta nghĩ chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn tang thi nữa đâu. Ô ai, Lâm thúc thúc thật là lợi hại. Phỉ phỉ và các bạn ngạc nhìn thốt lên, bọn trẻ luôn thẳng thắn thể hiện sự ngưỡng mộ trước những điều kỳ diệu, không bao giờ giấu giếm cảm xúc của mình. Phỉ phỉ có phải là người gặp chuyện vui gì không Ta nhìn thấy trên mặt người rất vui vẻ Có thể chia sẻ một chút không Lâm phàm hỏi về điều có thể khiến người vui vẻ Hắn đương nhiên rất muốn biết Vì trình hắn cũng cảm thấy vui vẻ về điều đó Phỉ phỉ vừa định chia sẻ với Lâm Thúc Thúc Về kết quả cuộc thi lần này Trong kỳ thi tổng hợp có điểm số tối đa là 100 Nàng đã đạt được 90 điểm Cô nghĩ rằng nếu Lâm Thúc Thúc biết Nàng đột nhiên xuất sắc như vậy Chắc chắn sẽ không thể nhịn được mà thưởng cho nàng Thưởng không có gì đáng ngại Nhưng vấn đề là. Thường của lâm thúc thúc khiến nàng cảm thấy như mình đang ở trong địa ngục, trong phòng nàng, trông chất đầy những bài thi cũ, nhìn mà choáng váng, mắt thì mời đi, nếu không nhờ nàng đưa cho Đình Đình một chút, chắc hẳn sẽ còn nhiều nữa. Nghĩ đến đây phỉ Phì ngậm miệng lại, khúc khích cười như thể nghĩ rằng chỉ cần nàng không nói ra thì mọi chuyện sẽ không bị phát hiện. Tuy nhiên, nàng luôn quên mất rằng bên cạnh mình luôn có một cô bạn tốt, Đình Đình là người hầu nhỏ của phỉ phỉ Là một người em gái trung thành Thường xuyên cảm thấy tự hào vì thành công của tỷ muội mình Đặc biệt là lần này Nàng càng không cần phải nói nhiều Nàng hy vọng người tỷ tỷ tài giỏi của mình Có thể được nhiều người biết đến Và bản thân nàng Là một phần của tỷ tỷ Thì cũng là người chuẩn bị sẵn sàng để có mặt mũi Lâm thúc thúc Phỉ phỉ tỷ trong kỳ thi lần này đã đạt được 90 điểm đó Thầy cô cũng khen rằng Phỉ phỉ tỷ tiến bộ rất nhanh Chỉ còn cách điểm tối đa một bước nữa thôi Đình đình vui mừng nói còn nhìn phỉ phỉ với ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch như thể muốn nói phỉ phỉ thì sao lại khiêm tốn như thế rõ ràng là một thành tích đáng ăn mừng sao lại cứ tỏ vẻ khiêm tốn như vậy là tỉ muội của nàng đình đình đương nhiên nhận ra điều này nhe đình đình nói vậy phỉ phỉ hít một hơi thật sâu thấy ánh mắt lâm thúc thúc sáng lên nàng biết chuyện này đã bắt đầu phát triển theo chiều hướng phức tạp hơn phỉ phỉ thật sao lâm phàm không nhịn được hỏi lại phỉ phỉ giả vờ ngây ngô nói may mắn thôi mà đình đình lập tức lên tiếng biết phỉ phỉ tì là người khiêm tốn, lâm thúc thúc phỉ phỉ tì đâu phải may mắn đâu, nàng luôn chăm chỉ học tập mà. phỉ phỉ trong lòng kêu lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa. sớm biết sẽ có tình huống như vậy, nàng thà chết cũng không nói cho lâm thúc thúc biết. đột nhiên, phỉ phỉ như nhớ ra một điều quan trọng, vội vàng nói, lâm thúc thúc, thời gian lên lớp sắp đến rồi, chúng ta đến muộn. lâm thúc thúc gặp lại, tôi đi trước. nói xong, không đợi lâm phàm mở miệng, phỉ phỉ liền quay người chạy đi, mang theo chiếc túi sách. Nhanh chóng chạy xa Chỉ trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa Văn văn Đình đình Phỉ phỉ tỉ gấp gáp làm gì vậy Thời gian lên lớp còn nửa giờ mà Một bên Văn văn nhìn đình đình Vẻ mặt bất đắc dĩ Thân yêu đình đình tỉ Ngươi thật sự là ngốc hay giả ngốc vậy Lâm phàm cười nói Các người kiểm tra bao nhiêu điểm Văn văn khiêm tốn đáp Không có kiểm tra bao nhiêu Đình đình lại nói Văn văn thi được 100 điểm đấy Còn tay nhớ lầm chỉ thi được 99 điểm Văn văn Lâm phàm Được rồi cuối cùng hai người này mới thật sự là người của gia đình danh gia lâm phàm khen ngợi thật giỏi thật cố gắng thúc thúc sẽ thưởng lễ vật cho các ngươi khi về nhà vào tối nay ta cảm ơn lâm thúc thúc đình hình vui mừng đáp ta cảm ơn lâm thúc thúc văn văn cũng vui vẻ đáp lại nhìn hai tỷ muội rời đi lâm phàm khổng lồ nụ cười tương lai dưới sự dẫn dắt của Phỉ Phỉ, bọn họ nhất định sẽ rất đoàn kết hắn nghĩ đến buổi tối cơn rông bão sắp buông xuống không hiểu sao Phỉ phì cùng các nàng vẫn chưa trở thành giáp tỉnh giả Không phải hắn quá hy vọng các nàng sẽ trở thành giác tình giả, mà là nghĩ đến việc trở thành giác tình giả, xác xếp với những đứa trẻ như vậy có vẻ không quá thuận lợi, hắn cảm thấy bọn họ sẽ nhanh chóng rời khỏi hoàng thị. Sau đó, Lâm Phàm gọi điện cho Thôi Tiểu Phi. Làm sao vậy? Lâm Phàm tiếp điện thoại, Thôi Tiểu Phi nói. Tối qua ta gặp cường bản lĩnh nhất, hắn vẫn luôn tìm những sáng tạo giả để báo thủ ngươi. Ô, oh, ngươi gặp được hắn à, hắn tinh thần đáng kính thật. trước kia hắn tìm rất nhiều người sáng tạo giả giúp ta giảm bớt không ít phiền toái lâm phàm nhớ rất rõ cường bản linh nhất thôi tiểu phi nói đúng ta biết cho nên tối qua gặp hắn ta nói về hắn giữa ta và người cũng có mâu thuẫn đồng thời nói về hắn về tình huống kim nếu hắn muốn báo thù nhất định phải tìm kim phổ thiện ta nghĩ hắn chắc chắn đã dồn hết sức lực vào việc tìm kiếm kim phổ thiện rồi lâm phàm nghe xong không khỏi nở nụ cười được rồi ta cũng rất tò mò nếu hắn biết sự thật sẽ thế nào nhỉ? thôi tiểu phi nói. tuy nhiên ta vẫn luôn lo lắng một chuyện, sự tình gì? ta sợ kim phổ thiện sẽ rời khỏi đất nước của chúng ta, đi ra ngoài tìm kiếm giác tình giả và dị biến giả. hắn không phải là kẻ ngốc, thậm chí rất thông minh, hiểu rằng chỉ khi tích lũy đủ thực lực, trước khi trở thành người mạnh mẽ tuyệt đối, hắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. lâm phàm trầm tư một lát, có khả năng này, nhưng các quốc gia khác khó mà nói là có dị biến giả và giác tình giả hay không? Về dị biến giả thì khó nói, nhưng giác tỉnh giả chắc chắn sẽ có. Nếu như hắn mãi không tìm được, rất có thể hắn sẽ thật sự rời khỏi nơi này. Mặc dù thôi Tiểu Phi cảm thấy số lượng người sống sót ở nước ngoài không nhiều, nhưng chắc chắn vẫn có. Kim Phổ Thiện là người thông minh. Sau khi bị hàn truy sát, chắc chắn sẽ muốn trả thù. Chỉ cần một dị biến giả có thể liều mạng với mình, như vậy có thể thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Ở quốc gia này thực sự rất nguy hiểm. Mỗi ngày đều có tang thi bị tiêu diệt, Một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị tìm già, rời đi và phát triển là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu là thôi tiểu phi, hắn cũng sẽ nghĩ như vậy. Lâm phàm nói, không có gì, chỉ cần hắn có thù với ta, niết định sẽ xuất hiện trước mặt ta, rồi sẽ đến. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, hắn không coi kim phổ thiện là mối đe dọa, chỉ cần hắn có thể tập hợp tất cả người sống sót tại Hoàng thị là đủ. Mọi thứ đều xây dựng trên sự tự tin và thực lực của bản thân, lo lắng về một dị biến giả mạnh mẽ. Thực ra là do khiêm tốn mà thôi Khi gặp chuyện với first Frostmourne trong tay Hắn sẽ giải quyết tất cả mối đe dọa Ừm, việc tìm kiếm hắn cứ giao cho ta Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa Sau khi tổ chức dị biến giả bị tiêu diệt Thôi tiểu phi không còn lo lắng gì nữa Hắn tiếp nhận quyền quản lý Lâm phàm hoan nghênh, Giúp hắn có thể hành động dưới ánh sáng mặt trời Hắn hy vọng có thể làm những việc có ý nghĩa Thay vì cứ trốn tránh trong bóng tối Mỗi ngày chỉ biết ngậm đầu lên nhìn trời Không biết phải làm gì Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải xác định rõ xem kim phổ thiện, có thật sự rời khỏi quốc gia này hay không. Sau khi cúc điện thoại, Lâm Phàm nhìn ra ngoài, thấy vùng đất hoang vắng, không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tiêu diệt tang Thi. Tuy rằng tang Thi vẫn là mối đe dọa, nhưng hắn luôn tin rằng ở những nơi mình chưa đến, chắc chắn vẫn có người sống sót, tạm thời, căn cứ của dị biến giả. Một số chuyện đã xảy ra ở đây, liên lạc không được. Liên lạc viên, ta muốn biết tổng bộ tình hình thế nào, hấp ma nhìn về phía liên lạc viên. Từ khi thất bại trong việc chưa bắt Kim Phủ Thiện, hắn đã quay về đây. Liên lạc viên này là nhân viên ngoại biên của Tổng Bộ, không thể so sánh với Thôi Điền đã chết. Hắn chỉ có thể liên lạc với Tổng Bộ qua điện thoại, nhưng không biết Tổng Bộ ở đâu. Khi Hắc mà hỏi, liên lạc viên này có vẻ mơ màng. Các người hỏi ta, ta lại hỏi ai? Đến giờ tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, các dị biến giả khác. Những kẻ hoàn mỹ thì vẫn tiếp tục làm việc của mình, có người đang xem sách, có người đang hút thuốc. Với chuyện tổng bộ hay không, bọn họ chẳng quan tâm, đối với họ, đã là dị biến giả hoàn mỹ thì tổng bộ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Hắc Ma nhìn những người đó, một ý nghĩ táo bạo bất ngờ xuất hiện trong đầu, hắn nhảy lên bàn, vung tay lên, mọi người im lặng nghe ta nói. Rất nhiều dị biến giả xuất sắc nhìn Hắc Ma, trong lòng có người không phục, có người bất đắc dĩ, ai bảo Hắc Ma tiến hóa còn mạnh mẽ hơn bọn họ, điều này là điều mà bọn họ không ngờ tới. Trong bảng xếp hạng dị biến giả, thực lực chính là yếu tố quan trọng nhất. ai mạnh thì lời nói có trọng lượng, không phục thì chỉ có thể chịu thiệt thòi. Liên lạc viên hỏi, ngươi có gì muốn nói? Hắc Ma đáp, nói thật. Hiện tại chúng ta không thể liên lạc với tổng bộ. Tình huống này nói rõ điều gì? Nó nói rõ tổng bộ chắc chắn đập phải chuyện ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng bị tấn công mạnh mẽ đến mức hủy diệt. Phần lớn dị biến giả đều tán thành lời của Hắc Ma. Họ cho rằng hắn nói có lý. Liên lạc viên vội vàng phản bác, không thể nào tổng bộ ở vị trí rất bí mật, sao lại có thể bị hủy diệt? tạm thời không thể liên lạc được chắc chắn là bên kia có chút việc gì đó liên lạc viên không muốn thừa nhận tổng bộ gặp vấn đề tất cả đều dựa vào tổng bộ nếu không có tổng bộ hắn chẳng là gì cả hắc ma phản bác thôi đi che giấu vậy ngươi nói cho ta biết tại sao bây giờ không liên lạc được với tổng bộ trước kia chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy hắc ma nói xong ánh mắt nhìn về phía liên lạc viên đầy khinh thường liên lạc viên không biết phải trả lời thế nào đúng lúc này một giọng nói chuyển đến Mọi người tụ tập ở đây học sao? Trung Hồng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy mọi người đang tụ tập, liền lên tiếng hỏi. Hạc ma nói, tổng bộ không thể liên lạc được. Chúng ta đang thảo luận xem tổng bộ có bị tấn công hay không? Gai độc, ngươi là lão dị biến giả hoàn mỹ. Ta nghĩ ngươi chắc phải biết lý do. Mấy ngày nay không thể liên lạc được với tổng bộ. Điều này đại biểu cho cái gì? Trung Hồng tỏ ra bình thản. Chuyện tổng bộ có hay không có vấn đề, nàng không quá quan tâm. Nếu thật sự có vấn đề... Thì chỉ có một khả năng Đó là lâm phàm làm Dù sao Ngoài hắn ra Chẳng ai có thể gây ra sự cố lớn đến vậy Liên lạc viên nói Gài độc Ngươi phải hiểu rằng tổng bộ rất mạnh Đừng nói với bọn họ tổng bộ không thể gặp vấn đề Chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đợi tổng bộ liên lạc Lại là được Trung Hồng cười nhẹ Tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống Rồi nói Ta cảm thấy hắc ma nói đúng Công nghệ của Tổng Bộ sẽ không đột nhiên cắt đứt liên lạc Ta nghĩ ở đây chắc chắn có vấn đề Nàng đã biết Thôi Tiểu Phi và Kim Phổ Thiện đang có một trận chiến lớn Cuối cùng Thôi Tiểu Phi bị mang về Tổng Bộ Theo tình huống bình thường mà nói Thôi Tiểu Phi bị mang về là chuyện của Tổng Bộ Nhưng sau khi Thôi Tiểu Phi bị mang đi Tổng Bộ lại mất liên lạc với họ Ngẫm lại thì có thể hiểu được Trong đó chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra Thôi Tiểu Phi là người thông minh Sao có thể không nhận ra hắn và Kim Phổ Thiện đã tự đánh nhau đến kiệt sức nhưng vì sao hắn vẫn kiên quyết làm việc nghĩa như vậy chắc chắn là giữa thôi tiểu phi và lâm phàm có mưu đồ bí mật hắn đã đặt mình vào tình thế nguy hiểm biết được vị trí của tổng bộ cuối cùng lâm phàm đã tiêu diệt nó không thể có lý do nào khác về việc này nàng cũng chỉ cho rằng tổng bộ có thể không còn tồn tại nhưng không nói ra suy đoán này vì hiện tại có lẽ những người khác còn chưa biết liên lạc viên nhìn xung quanh không ngờ rằng chính nàng cũng đang nghi ngờ trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ các ngươi cứ chờ mà xem Khi tổng bộ gọi điện, các người sẽ biết mình nghĩ sai đến mức nào Hắc Ma rất hài lòng với lời nói của Trung Hồng Không khỏi gật đầu rồi lên tiếng, không sai Cho nên bây giờ tôi có một đề nghị Trong lúc không thể liên lạc với tổng bộ tôi Hắc Ma sẵn sàng đứng ra Là người lãnh đạo hoàn hảo của dị biến giả Người nào tán thành, người nào phản đối Nói xong câu đó, Hắc Ma nhìn xung quanh mọi người Ta, một dị biến giả đứng ra, vừa mới mở miệng, chưa kịp nói hết lời bỗng nghe thấy một tiếng phịch, chỉ thấy hắn bị đẩy mạnh vào vách tường, lực mạnh mẽ lan ra, khiến vách tường cũng không chịu nổi, trực tiếp xuất hiện vết nứt. kẻ ra tay không phải ai khác, chính là hắc ma. hắn đứng với tay chắp, ánh mắt tràn đầy áp lực, từ tổ nói: ta không thích nghe thấy những tiếng nói trái ngược. lời vừa dứt, những dị biến giả xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. họ không ngờ hắc ma lại tàn nhẫn đến vậy. người ta chỉ vừa nói một chữ, ta, mà hắn đã dùng một bàn tay đánh người ta vào tường, thực sự quá đáng. Nhưng người bị đánh vào tường Dù rất đau đớn Vẫn không chết Hắn khó khăn thốt ra hai chữ Đồng ý Mọi người ngẩn người Nhìn nhau không dám tin vào mắt mình Hắn vừa nói Ta đồng ý Chẳng phải là nói Trận này bị đánh thật sự vô ích sao hắc ma cũng giật mình Nhìn người bị đánh vào tường Nói với giọng đầy ái náy Xin lỗi Thật sự không biết Sao người không nói sớm À Hiểu lầm thôi Hiểu lầm thôi Hắn thật sự cảm thấy hơi ái náy Nhưng ái náy này cũng nhanh chóng tan biến Khi hắn nói xong câu đó, tốt, vậy tôi hỏi lại một lần nữa, nếu tôi trở thành người phụ trách của dị biến giả, các người nghĩ sao? Người nào tán thành? Người nào phản đối? Yên tâm, lần này tôi sẽ cho các ngươi thời gian nói hết, tuyệt đối không vội vàng. Hắc ma mỉm cười nhìn mọi người, vẻ mặt tỏ ra rất thân thiện, nhưng trong mắt của họ, nụ cười đó lại toát lên sự khủng khiếp, trùng hồng lên tiếng, ta tán thành. Tốt, gai độc quả thật không hổ là gai độc, lý lẽ rất rõ ràng. Hắc ma vui mừng nói. có một vị lão dị biến giả hoàn mỹ đồng ý, thì còn ai có thể không phục được, ta cũng tán thành, ta cũng tán thành, ta cũng tán thành. Với những lời đồng ý không ngừng, nụ cười trên mặt hắc ma càng thêm rạng rỡ đây chính là kết quả mà hắn mong muốn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên liên lạc viên, liên lạc viên trông rất mệt mỏi, ta cũng tán thành, hắn còn có thể nói gì nữa, nếu phản đối, chắc chắn sẽ có thêm một thành viên, mới xuất hiện trên vách tường, và hắn không muốn chịu thêm một tội oan uổng. Hạc ma cười nói, rất tốt, nếu mọi người tin tưởng ta như vậy, vậy ta xin, nhận trước người phụ trách. Yên tâm, có ta ở đây, các vị sẽ không phải lo lắng về ngày tháng, về phần lâm phàm, nơi ẩn náu dương quang, đại gia đừng lo, với tốc độ tiến hóa của ta. Một ngày nào đó ta sẽ mang đầu của hắn về làm bàn đạp cho chúng ta, được. Nói hay lắm, nói tuyệt vời. Lúc này, Trung Hồng mở miệng, ta đi tiểu một lát, sau đó quay người rời đi, trước khi ra cửa. nàng quay lại nói, Ta cũng không hy vọng có ai lén nhìn, đừng tưởng con mắt này dễ mà giữ được. Nói xong, nàng mỉm cười. Trong mắt tất cả mọi người, nàng là một người có gai, hắc ma cười hắc hắc, thầm nghĩ, phụ nữ thật phiền phức, còn phải cười quần. Khác hẳn bọn nam nhân, chỉ cần muốn tiểu tiện là có thể tìm một chỗ giải quyết ngay. Thậm chí không chỉ có thể ngồi xổm khi đi tiểu, mà còn có thể đứng khi đi tiểu, thậm chí mỗi bước đi đều nhẹ nhàng như không. Vui sướng trong cuộc sống luôn ngắn ngủi như vậy. Trung Hồng đi đến một góc vắng vẻ, lấy ra điện thoại vệ tinh, bấm một dãy số Chào, tôi là Lâm Phàm, người đang ẩn náu ở Dương Quang, Hoàng Thị Lâm Phàm như thường lệ tự giới thiệu Lâm Ca là tôi, tôi là Trung Hồng Trung Hồng thay đổi cách xưng hô, gọi Lâm Phàm là Lâm Ca, đây là cách gọi thể hiện sự thần phục với người mạnh Cũng là sự kính trọng của nàng dành cho Lâm Phàm Có chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi Trung Hồng nói Bây giờ tôi đang ở căn cứ tạm thời của dị biến giả Hầu hết những dị biến giả hoàn mỹ đều ở đây Hiện tại chúng ta không thể liên lạc được với tổng bộ Dị biến giả Hắc Ma vừa mới cầm quyền Tôi muốn hỏi xem có cần phải thanh lý bọn họ không Hắc Ma, tên này nghe lạ quá Tôi chỉ biết Hồng Ma Thôi Tiểu Phi À đúng rồi, quê nói cho bạn biết Tổng bộ dị biến giả đã bị tôi tiêu diệt Đó là lý do tại sao các bạn không liên lạc được với họ Lâm phàm nhớ ra mình chưa kể cho nàng về chuyện liên quan đến tổng bộ Quả đúng là vậy Tôi đang không thể liên lạc với tổng bộ Khi nghĩ đến mối quan hệ với thôi tiểu phi Tôi cũng cảm thấy chuyện này có thể là như vậy, rất thông minh, ha ha, ngẫm lại thì cũng có thể đoán ra, chỉ là không ngờ Thôi Tiểu Phi lại diễn trò thật đến như vậy, hóa ra đã sớm tiếp xúc với Lâm Ca rồi. Trung Hồng nhớ lại những hành động của mình trước kia, cố gắng kéo gần quan hệ với Thôi Tiểu Phi, thậm chí còn giả vờ như vô tình tiếp xúc, tuyệt đối không phải là cố ý tìm hiểu thông tin, giờ nào không khỏi bật cười. Đúng vậy, nhưng thật không ngờ lòng dạ của hắn lại lớn như vậy, vì muốn tìm ra vị trí tổng bộ mà hắn dám làm liều như thế. Lâm Phạm thật sự bội phục dũng khí của thôi tiểu phi, nếu là hắn có lẽ cũng không nghĩ ra được cách làm như vậy. Trung Hồng sau khi xác nhận thông tin, trong lòng không khỏi thán phục, quả là lợi hại, thật sự rất lợi hại, đúng rồi, ngoài bạn ra, thôi tiểu phi ở bên ngoài, còn có người thứ hai cũng là người của tôi. Lâm Phàm nói, Trung Hồng trong lòng rất kinh ngạc, thật là lợi hại, tổ chức dị biến giả lại có ba người hợp tác với hắn, nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được tại sao tổng bộ lại bị diệt. với nhiều người như vậy sao có thể không bị phát hiện vị trí sau đó trung hồng báo cho lâm phàm vị trí căn cứ rồi cú điện thoại giả vờ đi nhà xí trung hồng quay lại phòng ngay khi nàng bước vào nghe thấy hắc ma vẫn đang thao thao bất tuyệt nói về tương lai để mọi người tự do tưởng tượng càng thỏa thích phóng thích sự lôi cuốn từ tính cách của mình có lẽ nghĩ rằng dùng sự lôi cuốn của mình hắn có thể cảm hóa được mọi người trung hồng không quấy giày hắc ma đang diễn thuyết nàng đi đến trước tủ rượu lấy ra một chén rượu, rót một chút rượu đỏ, nhẹ nhàng đung đưa chén rượu. vừa nhìn Hắc Ma đang say sưa diễn thuyết, hạnh phúc thường rất ngắn mũi. hy vọng Hắc Ma có thể thật sự trân trọng khoảng thời gian hiện tại. nói thật, nàng cảm thấy Hắc Ma rất thích hợp làm người truyền tin trong thời kỳ hòa bình. từ trước đến nay, hắn không ngừng nói chuyện, thậm chí không có câu nào tài diễn. về điều này, nàng thật sự bội phục năng lực của Hắc Ma. những dị biến giả xung quanh đều bị thực lực của Hắc Ma làm cho khuất phục. dù họ có cảm thấy khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không dám nói gì họ chỉ có thể ngậm đầu lên trong lòng cảm thấy không vui còn phải nghe hắc ma thao thao bất tuyệt đột nhiên từ xa trên không trung truyền đến tiếng nổ vang rền cất ngang bài diễn thuyết của hắc ma mã đức lại đạp mã là tình huống như thế nào hắc ma đột nhiên nổi giận ta ghét nhất là lúc ta đang diễn thuyết lại bị quấy dày hắc ma nổi giận khiến cho các sĩ biến giả xung quanh không dám lên tiếng tất cả mọi người trong lòng đều cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn mạnh, hắn có quyền lực, hắn nói gì thì đó là đúng. May mắn là tiếng nổ vang nhanh chóng biến mất, một dị biến giả nhìn về phía ngoài, chỉ thấy cảnh vật hoang vắng, chẳng có gì cả, không có chuyện gì đâu, không có gì đâu, nghe thấy câu trả lời như vậy. Mọi người cũng không để chuyện này trong lòng, nhưng chỉ có Trung Hồng là hiểu, hắn biết người ấy đã tới, đáng tiếc, bọn họ lại không biết gì, tốt, tiếp tục nghe ta nói. Hắc ma vung tay lên, và không khí trở nên yên tĩnh ngay lập tức. Sau đó, hắn tiếp tục bài diễn thuyết, rất hưởng thụ cảm giác hiện tại, khi mà tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào mình, cảm giác này thật thoải mái. Lúc này, Lâm Phàm bước đến, tất cả mọi người đều quay lưng về phía Lâm Phàm, còn Hắc Ma đang thao thao bất tuyệt, không hề chú ý đến Lâm Phàm. Hắn nậm đầu lên, hai tay đang rộng, giống như ông trọn bầu trời, không ai để ý đến sự xuất hiện của Lâm Phàm, chỉ có Trung Hồng là thấy Lâm Phàm, rồi nhìn về phía nhóm dị biến giả Hoàn Mỹ kia. Thật sự là một đám rất khá Người ta đã vào rồi Vậy mà các người lại không có phản ứng gì Nàng cảm thấy phục Lâm Phàm đến gần Trung Hồng Mỉm cười ra hiệu cho Trung Hồng không cần vội vàng nói gì Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Tò mò nhìn về phía Hắc Ma Người vẫn chưa nhận ra Lâm Phàm đã tới Rất muốn nghe xem hắn sẽ nói gì tiếp theo Chúng ta có cần tổng bộ dẫn đầu không? Hắc Ma tự cho mình là mạnh nhất Hắn cảm thấy mình không cần phải để ai vào mắt Dù tổng bộ có ra sao Thôi tiểu phi đã bị loại bỏ, thì hắn vẫn là dị biến giả hoàn mỹ mạnh nhất, không cần, không cần, bị y hiếp, nhóm dị biến giả không dám nói gì, chỉ có thể phụ họa với hắc ma, đúng rồi, không có sai, những gì ngươi nói đều là đúng, chúng ta chỉ cần phối hợp với ngươi là được. Hắc ma rất hài lòng với tình huống hiện tại, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy, lắng nghe lâm phàm suy nghĩ trong lòng, thật sự thấy tổng bộ dị biến giả rất khó thu phục lòng người, làm sao mà cả đám lại nghĩ đến việc phản kháng. Xem ra tổng bộ dị biến giả thật sự không ổn Bị tiêu diệt cũng có thể là điều mọi người dự đoán từ trước hạc ma với tham vọng ngày càng lớn Ánh mắt sáng ngời nhìn về tương lai Nói, hiện tại, chúng ta đối mặt không phải là tang Thi Mà là Lâm Phàm, người từ Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp Với thực lực hiện tại của chúng ta Rõ ràng không thể nào chống lại hắn Nhưng tôi rất tự tin vào bản thân Chỉ cần tôi không ngừng tiến hóa Tôi tin rằng một ngày nào đó Tôi sẽ đạp hắn dưới chân Để hắn biết tận thế là của chúng ta Các người có tin vào điều này không? Hắc ma gần như gào lên, muốn thuyết phục mọi người. Nghe hắn nói vậy, đám dị biến giả hoàn mỹ chỉ biết nhíu mày, thật lòng mà nói, họ không tin vào lời của Hắc ma. Cảm giác như đó là những lời hão huyền, dù họ chưa gặp Lâm Phàm trực tiếp, nhưng họ cũng biết thực lực của hắn mạnh mẽ đến mức nào. Có, bất kể chuyện gì, chúng ta đều phải tin tưởng vào bản thân. Lâm Phàm thấy không ai lên tiếng, không muốn để ý nghĩ của đối phương bị tấn công, đành phải chủ động lên tiếng. Trung Hồng nâng chán, cúi đầu, không nhịn được muốn cười. Rất tốt, suy nghĩ của ngươi rất tốt, nói rất đúng. Chúng ta phải... a Hắc Ma không thể không ngừng lại để tán dương dị biến giả này, cảm thấy suy nghĩ của đối phương rất tốt, thậm chí còn có ý định kết giao làm tâm phúc. Nhưng tiếc là... Vừa mới nói nửa câu, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Ngươi, ngươi, một chữ, ngươi. Hắc Ma ngừng lại lâu, không thể nói tiếp được. Các dị biến giả khác nhíu mày, không hiểu sao Hắc Ma lại bắt đầu lắp bắp. chẳng lẽ hắn bị choáng họ theo tầm mắt của hắc ma nhìn về phía lâm phàm lúc đầu vẫn không có gì nhưng càng nhìn lâu họ bắt đầu cảm thấy không tự nhiên gương mặt quen thuộc vũ khí quen thuộc đúng là vũ khí mang sau lưng tốc độ tư duy của họ nhanh chóng hoạt động và họ bắt đầu nhận ra những gì trong tang thi sách họa hình ảnh trước mắt dần dần kết hợp lại với hình vẽ trong sách lâm phàm đứng dậy mỉm cười nói chào các vị tôi là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn núp Đây là lần đầu tiên tôi gặp các ngươi, rất vui được gặp. Soạt, ầm, um, một tiếng rối loạn vang lên, một số dị biến giả không thể nhịn được mà lùi lại, một số khác mặt tái nhợt, cơ thể không tự chủ mà run rẩy. Lâm Phàm chỉ vào Hắc Ma, ánh mắt đầy yêu thích nhìn hắn, "Ngươi vừa nói những điều đó, ta đều nghe hết, cảm thấy ngươi là một dị biến giả rất có lý tưởng, nhưng ta phải nói, không có ý gì khác đâu, chỉ là ngươi và thôi tiểu phi có một khoảng cách rất lớn, với tình trạng hiện tại của ngươi, nếu gặp hắn" thì không có bất kỳ cơ hội sống nào. Về việc ngươi muốn đạp ta dưới chân, không phải là không có khả năng, mà là khả năng này cực kỳ thấp. Lâm Phàm nói với giọng ôn hòa, không phải vì họ là dị biến giả mong muốn dùng Frost để tiêu diệt tất cả. Người ưu tú của nhân loại chính là khi gặp được sẽ biết nói chuyện. Họ biết kiên nhẫn, vì vậy Lâm Phàm không hề vội vàng mà cứ nhẹ nhàng mà giao tiếp với đối phương. Hắc Ma không nói gì, chỉ nhìn chăm chằm vào Trung Hồng đang đứng sau Lâm Phàm, đưa tay lên. Chỉ về phía nàng với vẻ không dám tin. Ngươi là phản đồ, Trung Hồng chỉ vào ngực mình. Không đừng gọi tôi là phản đồ, tuy tôi là dị biến giả, nhưng tôi vẫn còn lương tâm. Ha ha ha, lương tâm, hắc ma khinh bỉ nói, lương tâm là thứ dễ dàng bị người ta dồn nén nhất. Người bây giờ mới nói với ta chuyện này, Trung Hồng đáp lại, nhân loại cũng tốt, dị biến giả cũng tốt, tăng thi cũng tốt. Nếu có lương tâm thì sẽ không sống trong lo sợ. Nhìn sắc mặt của các ngươi kìa sao lại ảm đạm đến vậy Đó chính là vì không có lương tâm Các ngươi không lo lắng sao Khi trừng phạt đến các ngươi mới hoảng sợ Hác mà thật sự không nghĩ rằng một dị biến giả lâu năm Như trùng hồng lại là phản đồ Bây giờ bọn họ đang tụ tập ở đây Nếu muốn chạy trốn thì chắc chắn là không thể Trung hồng tiếp tục nói À đúng rồi Quên nói cho các ngươi biết Các ngươi có biết vì sao không thể liên lạc với tổng bộ không Vì tổng bộ đã bị tiêu diệt rồi Cái gì... Liên lạc viên không nhịn được, quá sợ hãi Hắn không thể tin rằng tổng bộ đã bị diệt. Phù, hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất Toàn thân run rẩy, mắt trượn ngược lên Không có sự trợ giúp của tổng bộ Hắn thật sự chẳng còn gì cả Lúc này, không chỉ liên lạc viên mà những dị biến giả khác Cũng đều không dám tin vào mắt mình Họ có được năng lực hiện tại là nhờ vào tổng bộ Mà ngay cả tổng bộ mạnh mẽ như vậy cũng đã bị mất Vậy thì họ có gì để chống lại đối phương Hấp ma hốt hoảng nói Các ngươi còn đứng đấy làm gì Đừng thật sự nghĩ rằng đối phương sẽ thả các người đi, nếu muốn sống. Chỉ có thể liều mạng, nghe ta, tin tưởng ta, cùng nhau tiến lên chúng ta sẽ có cơ hội. Tuy nhiên, động viên của hắn lại có hiệu quả quá ít, không một dị biến giả nào dám động đậy. Tất cả đều bị lâm phàm tỏa ra uy thế trấn nhiếp, lòng họ hoang mang và sợ hãi. Ai dám làm trái lời, không ai dám động đậy, phu phù, dưới sức ép này, một dị biến giả trẻ tuổi đã quỳ xuồng. Ta mới vừa trở thành dị biến giả, còn chẳng làm được gì, ta không dám. xin người thả ta đi người dị biến giả này khi chưa bị tổng bộ tìm thấy đã sống khá yên ổn dù trong quá trình sống sót hắn đã dùng một vài thủ đoạn tàn nhẫn không để ai nhận ra nhưng tất cả những việc đó cũng chỉ là để giữ mạng sống lâm phàm nói thả hay không thả không phải do ta quyết định ta chỉ là một người dân bình thường mà thôi người dị biến giả quỳ xuống trong lòng mắng nhiếp điên cuồng người này còn là người dân bình thường à vậy thì người dân bình thường là kiểu người như thế nào bên cạnh trung hồng cười nói Sao phải uất đức như vậy, hắn không biết chuyện Nhưng ta thì biết, các ngươi có thể sống đến giờ Làm chuyện gì đó không đơn giản, đúng không? Soạt, soạt. Ánh mắt của nhóm dị biến giả dồn về phía Trung Hồng Từng người đều run lên như cầy sấy. Chúng đúng là không biết, nhưng Trung Hồng thì không thể không biết Trong những lần nói chuyện bình thường Nàng đã thu thập được hết sức mạnh của bọn họ Tâm trí đã sớm nổ tung Nàng rất thích nói về những chuyện đã qua Kể lại những việc đã làm Để khiến những dị biến giả khác hiểu rằng Nàng không phải là người dễ trêu, dù các dị biến giả không nghĩ nhiều, nhưng Trung Hồng đã vì nhớ tất cả trong lòng. Lâm Phàm nhìn về phía Trung Hồng, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt đã truyền tải rõ ràng ý tứ. Trung Hồng chính là kiểu người mà chỉ cần một ánh mắt là hiểu, ngươi, Tân Phương, trước kia không phải đã nói sao, ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ. Chẳng phải ngươi đã hạn độc tất cả những người bên cạnh, xiết họ rồi chiếm đoạt tài nguyên của họ, trốn cho một tầng hầm hoang vắng sao, cuối cùng bị tổng bộ dị biến giả phát hiện à. Tần Phương vẫn đang quỳ, nghe Trung Hồng không chút che giấu mà kể hết những chuyện đã làm, mặt hắn liền biến sắc, vẻ mặt rất khó coi, sau đó, hắn như nhớ ra điều gì, vội vàng giải thích, ta không phải như vậy, tất cả những chuyện đó chỉ là ta nói dối, ta không có làm như vậy, Ngay lập tức, hắn nhìn Lâm Phàm với ánh mắt cầu xin, hy vọng Lâm Phàm tin tưởng hắn, đừng để Trung Hồng gây thêm chuyện, Trung Hồng lại chỉ vào một dị biến giả khác. Ngươi cũng đã kể cho mọi người về vinh quang của mình, ngươi đã đi ra ngoài, gặp được một người sống sót, người ta tốt bụng thu lưu ngươi, nhưng ngươi lại hại người ta, chính là cô gái mười mấy tuổi đó, ngươi đã giết cô ta từ lâu rồi, dị biến giả bị chỉ vào, mặt trở nên trắng bệch. ngươi nói bậy, ta không có, dị biến giả bị chỉ trích, không còn sức phản bác. Trung Hồng không thèm để ý đến những lời biện hộ của bọn họ, mà từng người chỉ trỏ, nói ra hết tất cả những lời mà bọn họ đã từng nói, không thiếu sót gì. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh lắng nghe Hắn đã từng chứng kiến vô số sự việc đáng sợ trong mặt thế Nhưng hắn vẫn cảm nhận được thế giới này tràn ngập tình yêu thương Những sự việc tồi tệ chỉ là một phần rất nhỏ của tảng băng chìm Mà thôi Hắn nhìn chằm chằm nhóm dị biến giả Ánh mắt của những kẻ này dần dần cúi xuống Cảm giác như bị áp bức Dường như có thể bị nhìn thấu từ bên trong Về tình huống của các ngươi, Ta đã suy nghĩ kỹ Ta nghĩ sẽ giao các ngươi cho hoàng cảnh quan xử lý Nếu như hoàng cảnh quan muốn cho ai sống sót thì người đó có thể sống, hoặc các ngươi có thể hóa thân thành những kẻ tàn bạo, giết chết ta rồi bước lên thi thể của ta, quyền lựa chọn là ở các ngươi. Lâm Phàm đã chuẩn bị tinh thần, hắn tin tưởng vào lời nói của Trung Hồng và cũng tin vào khả năng nhìn thấu nội tâm của mình. Nhưng đúng lúc này, một dị biến giả đứng cạnh Lâm Phàm, ánh mắt của hắn đầy vẻ hung ác và tàn bạo. Ngay khi hắn nghĩ rằng có thể ra tay, trong một chớp mắt, hắn nhanh chóng động đậy, năm ngón tay sắc bén như dao Lào về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm đã sớm nhận thấy động tĩnh, nhưng hắn không hề động đậy, chỉ lạnh lùng nói, tính mạng của ta đúng là đang bị đe dọa, quả thực là nguy hiểm như tận thế vậy. Khi dị biến giả ra tay, hắn tức giận gầm lên, mã đức, chết đi, tuy nhiên, Lâm Phàm không phải dùng một quyền hay một cước để đánh chết đối phương, mà chỉ né tránh, cùng đối phương giao đấu trong vài giây, trung hầm vô cùng kinh ngạc. Theo những gì nàng biết về Lâm Phàm, hắn thường không cần phải dùng đến chiêu thức thứ hai. Tại sao giờ lại phải đấu với dị biến giả lâu như vậy Rất nhanh, nàng hiểu ra Toàn bộ quá trình Hắc ma chỉ đứng quan sát Đối với lâm phàm, người vốn được tân bốc trên trời Không còn đáng sợ như trong tưởng tượng nữa Hắn bắt đầu có chút lung lay Đừng nhìn nữa, toàn bộ chỉ là thổi phồng. Hắn không mạnh như chúng ta tưởng đâu Đạp chết hắn đi Hắc ma mừng rỡ, cảm thấy có hy vọng Hắn càng thêm hàng hái thuyết phục Những dị biến giả đang run rẩy. Mọi người đều nhìn rất rõ ràng hoàn toàn ích có vẻ như thực sự là vậy tiến lên xé nát hắn mã đức hù chết người cứ tưởng thật sự như trong tam thi sách họa nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình nhìn thấy mới tin khi lâm phàm giả vờ yếu thế khiến dị biến giả tưởng rằng có hy vọng từng kẻ một đều tỏ ra sự tượng hung hăng trung hồng cười lắc đầu không khỏi cảm thấy bực mình quả là một đám ngu xuẩn chẳng lẽ khi đã uống thuốc tề đầu óc của họ lại trở nên không tỉnh táo sao giả bộ giả vờ Ngươi còn là dương quang nơi ẩn náu, thủ hộ thần sao, chết đi cho ta." Một dị biến giả Hoàn Mỹ, sự tận gầm lên, phung quyền đánh vào đầu Lâm Phàm, quyền này mang theo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, âm thanh của nó vang lên như tiếng nổ. Nếu là bất kỳ người bình thường nào gặp phải cú quyền này, chắc chắn sẽ bị đánh nát xương cốt, không còn gì cả. Lâm Phàm đang nhường đường, trong lúc đó, hơi hít mắt đối mặt với dị biến giả đang lao tới, hắn nhìn có vẻ nhẹ nhàng, như một cước đạp ra lại mạnh mẽ và đầy sức mạnh. tốc độ nhanh chóng đến mức không thể tin được, ầm, um, dị biến giả lao tới không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một lực lượng đáng sợ quét qua, khi hắn kịp phản ứng thì đã bị một cú đá mạnh đẩy vào vách tường, chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn nổ tung, máu bắn ra khắp nơi. Cái gì? A, nhóm dị biến giả kinh hãi nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy ta có chút chủ quan, các ngươi liền nghĩ đến việc đánh lén, nhưng trong tình huống này, ta tuyệt đối không thể chủ quan. Lâm Phàm nói một cách nghiêm túc, rồi tăng tốc tiếp tục từ vệ mà tiến lên ầm um, ầm um, ầm um. nhóm dị biến giả kêu lên kinh hãi hắn đang lừa chúng ta rõ ràng mạnh như vậy sao lại làm ra vẻ như lừa gạt chúng ta đại ca chúng ta thật sự sai rồi đừng giết cứu mạng ai đến cứu chúng ta hắc ma cứu tôi hắc ma cứu tôi đối mặt với những kẻ thù khác dù bị trấn áp bọn họ vẫn còn có thể kêu gào van xin nhưng khi đối mặt với lâm phàm họ không có cơ hội để kêu thảm vì lâm phàm từ trước đến nay không phải kiểu người biến thái chỉ thích tra tấn người khác Vùng một quyền lâm phàm đã xuất hiện ngay trước mặt dị biến giả trực tiếp đánh cho hắn nổ tung đá thêm một cú trên vách tường hiện lên một vết máu đỏ tươi đáng giận hắc ma không thể ngừng run rẩy hắn đã thực sự nhìn thấy sự khủng khiếp cảm giác bất lực khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng hắn không có cách nào đối phó lâm phàm ngươi đừng quá cuồng vọng ta chính là hắc ma đấy bị dồn vào đường cùng Hắc Ma không có ý định sợ hãi, hắn biết đối phương sẽ không để hắn yên, vì vậy, hắn quyết định liều mạng cùng đối phương. Hắc Ma muốn đột biến gen, hoàn toàn biến thành một quái vật để tăng cường sức mạnh, nhưng Lâm Phàm không cho hắn cơ hội ấy. Lâm Phàm siết chặt tay, không chút do dự tung ra một cú đấm mạnh mẽ, một luồng quyền lực khổng lồ gào thét lao đi, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Hắc Ma. Quy lực của cú đấm này vượt xa sự tưởng tượng, trực tiếp xuyên thủng tường, tạo ra một cơn sóng chấn động mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh, kết thúc Mọi chuyện đều kết thúc Lâm Phàm quay lại nhìn Trung Hồng rồi nhìn xung quanh Bất đắc sĩ nói Ngươi thấy đấy ta không có cách nào chỉ có thể tự vệ Ban đầu ta còn định mang họ đi tìm hoàn cảnh quan nhưng họ không muốn đi Trung Hồng nhìn Lâm Phàm Đôi mắt cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng sau khi nghe Lâm Phàm nói vậy cô lại không biết phải nói gì tự vệ một từ đầy thần thành nhưng cũng rất xa vời thường thì nó biểu thị cho sự phản kháng của kẻ yếu từ đó bảo vệ sự an toàn của mình Nhưng giờ đây, khi Lâm Phàm nói về tự vệ, từ này dường như đã thay đổi ý nghĩa, không còn đơn giản như trước nữa Lâm ca, máu thịt của bọn họ đối với tang thi có tác dụng Trung Hồng nét nhở, cô biết rằng những tang thi lý trí từ dương qua nơi ẩn núp có thể tăng cường sức mạnh rất nhiều nếu ăn được máu thịt của dị biến giả Lâm Phàm chậm rãi nói, không cần thiết Được thôi, đối với Lâm Phàm, thật sự không cần thiết vì lý trí của chúng đã rất cao ngoài trừ là tang thi chủng tộc, chúng gần như không khác gì con người cảnh tượng máu me này có thể tránh được thì tốt hơn. dù sao việc này không có lợi cho thể xác hay tinh thần khỏe mạnh. hoàng cảnh quan có trình độ tiến hóa rất cao và chỉ với chút máu thịt của dị biến giả tác dụng không đáng kể. hơn nữa lâm phàm biết mỗi lần hoàng cảnh quan tiến hóa bằng cách ăn máu thịt hắn đều có chút kháng cự. vì vậy đám dị biến giả này không phải là nguồn tài nguyên cần thiết. sau một cuộc trao đổi ngắn lâm phàm nói ngươi cũng muốn đi tìm kim phổ thiện sao? trung hồng đáp kim hắn không phải là chuyện chính của ta. Chỉ là muốn ra ngoài xem tình hình, nếu gặp được người sống sót, tốt nhất là ta có thể thông báo cho ngươi Lâm Phàm nói Được, bây giờ ra ngoài tìm người sống sót rất quan trọng Có quý thu nguyệt, tôn năng bọn họ, nếu ngươi gặp họ, cứ trực tiếp nói rõ tình huống với họ là được Ừm, ta hiểu rồi Trung Hồng tâm tình hết sức thả lỏng Một chuyện quan trọng đã được giải quyết xong, không còn cảm thấy áp lực, có thể thoải mái nghĩ về cuộc sống của chính mình Ta chắc chắn sẽ nói còn họ đều khủng khiếp như vậy, nếu mà họ coi ta là dị biến giả của tổng bộ, thật sự là sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. nghe xong lời này, lâm phàm mỉm cười. câu nói của trung hồng cũng có phần hợp lý. cô ta hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng. cô ta hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng. ta phải đi. việc tiêu diệt hoàn toàn tổ chức dị biến giả của tổng bộ, diệt trừ tàn đảng, chính là kết thúc triệt để với loại tổ chức này. nếu trong quốc gia có sự xuất hiện của một tổ chức dị biến giả và tần thị tập đoàn, thật sự rất đáng sợ. Ban đầu họ sử dụng con người bình thường làm vật thí nghiệm, sau khi có kết quả, họ bắt đầu nghiên cứu lung tung, cuối cùng chế tạo ra những quái vật. Mục đích nghiên cứu của họ không phải để tăng cường sức mạnh, để chống lại tăng thi, mà là đi tìm kiếm một con đường mà ngay chính họ cũng chưa hiểu rõ. Điều này giống như một căn cứ từng nói đến, có một lý thuyết gọi là tạo thần luận, trong đó lâm phàm được ví von như một tồn tại thần linh do tiến hóa mà có. Vì lý do này, nhiều giác tỉnh giả. Dù chết cũng không chịu theo Lâm Phàm quay về dương quang ẩn náu, trong mắt họ, quay lại dương quang ẩn náu chỉ có nghĩa là bị giảm sát, họ muốn đoạn tuyệt con đường tiền hóa để trở thành thần linh, tìm vào những thứ vô lý là điều đáng sợ như vậy. Lâm ca, xin chờ một chút, Trung Hồng lên tiếng, sao vậy? Lâm Phàm cảm nhận được Trung Hồng có tâm sự, Trung Hồng muốn nói nhưng lại ngập ngừng cuối cùng với vẻ mặt khẩn trương, và mong đợi, nàng hỏi, ta tin tưởng rằng tương lai của tận thế chắc chắn sẽ kết thúc, khi đó... Chúng ta, dị biến giả, sẽ đi đâu, nàng biết lâm phàm không phải loại người hại người, chỉ là, cuối cùng, thân phận của họ không còn là con người, trong mắt của con người thật sự, họ chỉ là quái vật mà thôi. Lâm phàm nhìn Trung Hồng với ánh mắt chân thành, ngươi tin tưởng ta sao, tin tưởng, Trung Hồng tin tưởng tuyệt đối vào lâm phàm, nếu không, nàng đã không đứng bên cạnh hắn, nàng chưa từng thấy ánh sáng từ bất kỳ ai, nhưng nàng đã thấy được ánh sáng đó khi đi theo lâm phàm, ánh sáng ấy rực rỡ và trói lọi biết bao, tin tưởng ta. Cần gì phải hỏi ta về chuyện này? Tương lai của chúng ta, trong đầu ta, đã sớm có hình ảnh. Dù là con người hay dị biến giả, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết và xây dựng một gia viên. Lâm phàm nói với giọng kiên định, hắn biết, đối với Trung Hồng và những dị biến giả khác, hoàn cảnh của họ khác biệt với người khác, nỗi lo lắng chính là thân phận của họ, không thể hòa nhập vào xã hội trong tương lai. Đối với con người bình thường họ sẽ đặt niềm tin và hy vọng vào những người như anh hùng trong thời kỳ hoạn nạn, Nhưng khi hòa bình đến, họ sẽ có suy nghĩ khác, huống chi, những dị biến giả như họ Vì thế mà Trung Hồng cảm thấy lo lắng Ta tin tưởng ngươi Trung Hồng nhìn Lâm Phàm Câu trả lời của nàng là tin tưởng vào Lâm Phàm, không phải tin vào người khác Lâm Phàm nhìn Trung Hồng và cười dạng rỡ hơn Ừ, tin tưởng ta, tất cả sẽ tốt thôi Tương lai tươi đẹp chính là kết quả của nỗ lực chung của mọi người Mọi người sẽ cùng nhau cống hiến sức lực để xây dựng Hắn sẽ không để cho Trung Hồng suy nghĩ lại Mà không nói ra chuyện đã xảy ra dùng tính mạng của mình, mà cam đoan, tuyệt đối sẽ không. Đây là lý tưởng mà hắn vĩnh viễn không thể lay chuyển Cảnh vật ở hoàng thị, đông đông, quy giáo thụ, tất cả sẽ dưới ánh mặt trời mà sống, giống như thời kỳ hòa bình, không có bất kỳ biến đổi nào, thời gian cứ thế trôi qua. Trung Hồng nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, thở dài một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, gạt mọi suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, không muốn nghĩ, không muốn hỏi, chỉ làm việc hiện tại. Con đường còn rất dài nếu đã chọn tin tưởng Lâm Phàm Thì không cần phải nghi ngờ gì nữa Trạng vạng tối, Hoàng thị Lâm Phàm đi trên con đường vắng Hoàng thị đã an toàn Nhưng số người sống sót trong Hoàng thị thật sự rất ít Khiến cho các khu vực kha của Hoàng thị vẫn vắng vẻ Không một bóng người Hắn không vội vã trở về Đã dặn bọn trẻ mang theo lễ vật Hắn tự nhiên là muốn dẫn chúng đi Học tập cần kết hợp giữa khổ và nhàn Không thể chỉ xem việc học mà bỏ qua thư giãn Bài thi không thể mua được, đủ rồi Lâm Phàm không tiếp tục bước đi, mà đứng lại nhìn quanh, hắn đang chọn lựa lễ vật cho bọn trẻ, nhưng vào lúc này, một bóng hình xuất hiện phía trước, nhìn từ xa, hình dáng này không hề lạ lẫm, thậm chí có chút quen thuộc, hắn vẫy tay gọi, Hà Minh Hiên, Hà Minh Hiên không ở nơi ẩn náu, mà sống một mình trong thành phố, chỉ cần sống trong thành phố, đó là rất an toàn, vì vậy hắn không ở trong nơi ẩn náu cũng không sao, cúi đầu bước đi, nghe thấy tiếng gọi, Hà Minh Hiên nậm đầu lên, nhìn về phía xa. bất ngờ thấy bóng dáng lâm phàm nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ đi đường vòng không hỏi không trả lời nhưng bây giờ hà minh hiên đã không còn là hà minh hiên ngày xưa vì cái gọi là ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mày nhìn đừng nói chi là hắn đã trải qua bao nhiêu chuyện tính cách của hắn giờ đã hoàn toàn thay đổi thật là đúng dịp quả hà minh hiên chủ động chào hỏi lâm phàm đúng vậy thật là đúng dịp lâm phàm mỉm cười đánh giá hà minh hiên ngươi thay đổi rồi ta thay đổi cái gì hà minh hiên rất ngạc nhiên Cuối đầu nhìn mình cũng không cảm thấy có gì thay đổi. Lâm Phàm nói, Ngươi gầy đi, tinh thần đầy đạn hơn, không còn béo như trước nữa. Nhưng đừng giận, đó là trước đây đầy mỡ, không phải bây giờ, Hà Minh Hiên khẽ nhích mép. Nếu không phải biết nói chuyện, hắn cũng không ngại im lặng. Chỉ là hiện tại hắn không muốn tranh cãi về chuyện này nữa. Thật sao, tôi cũng không nhận ra. Hà Minh Hiên khó khăn lắm mới nở một nụ cười. Hôm nay hắn quả thật có sự thay đổi lớn. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ trợn mắt. Rồi lại bắt đầu cãi cọ với Lâm phàm người làm gì ở đây? Lâm phàm hỏi, Hà Minh Hiên nói, dạo phố thôi, một mình sống, Hà Minh Hiên cũng không cảm thấy cô đơn. Trước đây trong thời kỳ hòa bình, hắn từng rất cô đơn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi tận thế xảy ra, trải qua đủ loại chuyện, tâm tình hắn đã thay đổi. Giờ đây, việc sống một mình cũng không còn ảnh hưởng gì đến hắn. Dạo phố thật là một cách thư giãn tốt. Ta cũng đang dạo phố, định mua một ít quà cho bọn trẻ, ngươi có gợi ý gì không? Lâm Phàm chủ động kéo chuyện với Hà Minh Hiên, khi còn làm nhà thiết kế, hắn từng có rất nhiều lần thảo luận với Hà Minh Hiên, nên giữa hai người đã có sự hiểu biết nhất định, mặc dù có một số sai lầm trong việc trao đổi trước đó, nhưng hắn vẫn sẵn sàng tái lập quan hệ. Hơn nữa, trong thời gian Hà Minh Hiên bị giam ở Hoàng Thị, rất nhiều người quý trọng hắn, Miêu Yến và Miêu Dịch, hai anh em, đều rất thích hắn. Huấn luyện viên quyền Anh Phùng Kiệt cũng luôn tàn dương Hà Minh Hiên, vì chính hắn đã giúp mẹ Phùng Kiệt sống sót cho đến bây giờ. Hà Minh Hiên nói, bọn trẻ thích quà chơi, mua bài thi thì không được, chi bằng mua một chiếc máy phẳng, bên trong có mấy trò chơi nhỏ, khá hay đó. Lâm Phàm nghe xong, suy nghĩ một chút rồi cười. Ý kiến hay, ngươi có muốn giúp ta chọn lựa một cái không? Hà Minh Hiên nhìn Lâm Phàm cuối cùng gật đầu, được, cả hai đi vào một cửa hàng điện tử bỏ hoang, mặc dù trong đó có nhiều bụi bẩn, nhìn rất hoang vu, nhưng hầu hết các sản phẩm trưng bày đều khá ổn, cả hai vừa đi vừa xem, hà minh hiên cũng tỏ ra rất nghiêm túc khi quan sát như thể hắn thực sự muốn giúp lâm phàm chọn chiếc máy phẳng tốt nhất lâm phàm nói sao không quay về nơi ẩn náu cùng mọi người ở lại một thời gian hà minh hiên đáp không được hiện giờ tôi sống một mình là rất tốt hà minh hiên đi đến quầy vươn tay lau sạch bụi trên tủ kính trưng bày cúi xuống xem xét kỹ lưỡng rồi bình tĩnh trả lời lâm phàm lâm phàm tiếp tục rất nhiều người nghĩ về người đấy. hà minh hiên trả lời Không sao, tôi đã quen sống một mình Nhiều người cũng có chút không quen lắm À, đúng rồi, cảm ơn ngươi đã bảo vệ tôi Nếu không có ngươi, tôi đâu có được cuộc sống như bây giờ Lâm Phàm nói Đừng nói vậy Tất cả là nỗ lực chung của mọi người Có tôi, có ngươi, và có cả mọi người Lâm Phàm thật sự nhận ra Hà Minh Hiên đã thay đổi rất nhiều Hoàn cảnh có thể thay đổi cách nghĩ của con người Hà Minh Hiên cười Chỉ vào chiếc máy phẳng trong tủ trưng bày Cái này không tệ, rất tốt Tất cả các mặt đều rất hoàn hảo Thật vậy sao? Lâm Phàm nhìn theo hướng tay Hà Minh Hiên chỉ, rồi nói, vậy thì chọn cái này đi, phải trả tiền không? Hà Minh Hiên hỏi Lâm Phàm, Lâm Phàm cười nhẹ, chưa đủ đâu, Hà Minh Hiên nhìn Lâm Phàm, hai người đối diện một lúc lâu, cuối cùng cả hai đều mỉm cười kết thúc câu chuyện. nuôi cũng thay đổi rất nhiều, Hà Minh Hiên chậm rãi nói, hắn nhớ lại trước đây Lâm Phàm không phải như vậy, có một tố chất thần kinh đặc biệt, nhưng dần dần hắn nhận ra đối phương thực sự đã thay đổi rất nhiều. Trong tận thế không chỉ có thế giới xung quanh thay đổi, mà ngay cả Lâm Phàm cũng âm thầm biến hóa, không ai có thể tránh khỏi sự thay đổi. Thật sao? Đó hẳn là do ta đã thấy được hy vọng từ tương lai." Lâm Phàm kiên định đáp lại, Hà Minh Hiên nghe vậy, có chút ngẩn người rồi tự nói một mình, "Tương lai hy vọng." Về đến nơi ẩn núp, Lâm Phàm nhìn thấy Đỉnh Đỉnh đang chơi đùa bên ngoài, nhưng kỳ lạ là không thấy Phỉ Phỉ đâu, chỉ có Đình Đỉnh một mình. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều về chuyện này, "Đỉnh Đỉnh." Lâm Phàm gọi. nghe thấy tên mình, đình đình vui mừng chạy tới, lâm thúc thúc tốt quá, đình đình tốt. đây là ta mua lễ vật cho các ngươi, mỗi người một phần, đợi lát nữa đưa cho phỉ phỉ và văn văn nhé. lâm phàm lấy từ trong túi ra các món quà và đưa cho đình đình. à, tạ ơn lâm thúc thúc. nghe nói có lễ vật, đình đình vui mừng khôn xiết. bọn trẻ nào mà không thích quà? đặc biệt là khi quà từ lâm thúc thúc thì đình đình càng vui vẻ hơn. không cần cảm ơn, các ngươi vui vẻ là tốt rồi. lâm phàm rất thích thấy nụ cười của bọn trẻ. chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy dù có phải trải qua bao nhiêu gian khổ hắn cũng cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng sau khi trò chuyện một lát bình Đình nhảy lên đi tìm phỉ phỉ nàng muốn đem lễ vật của lâm thúc thúc đưa cho phỉ phỉ và văn văn sáng hôm sau phỉ phỉ bình Đình và văn văn cùng nhau đến giảng đường bình Đình và văn văn mang theo các món quà nhỏ mà không kịp chơi trước khi đến lớp phỉ phỉ ngồi đó đầu óc đang mông lung cô nhớ lại tối qua Đinh Đính vui vẻ tìm cô và nói muốn đem lễ vật từ lâm thúc thúc tặng cho cô Cô chỉ muốn từ chối, không dám nhận, vì nghĩ đến cảnh mình phải vùi đầu vào sách vở, không có thời gian nghỉ ngơi, lại không thể vui vẻ, nước mắt đã sắp chụp trào ra. Đột nhiên, cô nhìn thấy Đình Đình đang chơi trò chơi nhỏ và cảm thấy rất kỳ lạ, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Đình Đình. Ở đâu ra vậy? Phỉ phỉ hỏi, nhìn thấy Đình Đình đang chơi vui vẻ, trong mắt cô lộ ra sự hâm mộ. Phỉ phỉ tỉ, đây là tối qua lâm thúc thúc thưởng cho bọn em. Đình Đình ngậm đầu lên, lần đầu tiên ánh mắt cô đầy hâm mộ khi nhìn vào phỉ phỉ tỉ. à. phỉ phỉ mở to miệng mắt trò sời vẻ mặt ngạc nhiên như thể nghe được một câu chuyện vô cùng kỳ lạ đình đình nói tối hôm qua ta đã đưa qua cho ngươi rồi ngươi nói không muốn bảo ta tự xử lý khi về nhà gặp tử thành ca ca ta liền đưa tấm phẳng cho tử thành ca ca ê phỉ phỉ càng thêm kinh ngạc tiếng kinh hô này không phải là sự trần kinh mà là sự ngạc nhiên trước tình huống này nhớ lại những lần trước lâm thúc thúc tặng lễ vật làm sao lần nào cũng không phải là bài thi sao bây giờ lại là tấm phẳng ôi ôi ôi Đương nhiên Phỉ Phỉ bề ngoài biểu hiện rất bình thường, thực ra trong lòng nàng đã lặng lẽ rơi lệ. "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi sao vậy? Có phải có vấn đề gì không?" Đình đình cảm thấy Phỉ Phỉ tỷ có vẻ không bình thường. Đang chơi với tấm phẳng, Văn Văn lợn đầu lên, lặng lẽ nhìn, trong lòng thở dài, đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, nhưng nàng hiểu rõ, Phỉ Phỉ tỷ rõ ràng là không vui, rõ ràng là bị Lâm Thúc Thúc làm cho trở tay không kịp. Trong lòng Phỉ Phỉ tỷ chắc hẳn là mong muốn nhận bài thi từ Lâm Thúc Thúc, nhưng ai ngờ lại nhận được tấm phẳng Văn Văn nghĩ Có nên đưa tấm phẳng cho phỉ phỉ tỉ không? Nhưng mà nàng cũng rất thích chơi đầy trước Phỉ phỉ cố gắng giả vờ bình tĩnh Tự nhủ với mình Mình là đại tỷ đại Tuyệt đối không thể thể hiện sự hối hận Không có gì Ta chỉ là nghĩ chúng ta nên học giỏi hơn Ta biết lấm thúc thúc tặng chúng ta hẳn là lễ vật nhà nhã Cho nên ta không muốn Ta cảm thấy hiện tại tiến bộ của ta chỉ là một chút thôi Không thể tự mãn Nói xong những lời này Phỉ phỉ biểu hiện hoàn toàn thay đổi Giống như chính nàng cũng đã tin vào những lời mình vừa nói o a a -sa. Đinh đinh ngưỡng bộ nhìn phỉ phỉ tỷ nàng phát hiện lúc này phỉ phỉ tỷ tỏa ra một thứ hào quang mà không thể dùng lời nói diễn tả phỉ phỉ vỗ nhẹ vào đình đình đình đình muội muội người chơi trước đi ta đi xem sách chờ lão sư đến nhưng người không thể trầm mê quá đâu ân ân ân đình đình gật đầu phỉ phỉ tỷ yên tâm đi ta nhất định sẽ không trầm mê ta chỉ chơi một chút thôi về nhà cha ta cho phép mới được trời phỉ phỉ quay người hơi ngậm đầu không muốn nước mắt rơi ra trở lại chỗ ngồi Lấy sách ra, nghiêm mặt như đang đọc sách, nhưng thực ra là đang rơi lệ. Vì sao ta luôn bị tổn thương như vậy? Mấy ngày sau, bên cạnh, mấy bóng người xa lạ xuất hiện. Họ có nam có nữ, đều có đôi mắt màu xanh lam, làn da trắng, mũi cao và lớn, hốc mắt lõm, cơ thể cường tráng. An Đức Liệt, chúng ta không phải đã đến rồi sao? Một nữ tử dung mạo khá đẹp hỏi. Nam tử được gọi là An Đức Liệt. Cơ thể tráng kiện như một con gấu, cánh tay to lớn cứng cáp, so với đuôi người thường còn mạnh mẽ hơn. Chỉ cần một quyền vùng ra có lẽ sẽ lấy mạng đối phương, họ vượt qua dãy núi A Nhị Thái, đi vào khu vực Tây Bắc. Nguyên nhân khiến bọn họ đến được nơi này là bởi vì họ đã bị một đội siêu phàm dồn đến mức đường cùng, Tận thế đến mang đến cho họ những tai họa khó có thể tưởng tượng. Mặc dù họ còn sống sót, nhưng họ phải liên tục tránh né tang thi để duy trì sự sống. Tuy nhiên, ông trời cũng không bỏ rơi họ. Và lúc họ tuyệt vọng nhất, ông trời đã mang đến cho họ hy vọng, cho họ sức mạnh siêu phàm mà trong vi mảnh họ từng thấy. Chỉ có điều sức mạnh siêu phàm này không chỉ có họ sở hữu, mà những người khác cũng có thể có được. Và khi sức mạnh này xuất hiện, khiến cho một số người trước đây chỉ có thể trốn tránh tang thi, giờ có khả năng chống lại chúng, không còn phải lo lắng về nguy hiểm từ tang thi nữa. Từ đó, xã tâm bắt đầu nảy sinh, đến rồi chúng ta đã đến biên giới quốc gia này. Tạm thời an toàn, nhưng vẫn phải cẩn thận, dân số của quốc gia này quá lớn, rất dễ gặp phải tàng thi. An Đức Liệt nhắc nhở, mọi người xung quanh đều gật đầu. An Đức Liệt, sức mạnh siêu phàm của chúng ta giờ rất mạnh, dù gặp phải những tang thi đáng sợ kia, chúng ta cũng có thể đối phó. Chỉ cần chúng ta không hình thường, bình thường sẽ không gặp vấn đề. Một người trong nhóm lên tiếng, sau khi trải qua quãng thời gian trong tận thế, họ đã phát hiện ra một số tang thi đặc biệt, với tinh thể trong đầu có thể làm cho họ mạnh mẽ hơn. Phát hiện này khiến họ rất phấn khởi, cảm giác như đây là cơ hội để chiến thắng tang thi trong tận thế. Liên nữ giác tỉnh giả duy nhất, lên tiếng, không biết dân chúng của quốc gia này còn bao nhiêu người sống sót. lena ta nghĩ là rất ít, người đã từng đến quốc gia này du học, người biết tình hình, chúng ta đã gặp phải những tang thi khủng khiếp trong giai đoạn đầu của tận thế, người bình thường làm sao có thể chạy trốn được, một người bạn khác nói, nghe bạn nói vậy. Liên suy nghĩ một chút, đúng là như thế. một thành phố bị phá hủy thường là dấu hiệu cho thấy thành phố đó sắp bị hủy diệt bởi tang thi những người sống sót có thể thoát ra ngoài càng ngày càng ít nhưng đúng lúc đó một gia tình giả khác nhìn thấy một vật mờ mờ trên mặt đất như một cuốn sách bị gió cát phủ lên chỉ còn một mảnh sừng lộ ra ngoài anh ta nhặt lên nhìn trang bìa nhưng không hiểu gì rồi lật xem tùy tiện đột nhiên khi anh ta vuốt qua một tờ giấy mắt anh ta mở to bởi vì anh ta nhìn thấy một bức ảnh của tang thi phía dưới là một chuỗi chữ hán dài Na, xem cái này, trên đó viết gì vậy? Anh ta vội vã nói Na nghe thấy giọng bạn mình có chút gấp gáp, tiếp nhận nhìn vào vật giống như tạp chí Chỉ liếc qua một cái Nhưng cũng khiến nàng kinh ngạc Trung quanh, các đồng bạn nhìn thấy biểu hiện của Na thay đổi như vậy Không khỏi trở nên nghiêm trọng hơn Vì họ nghĩ rằng Vật mà Na đang cầm trên tay chắc chắn là rất quan trọng Nếu không thì nàng tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như vậy Na làm sao vậy? An Đức liệt hỏi Na nói trang bìa của quyển sách này ghi bốn chữ tang thi sách họa nội dung bên trong vô cùng đáng sợ ghi lại đủ loại tang thi hình dáng của chúng giống hệt với những gì chúng ta đã từng gặp trong sách có người đã sắp xếp lại tất cả các loại tang thi rất rõ ràng không thể tưởng tượng nổi thật sự không thể tưởng tượng nổi sau khi nói xong những lời này liên na không nói thêm gì mà chỉ cẩn thận tiếp tục lật xem quyển sách đối mặt với tình huống này các đồng bạn không ai lên tiếng họ không hiểu chữ viết của quốc gia này Chỉ có Liên Na, người đã từng du học mới hiểu được, vì vậy họ chỉ có thể đợi Liên Na xem xong rồi mới có thể biết được tình huống cụ thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liên Na khép lại, tang thi sách họa, nhìn về phía các đồng bạn với ánh mắt đầy sự chấn động và không thể tưởng tượng nổi. Nếu như trong này ghi chép tất cả đều là sự thật, thì người đã viết quyển sách này chính là thần, thần, không thể nào. Liên Na lắc đầu nói, hắn gọi siêu phàm là rất tình giả, ghi chép công dụng của tinh thể trong đó. Đồng thời các ngươi xem cái này Hắn đã giết qua Thu Nhĩ Đặc Khi Liên nhắc đến Thu Nhĩ Đặc Tất cả mọi người đều có rút mắt lại Thu Nhĩ Đặc là ác ma mà bọn họ gọi như vậy Họ đã trải qua một lần bị Thu Nhĩ Đặc tấn công Khi đó có khoảng 400 người đang ẩn náu, Nhưng chỉ trong nửa giờ 400 người đó đều bị diệt vong Chỉ có một vài người may mắn chạy thoát Nếu Lâm Phàm nhìn thấy bức ảnh của Thu Nhĩ Đặc Mà bọn họ gọi Hắn chắc chắn sẽ nói rằng Đó chỉ là hình dáng của một tang thi Tinh thể thì có 7 mẫu Ta đã tiêu diệt không biết bao nhiêu Thu Nhĩ Đặc Đây thật sự là điều mà con người có thể làm được An Đức Liệt không thể tin vào tai mình Trong ký ức của hắn Thu Nhĩ Đặc rất đáng sợ Có được bất tử tri thân Dù thân thể bị đánh nát Thì chỉ sau một thời gian ngắn nó lại phục hồi như cũ Mặc dù lúc trước nhóm của hắn có rất nhiều siêu phàm và vũ khí nóng Nhưng kết quả cuối cùng Vẫn chỉ là một cuộc tàn sát Lê nói Giống như người thần thoại ở Hoàng Thị Hoàng Thị Đúng Tòa thành đó ta đã từng ghé qua, rất đẹp, là một thành phố tuyệt vời. Lena vừa dứt lời, An đức liệt hỏi, vậy chúng ta đi tìm hắn sao? Ngay lúc Lena định mở miệng, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ phía xa, thân hình đó bị cát vàng bao phủ, không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể khẳng định đó là một người, bởi vì dáng đi của người đó không giống Thang Thi. Lập tức, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía xa, thật là phiền phức, kim phổ thiện, đang hành tẩu giữa cát vàng, cảm thấy phiền muộn, vì những điều gặp phải hiện tại tình huống cũng không mấy tốt người mang huyết hải thâm cửu hắn chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất nâng cao thực lực của mình phi hắn niên đầu nhổ một ngụm ra cát vàng rồi ngậm đầu nhìn về phía xa ánh sáng mặt trời chiếu rọi làm vài bóng người ở xa thu hút sự chú ý của hắn tàng thi thị lực của hắn rất tốt nhanh chóng nhận ra đối phương không phải tang thi mà là một nhóm người hơn nữa còn là người từ nước ngoài đến con mồi đến rồi kim phổ thiện ních miệng cười lạnh một cách âm u Ngoài hắn ra, tất cả những gì hắn gặp đều là con mồi trong mắt hắn mà thôi, hắn không lo lắng đối phương sẽ trốn thoát, bước đi nhẹ nhàng về phía những người kia. An Đức Liệt, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bóng dáng đang tiến tới phía xa, không ai biết đối phương là ai, họ lo sợ nhất là gặp phải những sinh vật mà trong sách ghi chép, tang thi sách họa. Những tang thi đã dung hợp với hình dạng con người, những tang thi này có hình dáng con người hoàn chỉnh, đi lại không khác gì người bình thường, nhưng lại tàn ác và vô cùng khủng khiếp, sức mạnh của họ mạnh đến mức An Đức Liệt. và đồng đội không thể đối phó, rất nhanh. Khi Kim Phổ Thiện đến gần, An Đức Liệt và nhóm của hắn nhìn rõ diện mạo của đối phương, không khỏi nhẹ nhõm thở ra thì ra là người sống sót, thế là tốt. Tuy vậy, họ vẫn không dám khinh thường vì họ biết rõ rằng trong tận thế hiểm áp này, người sống sót còn đáng sợ hơn cả Tăng Thi. Liên Na, người biết ngôn ngữ của quốc gia này, người đi hỏi hắn là ai. An Đức Liệt bảo Liên Na, Kim Phổ Thiện là người đến từ Vũ Trụ Quốc, tất nhiên không hiểu được An Đức Liệt đang nói gì, tuy nhiên Hắn hơi nhíu mũi, cảm nhận được một mùi hương đặc biệt. Một nhóm người trước mắt là giác tỉnh giả. Kim Phổ Thiện trong lòng rất phấn khởi, cảm thấy trời không phụ lòng người. Trong lúc hắn cảm thấy mệt mỏi nhất, lại có cơ hội gặp được những đối thủ tuyệt vời như vậy. Hello, Kim Phổ Thiện nở nụ cười không mấy thiện ý. Liên Na và nhóm của nàng đã tìm được cuốn. Tam thi sách họa, nhưng đó không phải là phiên bản mới nhất. Trong sách không có ghi chép gì về Kim Phổ Thiện, vì vậy họ không biết đối tượng trước mắt này đáng sợ đến mức nào. Liên Na cảm nhận được nụ cười của đối phương rất quái lạ, khiến nàng có cảm giác không thoải mái, nhưng nàng vẫn quyết định tiến tới trao đổi để xem có phải mình chỉ cảm thấy thế vì ảo giác hay không. Ngươi tốt, ta tên là Liên Na, đây là đồng đội của ta. Xin hỏi ngươi là ai? Liên Na muốn biết rõ đối phương rốt cuộc là ai. Kim Phổ Thiện không trả lời ngay lập tức, mà nhìn về phía Liên Na, người đang cầm trong tay cuốn, tam thí sách họa. Hắn biết lâm phàm của hàng thị đã vẽ hình của hắn trong cuốn sách đó. Nhưng lý do vì sao đối phương không nhận ra hắn có thể là vì cuốn sách không phải là mới nhất. Kim Phổ Thiện, các người đến từ đâu? Kim Phổ Thiện không tỏ ra hung hãn ngay lập tức, mà kiên nhẫn nói chuyện với đối phương. Hắn nghĩ rằng, có thể từ cuộc nói chuyện này sẽ thu thập được nhiều thông tin. Vì mấy người này đến từ nước ngoài, đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn có điều gì kỳ lạ. Hắn muốn tham dò thêm chút chuyện. Lê Na trả lời, chúng ta đến từ nước Nga, vượt qua dãy núi Ai Nghĩ Thái mới tới đây. Kim Phổ Thiện nói, Từ nước Nga đến sao, các người có chắc không cuộc gia của các người lớn hơn nơi này nhiều hơn nữa dân cư thưa thớt, cho dù tận thế xảy ra. Nếu như tình hình bên các người ổn định, có thể tìm một nơi ẩn náu, các người hoàn toàn có thể sống cả đời mà không gặp vấn đề gì. Tại sao lại chạy đến đây, hắn cảm thấy mấy người này có vẻ không quá thông minh? Ai lại đi vào một đất nước đông dân như vậy, chứ không phải tìm những nơi ít người hơn, chắc chắn có vấn đề, liên là không giấu giếm những gì đã xảy ra với họ. Mà kể lại tình hình ở nước Nga nhất là khi họ gặp phải tổ chức thức tình nhân tại đó Ánh mắt của Kim Phổ Thiện bỗng nhiên sáng lên Trong nháy mắt Hắn nghĩ ra một kế hoạch rất hay Hiện tại hoàn cảnh của hắn rất khó khăn Nếu tiếp tục ở đây thì không có lợi Nhưng hắn hoàn toàn có thể ra nước ngoài để sinh sống Ở đó Số lượng giác tỉnh giả rất nhiều Và đó chính là cơ hội để hắn phát triển thực lực Liên và nhóm của cô xuất hiện Mở ra một hướng đi mới cho Kim Phổ Thiện Thật sao? vậy thì đúng là một chuyện xui xẻo kim phổ thiện nói không hề tỏ ra đồng cảm với những gì nhóm của liên đã trải qua thậm chí sau khi nghe được một số thông tin hữu ích hắn đã quyết định chiếm đoạt năng lực của họ để gia tăng sức mạnh cho bản thân liên lắc lư cuốn sách họa trong tay chúng ta tìm thấy cuốn tang thi sách họa nay ở đây trong đó có vi một nội dung nói về nơi ẩn náu của lâm phàm ở hoàng thị dương quang xin hỏi Người có biết hắn không nghe thấy tên lâm phàm kim phổ thiện nhấn răng căm hận Đây chính là kẻ thù trong lòng hắn. Mục đích không ngừng tăng cường sức mạnh của hắn là gì? Không cần phải nghĩ. Chắc chắn là để báo thủ biết. Kim Phổ Thiện trả lời. Trong giọng nói có chút cười nhạt. Liên Na và những người khác rất vui mừng. Nơi đó thật sự là nơi an toàn sao? Kim Phổ Thiện đáp. Dĩ nhiên là an toàn. Giống như nơi các người đã thấy. Nơi đó rất an toàn. Là nơi trú ẩn của người sống sót. Những người sống ở đó đều rất hạnh phúc. Sinh hoạt bình thường như mọi người. Đối với Liên Na. Nội dung trong sách họa hoàn toàn chính xác và dễ dàng khiến người ta tin tưởng, nhưng trong lòng nàng cũng nghi ngờ, không biết có phải là lời lừa gạt hay không. Bây giờ khi nghe Kim Phủ Thiện trả lời, họ càng tràn đầy hy vọng về Hoàng thị. Quá tốt rồi, Liên Na cùng các đồng bạn nhìn nhau, không thể giấu nổi niềm vui mừng. Nếu chúng ta đến được Hoàng thị chúng ta sẽ an toàn. Sau đó, Liên Na nhìn về phía Kim Phủ Thiện. Vì sao, người không đi. Niềm vui mừng nhanh chóng chuyển thành nghi hoặc. Liên đang nghĩ ngay đến vấn đề này Nếu như dương quang nơi ẩn náu của Hoàng thị thật sự an toàn như vậy Sao vị này, Kim Phổ Thiện Lại chỉ mình, một mình ở ngoài này Dù ai cũng vậy Nếu biết được một nơi an toàn như thế Chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi gì mà lao đến đó Thậm chí liều mạng cũng muốn đến Ngươi hỏi ta vì sao không đi Kim Phổ Thiện cười lớn ngượng mặt lên Nụ cười dữ tợn và cản rỡ khiến không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề Liên Na và các đồng bạn cảm thấy lòng mình chịu xuống Không ai có tâm trí bình thường lại có thể cười một cách rê rợ như vậy. soạt kim phổ thiện nương cười nhìn chằm chằm vào Liên và các đồng bạn. Giọng nói trở nên âm trầm, bởi vì ta có thủ với hắn, và hắn cũng đang tìm ta, muốn tiêu diệt ta. Đáng tiếc, các ngươi nhặt được, tàng thi sách họa, là bản cũ. Nếu các ngươi nhặt được bản mới, các ngươi sẽ biết ta là ai. Chỉ có Liên Na là hiểu được những lời này, nàng lập tức không do dự nên chóng phiên dịch lại cho các đồng bạn. Ngay lúc này, An Đức Liệt đứng cạnh Liên Na đột nhiên tiến lên. chắn trước mặt nàng, ánh mắt chăm chú nhìn Kim Phổ Thiện, người trước mặt này rõ ràng là một nhân vật rất nguy hiểm, có lẽ một trận chiến kịch liệt là không thể tránh khỏi. Liên á nói, chúng ta không có thù án gì với ngươi, ngươi có khúc mắc với hắn, đó là chuyện của ngươi, không cần thiết phải làm hại chúng ta. Kim Phổ Thiện cười, nụ cười âm trầm đầy quái dị, thay vì trả lời bằng hán nữ, hắn chuyển sang nói tiếng Anh, các ngươi muốn đi đến Hoàng thị Dương Quang, nơi ẩn náu để tìm hắn, ta sẽ cho các ngươi biết. Cái nơi đó quả thật là một nơi đầy hy vọng, khiến lòng các ngươi tràn đầy hy vọng, nhưng ta thích nhất là khi người khác cho rằng họ đã có hy vọng, ta sẽ một cước dập tắt hy vọng đó, các người không cảm thấy điều đó rất thú vị sao? Nói đến đây, khuôn mặt Kim Phổ Thiện méo mó, giống như một tên điền đang thưởng thức kiệt tác của mình, tâm trạng hắn lúc này chuyển biến, nhưng hắn lại không nhận ra, từ khi hắn uống thuốc còn sót lại của Kaka và bắt đầu cướp đoạt năng lực tâm tính của hắn dần dần bị bóp méo. Mọi người đều nghe rất rõ những lời này Những đồng bạn của Liên nhìn thấy vẻ mặt nàng thay đổi Không khỏi biến sắc Nhận ra rằng họ đang đối mặt với một kẻ thích tra tấn người khác Một tên biến thái ngôi thật là đồ biến thái Ta xem ngươi chính là một bị đánh Một giác tình già bước ra Tính tình hắn rất nóng nảy, Mặc dù hình thể của hắn không mạnh mẽ như An Đức Liệt Nhưng cũng là một người đàn ông bình thường không thể bị coi thường Hắn tiến về phía kim phổ thiện nắm chặt tay lại chuẩn bị dùng đôi quyền sắt để dạy cho đối phương một bài học để tên biến thái này biết hậu quả của việc gây sự ivan cẩn thận một chút an đức liệt nhắc nhở yên tâm kẻ như vậy ta có thể đánh 10 cái ivan trừng mắt dâu dựng đứng bắt trợ trò như đèn lồng hắn vung nằm đấm về phía kim phổ thiện tốc độ ra đòn rất nhanh sắc tình giả dù cấp bậc không cao nhưng đánh với một tang thi cấp thấp cũng dư sức ầm um, một quyền vung ra trúng ngay vào mặt kim phổ thiện ivan trong lòng vui mừng Nghĩ rằng tên biến thái này chắc chắn yếu đuối Không chịu nổi một đòn Thậm chí không cần phải lo lắng quá nhiều Thấy chưa, tại Ivan rất mạnh mẽ Ivan tự tin nói Đáng tiếc tự tin của hắn chẳng kéo dài được bao lâu Ivan bất ngờ cảm nhận được Một luồng lực lượng không rõ bao phủ toàn thân Hắn nhìn với vẻ mặt kinh ngạc Không dám tin vào mắt mình Chuyện gì xảy ra Ivan hét lên thất thanh Cánh tay của hắn bị một sức mạnh không rõ trói buộc Hắn chỉ biết nhìn mà không thể làm gì Toàn bộ cánh tay bắt đầu vạn vẹo dữ dội đau đớn đến mức phiền hắn phát ra tiếng thét như tan nát cõi lòng ivan an đức liệt và các đồng bạn nhìn thấy tình huống này sắc mặt đột nhiên thay đổi hoàn toàn thổi phủ cánh tay ivan bị vạn gãy máu tươi bán ra khắp nơi văng tung toé, thật sự là một thân thể yếu đuối nhưng máu tươi lại có một mùi vị thật sự tuyệt vời ta thích mùi này kim phổ thiện này càng trở nên biến thái hắn thích nhìn những con mồi chìm đắm trong tuyệt vọng loại tuyệt vọng này mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ khoái lạc hắn là ma quỷ Các người chạy màu, Ivan mặt đỏ bừng, gầm lên. Sau đó, hắn lao về phía kim phổ thiện, nhưng khi đối mặt với hắn, Ivan đã nhận ra đối phương mạnh mẽ đến mức nào, không thể nào chống cự nổi, lạch canh. Kim phổ thiện bóp chặt cổ Ivan, kéo hắn xuống trước mặt mình, miệng hé mở, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Hắn nhấn mạnh răng vào cổ Ivan và cắn mạnh, À, ah, A ah. Ivan toàn thân run rẩy, máu từ cổ hắn ao ao chảy ra, bị kim phổ thiện cướp đi, mà sắc mặt của Ivan ngày càng tái nhợt. Không còn một chút màu huyết sắc, Kim Phổ Thiện có khả năng cướp đạt năng lực hoàn toàn, điều này khiến hắn trở thành kẻ khác tinh của Giác Tỉnh Giả và Dị Biến Giả. Giác tình Giả cần tinh thể để tăng cường sức mạnh, nhưng Kim Phổ Thiện không cần gì cả, hắn chỉ cần cướp đi năng lực của họ. Điều này tạo ra một đặc tính tự thân đáng sợ mà không ai có thể chịu nổi. Kim Phổ Thiện cướp đoạt năng lực của Giác Tỉnh Giả một cách dễ dàng như vứt bỏ rác, ném ai vặn sang một bên, đầu lưỡi liếm môi, vết máu còn vương lại, rồi cười hắc hắc. mùi vị của giác tỉnh giả thật tuyệt nếu có thể có nhiều thức ăn giống các người thì tốt biết bao lời nói của kim phổ thiện mang theo sự biến thái khiến người ta phải dùng mình a kim phổ thiện nhận ra rằng chỉ còn một người ở lại hắn nhìn quanh vừa rồi còn thấy giác tỉnh giả ở đây nhưng bây giờ chúng đã tản ra bốn phía bỏ chạy hắn không vội đuổi theo vì con mồi luôn là con mồi chỉ khi bắt được những con mồi đang chạy trốn hắn mới có cảm giác vui sướng thỏa mãn Nơi không chạy sao kim phổ thiện đưa mắt về phía An đức liệt Người đàn ông cao lớn này có mùi rất dễ ngửi, là người mạnh nhất trong nhóm giác tình giả. Một mục tiêu thường xuyên được hắn lựa chọn, dũng sĩ vĩnh viễn không chạy trốn. Dũng sĩ sẽ luôn đứng ra bảo vệ đồng đội, và tên của ta, An Đức Liệt, mang nghĩa là dũng cảm, An Đức Liệt không sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt Kim Phổ Thiện. Họ đều là những người đã song xáo qua mặt thế, đối diện với vô vàn nguy hiểm, và giữa đồng đội đã đạt được một thỏa thuận, nếu gặp phải tình huống không thể chống cự, Người nào có thể sẽ đứng ra để cho mọi người có thời gian chạy trốn, không để mình hy sinh vô ích, dũng cảm. ha ha, thật là một chuyện cười. Người có cảm thấy rõ ràng là thấy được hy vọng, nhưng rồi phát hiện hy vọng đó lại không thể đạt được không? Kim Phổ Thiện cười, trong tiếng cười lộ ra vẻ phinh miệt. An Đức Liệt xé toang áo, lộ ra thân thể vạm vỡ, nhưng hắn không hành động vội mà tiếp tục trao đổi với Kim Phổ Thiện, chỉ để kéo dài thời gian, giúp đồng đội có thêm cơ hội chạy trốn. Hy vọng sẽ luôn tồn tại. mạnh mẽ như ngươi vậy nhìn ngươi vẫn phải sợ hãi ngươi đã bao giờ thấy hy vọng chưa tương lai của người đã sớm được quyết định rồi ngươi sẽ mãi mãi phải đối diện với cái chết trong khủng hoảng an đức liệt biết không phải đối thủ trước mắt là ma quái hay quái vật gì nhưng hắn không hề sợ hãi kim phổ thiện mỉm cười khoái miệng nhếch lên từng tia cười nham hiểm kéo dài thời gian không phải là chuyện dễ chịu dù bọn họ có chạy đi đâu thì vẫn không thoát khỏi bàn tay của ta nhưng ta vẫn thích có chút bảo hiểm vẫn tốt hơn soạt trong trước mắt Kim Phổ Thiện xuất hiện ngay trước mặt An Đức Liệt. Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến An Đức Liệt bị dọa sợ. Dù tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường, khó có thể theo kịp. Hù ngươi à? Kim Phổ Thiện cười, ánh mắt lộ ra vẻ thích thú. An Đức Liệt, mặc dù lúc này đang hoảng sợ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Trong lúc Kim Phổ Thiện vẫn đang ngạc nhiên, hắn liền lao tới, ôm lấy đối phương, hai tay siết chặt. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Kim Phổ Thiện. Nếu chỉ vì sức đánh nhau, thì đó chỉ là một cách chết nhanh. vì vậy để kéo dài thời gian cho đồng đội chỉ có thể làm như vậy muốn ôm lấy ta kéo dài thời gian sao thật sự là có ý định lựa chọn kim phổ thiện ngửa đầu ra sau rồi như một chiếc chùy sắt hung ác nện vào ót an đức liệt dù an đức liệt là một giáp tỉnh giả có thân thể rất cương tráng nhưng sau cú đánh mạnh như vậy chán hắn bị lõm sâu đau đớn đến mức xít nữa khiến hắn hồn mê tuy vậy hắn vẫn kiên quyết giữ chặt lấy hai tay tuyệt đối không chịu buông Ý chí mạnh mẽ khiến ngươi chết cũng không buông tay sao Vậy thì xem thử ngươi có thể chống đỡ bao lâu Sau khi nói xong Kim phổ thiện lại ngửa đầu Đầu hắn như chiếc chuông Lại tiếp tục đập xuống một cách tàn nhẫn Cú va chạm tạo ra những sóng gợn mạnh mẽ Kèm theo âm thanh, răng rắc Có thể nghe rõ tiếng xương chán Ăn đức liệt vỡ vụn, máu tươi trào ra Bắn tung tóe khắp mặt Lông tóc rối bời, máu dính đầy người Kim phổ thiện lè lưỡi liềm môi Biểu hiện trên mặt đầy sự hưởng thụ. thức tỉnh năng lực giai đoạn rất cao, quả thật hương vị ngon vô cùng. Kim Phổ Thiện tự nói một mình, hai lần va chạm mạnh mẽ khiến ý thức của An Đức Liệt dần dần mờ đi. A, An Đức Liệt gầm lên giận dữ, dùng tiếng hét này để cố gắng duy trì tỉnh táo. Kim Phổ Thiện hé miệng, cắn vào cổ của An Đức Liệt, phốc phốc, từng ngụm từng ngụm máu tươi vang ra như suối phun khắp nơi, ách ách ách. An Đức Liệt phát ra tiếng kêu thống khổ, cảm nhận sự đau đớn trong quá trình bị lược đoạt, giống như cảm giác lúc trước, đau đớn vô cùng. Mặt hắn không còn chút huyết sắc tái nhợt, Thân thể như bị rút hết màu Ừm, Kim Phổ Thiện nghĩ Chỉ cần run vài cái là có thể kết thúc Vậy mà ai ngờ thi thể của An Đức Liệt Vẫn siết chặt lấy hắn Hai tay vẫn chặt chẽ bám lấy Không hề buông ra dù đã chết Đây là phương thức bảo vệ cuối cùng mà An Đức Liệt Để lại cho đồng đội Dù chết cũng không buông tay Rất phiền phức, Kim Phổ Thiện bực bội xe rách Trực tiếp rời cánh tay An Đức Liệt ra Như vứt rác, ném thi thể sang một bên, Dùng nghiệm lực điều khiển hắn bay lên không trung hướng về phía một giáp đình giả đang chạy trốn lúc này từ xa giữa cắt vàng một đồng đội chạy trốn lệ rời đầy mặt cơ thể gầy yếu hắn không thể làm gì nhiều năng lực của hắn chỉ có tác dụng khi gặp tang thi nhưng lúc này xung quanh không có một con tang thi nào khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng không thể thấy cuối cắt vàng cũng không biết có nơi nào để ẩn náu hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhưng kim phổ thiện đã sớm bay lên giữa không trung điều khiển niệm lực mặt đất cát vàng dưới hắn ngưng tụ lại tạo thành một cây thương dài bằng cát vàng kim phổ thiện điều khiển nó như mũi tên bắn thẳng về phía giáp tỉnh giả đang chạy trốn chạy trong sa mạc giáp tỉnh giả quay đầu lại nhìn chỉ một ánh mắt này cây thương vàng dài đã xuyên qua lưng hắn viêm chặt hắn xuống mặt đất máu tươi từ cây thương chảy chậm rãi ra kim phổ thiện rơi xuống bên cạnh nằm lấy tóc hắn kéo đầu hắn lên một ngụm cắn mạnh vào cổ điều khiển thật sự là một năng lực không thú vị hắn không dừng lại tiếp tục xoay người đuổi theo ở những giấc tỉnh giả còn lại liên nái chạy rất nhanh tốc độ của nàng không thể tin nổi đặc biệt là lúc này năng lực của nàng đã đạt đến một mức cực cao dù là những tang thi tiền hóa chuyên về tốc độ cũng không thể đuổi kịp nàng nàng không biết ăn đức liệt thế nào nhưng hy vọng sống sót dường như rất xa vời Có những đồng đội phân tán chạy trốn liệu họ có sống sót không tất cả đều là điều nàng không biết hoàng thị ta nhất định phải đến hoàng thị đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này Đừng nhìn nàng chạy nhanh như thế, thực tế là đối mặt với hoang mạc mình mông vô tận, nàng không biết bao giờ mới đến nơi. Đột nhiên, nàng cảm thấy chân mình không thể tiếp tục chạy nữa. Cúi xuống nhìn, hai chân đã bị sa vào một vòng xoáy cát vàng, giống như một cái miệng hồ sâu đang nuốt chửng tất cả mọi thứ. Nàng giãy giụa, nhưng vòng xoáy quá rộng, đã hoàn toàn kiềm chế nàng lại. Nàng tuyệt vọng vươn tay về phía bầu trời, cuối cùng chỉ có thể vô lực bị cuốn vào. Thời gian dần trôi qua, mình mông vô tận hoang mạc tĩnh lặng. Vòng xoáy hút người ở sa mạc cũng tan biến Một lát sau một bóng dáng xuất hiện trên bầu trời nhìn xuống từ trên cáo Ừm, Kim Phổ Thiện nhíu mày Không thấy có chút dấu hiệu nào Hắn đã cướp đoạt tất cả giáp tình giả Chỉ còn lại một người duy nhất Mã Đức Lại bị nàng trốn thoát Kim Phổ Thiện không đuổi theo Hắn biết điều đó là vô ích Đuổi theo người này quá nhiều Ở những vùng đất này dừng lại lâu một giây sẽ là một phần nguy hiểm Nước na, giáp tỉnh giả Kim Phổ Thiện quay lưng rời đi Mục tiêu của hắn là nước Nga, nơi này có thể có rất nhiều giác tình giả chờ đợi hắn, mà lại không có Lâm Phàm, ai có thể ngăn cản hắn chiếm đoạt bộ pháp, hắn muốn ra ngoài cướp đoạt đến cực hạn, nâng cao thực lực của bản thân đến mức kinh khủng, rồi quay lại để báo thủ, sấm chớp mưa bão thật sự mãnh liệt, Lâm Phàm thanh lý xong một tòa thành thị đầy tang thi, tự nhủ nơi này tang thi tiến hóa rất nhanh, nhưng đây chỉ là một chút cảm thán của hắn mà thôi, lúc thanh lý, hắn thật sự không chút nương tay, hắn đứng trên một mái nhà cao, Giang hai tay ra, ôm trọn lấy cả tòa thành thị vắng vẻ Bình ổn cuộc sống sẽ đến gần chúng ta hơn Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp Lâm phàm từ từ hạ tay xuống Rồi nhảy vọt đi, hướng về phía xa Chỉ cần trong thành thị còn tang thi Bước chân của hắn sẽ không bao giờ dừng lại Ban đêm, Lâm phàm về đến nhà Lấy ra bản đồ Nhìn lại toàn bộ những thành thị hắn đã thành lý trong ngày Bản đồ trước đây sạch sẽ giờ đã đầy những vết vẽ Tất cả những viết này là kết quả từ sự nỗ lực của hắn Sau đó hắn cất bản đồ đi, lấy ra một quyển sách Đó là quyển sách hắn đã mượn tại Hoàng thị Thư viện Dù nội dung trong đó khiến đầu óc hắn có chút mơ màng Nhưng hắn vẫn phải cố gắng ép bản thân đọc kỹ Hắn biết có những chuyện không thể thay đổi Thời gian, thật sự có thể đi ngược lại sao Chỉ là một thủ đoạn thần thoại mà thôi Chỉ tiếp, một trận tận thế đã khiến quá nhiều người chết Nhiều gia đình sụp đổ, toàn bộ bị tận thế hủy diệt truyền thừa của nhân loại cũng bị đứt đoạn nghiêm trọng Những người sống sót hiện nay muốn khôi phục lại chỉ là một phần mười hoặc thậm chí chỉ một phần trăm mà bao lâu mới có thể đạt được điều đó không ai biết hắn nhẹ nhàng đưa tay lên nắm chặt quyền hơi dùng sức không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển hắn buông tay thở dài ai tình cảnh hiện tại của hắn rất khó diễn tả bằng lời thần thoại liệu có thể nghịch chuyển được mọi thứ không vậy tình huống hiện tại của ta rốt cuộc là gì đây khu vực tây bắc gâu gâu Cậu từ tiểu hạt từ xa vọng lại tiếng sủa tôn năng và hiểu hiểu ngồi bên cạnh đống lửa vừa sưởi ấm vừa chống trọi với cái lạnh ban đêm hiểu hiểu nếu người muốn ngủ thì lên xe mà ngủ đi tôn năng nhìn hiểu hiểu rồi nói ha có lẽ tiểu hà đang gọi ai đó tôn năng nhìn về phía xa xăm tự hỏi cầu tử tiểu hà là đang phát xuân sao trong bóng tối của hoang mạc cầu tử tiểu hà vào giữa đêm đi tiểu lấp lư rời xa đầu gió để tránh để chủ nhân tôn năng ngửi thấy mùi nước tiểu của nó nước tiểu nóng bỏng chảy trên mặt đất cát vàng khi bị cọ rửa một phần mặt người lộ ra từ lớp cát khiến cầu tử tiểu hà giật mình ù uông gọi rồi liếm lên mặt người đó hy vọng có thể làm đối phương tỉnh lại tuy nhiên kết quả rất nhỏ bé chẳng có hiệu quả gì cầu tử tiểu hà rất thông minh lập tức chạy đến bên chủ nhân vẫy đuôi và uông uông gọi rồi lại chạy về phía xa dừng lại và nhìn tôn năng tôn năng nhìn cầu tử cảm thấy phản ứng của tiểu hà có gì đó khác thường bèn đứng dậy đi về phía nó khi tiểu hà thấy chủ nhân đến gần cái đuôi càng vẫy mạnh hơn thể hiện rõ sự vui mừng tiểu hà chạy đến lộ ra nửa khuôn mặt người bị vùi dưới cát với tôn năng bóng tối chẳng có tác dụng gì chỉ cần lướt mắt ánh mắt của hắn có thể phá tan bóng tối như thể là ban ngày khi hắn nhìn thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài sắc mặt tôn năng lập tức thay đổi tiến lên vẫy tay phủ lên cắt vàng vùi lấp cơ thể lộ ra đó ừm người ngoại quốc tôn năng ngạc nhiên không nghĩ rằng đó lại là người ngoại quốc đây là lần đầu tiên hắn gặp một người như vậy trong mặt thế Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vì người này vẫn còn thở nhẹ, có nghĩa là chưa chết, bên cạnh đống lửa, Tô Năng chuyển đối phương sang một bên, khẽ nhíu mày, mùi nước tiểu lại thoảng ra, hắn nhìn về phía cầu Tử Tiểu Hà và đoán rằng, có lẽ nói đi tiểu rồi vô tình làm vấy bẩn mặt người này, càng nghĩ, càng có khả năng đúng như vậy, nàng đã chết chưa? Hắn Hiểu Hiểu tò mò hỏi, "Chưa?" Tô Năng nói, sau đó dùng tay mở miệng của người này, trong miệng còn đầy cát vàng, hắn lấy hết phần lớn hạt cát ra, người này là giác tỉnh giả. Năng lực ở giai đoạn còn tốt Nếu là người bình thường Tình trạng như vậy chắc chắn đã chết từ lâu rồi Tuyệt đối không sống đến bây giờ Ồ, oh, Hà nhiều hiểu nhẹ nhõm thở ra nàng đã thấy quá nhiều người chết rồi Không thể nói là không cảm xúc Chỉ có thể nói là đã hoàn toàn quen thuộc Tôn năng không phát hiện thương tích nào trên người đối phương Giác tỉnh giả bị vùi lấp trong cát vàng Hắn không thể nghĩ ra nguyên nhân Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh đặc biệt ở đây Trừ khi đối phương gặp phải một cơn lốc cát Tôn năng đặt tay lên chán người này hắn có thể khôi phục thân thể của người mang nhiều năng lực thức tỉnh chỉ trong chốc lát người này bắt đầu ho khan hụ khụ khụ liên ho khan mạnh mẽ nằm trên mặt đất ho đến mức phải thở dốc nhưng cảm giác có thể thở lại khiến nàng cảm thấy mình còn sống thật tuyệt vời tuy nhiên đột nhiên liên vẻ mặt thay đổi mạnh mẽ dừng lại cơn hò cơ thể cứng đờ từ từ nghiêng đầu sang một bên nhờ ánh lửa từ đống lửa nàng nhận ra có hai bóng người đứng bên cạnh mình và còn có một con chó đang vẫy đuôi đi vòng quanh Sau sự kiện của kim phổ thiện, Lena trở nên cảnh giác khắp nơi Cô quay đầu về phía bên, trực tiếp cùng tôn năng tạo ra khoảng cách Giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu, ánh mắt đầy cảnh giác, ánh lửa từ đống lửa chiếu sáng Phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời của cô Tôn năng hỏi, ngươi có thể hiểu được hàn ngữ không? Hắn không biết người ngoại quốc này có thể hiểu được hay không? Lúc trước hắn vừa cứu được cô, nhưng giờ cô lại biểu hiện sự căng thẳng như vậy Có vẻ không phù hợp, dù sao trong tình huống tận thế nguy hiểm như thế này Ai mà không cảnh giác chứ? Có thể. Liên Na trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn rất cảnh giác nhìn Tôn Năng. Tôn Năng nói, đừng lo lắng, chúng ta không có ác ý, tính mạng của ngươi là do ta cứu. Nếu ngươi tin tưởng ta, không bằng đến đây ngồi, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Nói cho ta nghe về tình huống của ngươi. Hắn là hiểu hiểu ngồi quanh đống lửa, đêm khuya lạnh lẽo, sưởi ấm một chút thật dễ chịu. Bảo đảm thân thể có đủ nhiệt độ, Liên Na có muốn tin hay không, thì đó là chuyện của cô. Liên Na vẫn cảnh giác nhìn hắn. nhưng nghĩ lại đối phương nói có lý nếu như đối phương thực sự có ý định mưu hại cô thì không cần phải đợi đến lúc cô tỉnh táo mới làm suy nghĩ một lúc cô bỏ tư thế chiến đấu tiến đến bên đống lửa ngồi xuống ăn một chút đi tôn năng đưa cho cô một hộp mì tôm đã được ngâm cảm ơn liên na ngừng lại một chút rồi nhận lấy mì tôm ngửi thấy mùi thơm và ăn một cách vội vã như hổ đói tôn năng lặng lẽ quan sát không quấy rầy cô hắn có rất nhiều điều muốn biết ở đây nơi dân cư thưa thớt sao cô lại xuất hiện ở đây Cơn bão cát thật sự rất khủng khiếp, nhưng nếu đã chuẩn bị tốt thì lý thuyết là khó bị vây hãm. Liên ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch nước súp trong mì tôm, sống trong thế giới đổ nát này, còn ai quan tâm đến hình ảnh khi ăn cơm. Quan trọng nhất là làm sao lấp đầy bao tử, cảm ơn ngươi. Sau khi ăn xong, Liên cảm thấy có chút sức lực, sắc mặt cô cũng tươi tỉnh hơn, cảnh giác đối với người đàn ông xa lạ trước mặt cũng giảm đi nhiều. Không cần cảm ơn, ngươi có thể nói cho ta nghe chuyện của mình không? Tôn Năng nhẹ nhàng hỏi. Liên Na có vẻ mặt buồn bã, khó chịu, từ từ nói, ta tên Liên Na, cùng đồng bạn vượt qua dãy núi A Nhị Thái để đến đây. Tôn Năng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hắn không ngờ rằng cô đến từ nước Nga, và còn có đồng bạn, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cô, rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì đó, khiến tất cả chỉ còn lại cô. Càng nghe, tình huống càng có vẻ không ổn, Ngươi nói hẳn tên Kim Phổ Thiện. Sau khi Liên Na nói xong, Tôn Năng vội vàng hỏi, đúng, ngươi biết hẳn sao. Lena biết rằng bọn họ gặp phải người này chắc chắn không phải hạng bình thường, tuy hắn rất mạnh, nhưng kết quả lại khiến không ai có thể chấp nhận nổi. Tôn năng quấy đống lửa, khiến lửa bùng cháy mạnh hơn. Không biết nhưng nghe nói về hắn, hắn luôn bị truy tìm, mục đích là diệt trừ hắn. Vì hắn là một mối nguy hiểm lớn, dù là giáp tình giả hay người bình thường đều là tai họa. Lena yếu ớt hỏi, Lena yếu ớt hỏi, đồng bạn của ta có thể còn sống không? Tôn năng không trả lời nhưng trong lòng hắn rõ ràng biết sự thật, rất khó. Lina cúi đầu, như thể tất cả sức lực trong người đã tan biến, tự lầm bẩm, "Rất khó à, năng lực của hắn rất khủng khiếp, có thể cướp đoạt năng lực của gia tình giả, ngươi có thể sống sót là một kỳ tích, cát vòng xoáy đã cứu được ngươi, nếu không có cát vòng xoáy xuất hiện, ngươi hẳn là đã không còn sống. Không phải tôi năng nói xuông, Kim phổ thiện có đặc tính rất quái lạ, thường ở lại mạnh mẽ, nhưng có sự chênh lệch lớn như thế, thường thì không phải cứ chạy là sẽ thoát." nhất là ở trong sa mạc mênh mông, không có nơi ẩn nấp, bị phát hiện tỷ lệ rất cao. Liên á chìm trong nỗi đau mất đi đồng đội, nhớ lại việc rời khỏi nước Na, vượt qua dãy núi để đến nơi này, mong tìm được sự an toàn. Ai ngờ vừa đến đây đã gặp phải tình huống này. Tuân năng thấy tâm trạng của nàng buồn bã, liền cố gắng an ủi. Tận thế là như vậy, rất tàn nhẫn, rất nhiều người mất đi người thân, bạn bè. Nhưng bất kể thế nào, nếu sống sót, phải tiếp tục đi về phía trước, biến đau thương thành sức mạnh để sống mạnh mẽ. Tôn năng cũng không cho rằng mình là một chuyên gia an ủi Chỉ có thể nói ra những điều mà hắn hiểu Vậy ngươi có biết lâm phàm ở Hoàng thị không? Biết ta và hắn rất quen Vậy sao ngươi không ở lại Hoàng thị? Khi nói đến câu này Liên có chút căng thẳng Bóng hình kim phổ thiện đã để lại ấn tượng quá sâu Đến giờ nàng vẫn không thể quên Vì sao à? Rất đơn giản Trước kia là một vài chuyện sai lầm Không được mấy người ưa thích Nên rời đi Đi du hành bên ngoài Nếu gặp được người sống Ít nhất cũng có thể chỉ cho họ một con đường sáng Chỉ có vậy thôi Tôn năng nói một cách tùy tiện Rồi vỗ lên đầu hiểu hiểu Lại chưa đùa tiểu hà Đối với cuộc sống hiện tại khá hài lòng Không có gì phải khó chịu Liên na nhẹ nhàng thở ra Rồi hỏi tiếp Vậy cái tang thi sách họa Ghi lại những điều đó có phải thật không Phương diện nào Hoàng Thị dương quang nơi ẩn náu Thật còn thật hơn cả vàng Yên tâm đi Ta có bộ vệ tinh điện thoại Có thể liên lạc với Lâm Phàm Nếu người muốn sống ở nơi này Hắn sẽ đến đón ngươi, từ nay về sau Chỉ cần yên tâm sống qua ngày Tôn năng cảm thấy khi chỉ ra đường đi cho người khác thật thoải mái Quả thực là mang lại cảm giác thành tựu Liên Na ngậm đầu nhìn lên bầu trời những vì sao lấp lánh như đang nhìn họ Nàng không muốn các đồng bạn trở thành sao trời Chỉ hy vọng họ còn sống Dù tất cả đều đang phân tán Tôn năng lấy điện thoại vệ tinh ra và gọi một số quen thuộc Bây giờ tôi đang liên lạc với Lâm Phàm Đợi một lát, hắn sẽ tới cũng đã nói rõ với đối phương từ trước để tránh nghi ngờ, dù đối phương có vẻ rất bình tĩnh, thực tế trong lòng họ vẫn rất căng thẳng, ai trải qua những sự việc như ngày hôm nay cũng không thể giữ bình tĩnh được. Không lâu sau, tiếng nổ vang vọng từ phía xa, la giật mình đứng dậy, lo lắng nhìn về hướng đó, "Đừng lo, hắn tới rồi, Tô năng đã quen với tình huống này, không cảm thấy gì." Trong lòng lại thầm tán thưởng sức mạnh của Lâm Phàm, âm thanh ma sát mạnh mẽ từ không khí quả thực rất mãnh liệt. Hắn, Lena gần người nhìn Tô năng. Tôn Năng mỉm cười, nói, đúng vậy, hắn tới rồi, lena Na ngớ người, hỏi hắn có phải lái máy bay tới không, Tôn Năng, đối mặt với câu hỏi này, Tôn Năng không biết phải trả lời thế nào, có phải lái phi cơ tới không, lạ nữa cô sẽ biết, quả thật, người nước ngoài vẫn thiếu sự tưởng tượng, cô ấy không thể nghĩ đến điều này, phải thử nghĩ kỹ một chút, ngoài lái máy bay, không thể nào là nhảy từ trên không trung xuống sao, một bóng dáng từ trong bóng tối đi tới, thu hút ánh mắt của cả Tôn Năng và lena Na. Bóng hình đó tiến vào vùng ánh lửa, khuôn mặt nở nụ cười, mang theo một dấu ấn lạ kỳ trong mắt nàng. Chính là hắn, chính là hắn. Liên đa nhớ lại trong, tàng thi sách họa. Bức ảnh đó chính là hình dáng mà nàng đang nhìn thấy, đối phương sau lưng mang kiếm. Đó là thứ nàng đã quen thuộc nhất, các người khỏe. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi. Tôn đang nghe điện thoại, khá ngạc nhiên vì không ngờ giữa đêm khuya lại gặp được người sống sót. Liên nói là cô gái người Nga, điều này khiến hắn rất bất ngờ, vì thế hắn vội vàng tới. dù khoảng cách xa nhưng vì có tâm hướng tới chỉ trong chốc lát đã đến chào ngươi liên đứng dậy ánh mắt rơi vào lâm phàm nàng rất tò mò về hắn những gì ghi trong sách họa làm nàng thật sự kinh ngạc ít nhất nàng chưa từng thấy ai có thể làm được những điều như vậy lâm phàm và tôi nàng rất quen thuộc không cần nói nhiều hắn bước đến trước mặt liên na tay tài ra và chân thành nói chào ngươi tôi là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn náu rất hân hạnh được gặp ngươi lễ nghĩa vẫn phải có tôi là liên na liên na bắt tay với lâm phàm cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của đối phương và nụ cười của anh mang đến cho nàng một cảm giác tràn ngập ánh nắng dù thân ở trong bóng tối nàng vẫn cảm thấy như bóng đêm đã bị xua tan chỉ còn lại quang minh bao phủ xung quanh không có chuyện gì mọi thứ đều đã an toàn lâm phàm nhẹ nhàng nói hắn nhìn vào mắt liên na thấy rõ sự khủng hoảng vẫn còn đọng lại sau những chuyện đã trải qua dù giờ đây nó vẫn chưa tan biến bên cạnh đống lửa Liên đà ngồi im lặng lắng nghe vang và tôn đang trao đổi về sự tình Không ngờ hắn lại đến đây Xem ra những gì ta và thôi Tiểu Phi đã đoán trước là đúng Hắn thực sự muốn rời khỏi nơi này Lâm Phàm đã từng nói chuyện với thôi Tiểu Phi về khả năng hắn sẽ rời khỏi đây Đi ra ngoài quốc tìm kiếm những giác tình giả Cướp lấy năng lực của họ để tăng cường thực lực của bản thân Vậy phải làm sao? Tôn đang hỏi Hắn biết rõ năng lực của Kim Phổ Thiện Nếu không có Lâm Phàm ở đây Hắn chính là nhân vật mạnh mẽ nhất Nhưng biết rằng Lâm Phàm có thể dễ dàng áp chế hắn, dù hắn có tiến hóa hay tăng cường như thế nào, cuối cùng kết quả cũng không thay đổi. Để hắn đi thôi. Lâm Phàm rất không muốn lãng phí thời gian quý giá của mình vào kiếm phổ thiện, thay vào đó, nếu có thể, hắn muốn thanh lý các thành phố bị tàng thi chiếm đóng, giải cứu càng nhiều người sống sót càng tốt. Tôn Năng hiểu ý Lâm Phàm và cũng biết hắn đang muốn nói gì. Chỉ có người tự tin như vậy mới không coi hắn ra gì. Tôn Năng đứng dậy. vỗ bụi cho trên người hiện giờ họ đã ở trong hoàn cảnh tận thế tốt hơn rất nhiều không còn giống như lúc đầu khi khắp nơi đều là tang thi các khu vực đông nam và đông bắc đã được thanh lý sạch sẽ dù có sót lại cũng chỉ là những tang thi lẻ tẻ lâm phàm nói không không phải là ta tự tin mà là ta tin rằng quang minh sẽ vĩnh hằng tồn tại không có tội ác nào có thể ẩn trốn cuối cùng mọi thứ sẽ bị xóa sạch ừ nói rất hay tôi năng rửa ngón cái lên hắn nhận ra rằng nói chuyện với lâm phàm luôn làm mình cảm thấy tràn đầy năng lượng không phải là nói hay đâu mà là mọi người đều có cùng một suy nghĩ lâm phàm nói hắn chưa bao giờ tự nhận công lao về mình mà luôn chia sẻ mọi công sức và hy vọng cho mọi người bởi vì tất cả đều đang cố gắng tiến lên âm thầm hy sinh cho một tương lai tốt đẹp tôi năng hỏi ngươi có nghe nói về một loại định lý chưa định lý đúng một loại định lý thuộc về chủng tộc bất kỳ chủng tộc nào khi đối mặt với nguy cơ đều sẽ xuất hiện một vị vương giả. Ý người là trong đám tang thi sẽ xuất hiện một vương giả thực sự, không chắc. Nhưng đó là một khả năng. Tôn Năng cũng không xác định, chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Không biết liệu có xuất hiện vương giả hay không, ai mà biết được? Lâm Phàm nghĩ đến lời Tôn Năng, cho rằng tang thi thuộc về một chủng tộc. Nếu nhất định phải nói đến vương giả, thì Vương Tề Thiên được xưng là vương giả có lẽ cũng không quá sai. Hắn cùng Tôn Năng trò chuyện, không vội vàng trở về mà nói về việc gặp Hà Minh Yên. và tình trạng hiện tại của hà bình hiên đã thay đổi rất lớn khác biệt hoàn toàn so với trước kia tôn năng sắc mặt bình thản đã sớm vượt qua những cảm xúc phức tạp đó khi rời đi lâm phàm đã thanh lý rất sạch sẽ tang thi hoàng thị khiến cho tôn năng không tìm thấy sự biến hóa nào hôm nay hắn chỉ đang đi trên con đường cứu rỗi tiểu hà tới đây tôn năng gọi cậu từ tiểu hà vui vẻ chạy đến bên tôn năng hắn vuốt đầu tiểu hà và nói ngươi nhìn nó đáng yêu không ta là chủ của nó cho nó ăn nó sẽ rất nghe lời Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào cậu tử Tiểu Ha, trừng mắt nhìn Ừm, thật là đáng yêu Chúng ta cũng có một con chó ở nơi ẩn náu, Có cơ hội có thể để nó làm quen với nhau Tốt, không có vấn đề gì Thời gian trôi qua rất nhanh Đến lúc chia tay, Lâm Phàm chuẩn bị mang Liên Na rời đi Tiến đến bên cạnh nàng, Ta mang ngươi trở về nhé Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi Liên Na gật đầu những gì xảy ra hôm nay đã gây ảnh hưởng rất lớn đến nàng, Tay phía ngươi không sao chứ? lâm phàm nói xong rồi cảm thấy lời này có thể tạo hiểu lầm liền giải thích đừng hiểu lầm ta chỉ muốn mang ngươi về nơi ẩn náu ở dương quang đi bộ hoặc lái xe quá chậm ta khiến ngươi về sẽ nhanh hơn nghe lâm phàm giải thích lý do liên đang ngẩn người đầu óc trong chốc lát mờ mịt có chút không hiểu lâm phàm đang nói gì nhưng nàng vẫn bản năng gật đầu sau khi nhận được sự đồng ý lâm phàm liền váp liên na lên vai hành động của hắn rất quy tắc vì đối phương là nữ nên hắn tránh đụng vào điều này hắn cũng hiểu chúng ta đi thôi lâm phàm nhìn về phía tôn năng được rồi một tiếng phịch vang lên lâm phàm nhảy vọt lên trong trước mắt đã biến mất khỏi tầm mắt tôn năng khiến liên na bị vác lên vai phải kêu lên hoảng hốt nàng đã chuẩn bị tốt rất nhiều thứ nhưng loại chuẩn bị này thì hoàn toàn không nghĩ đến lâm phàm nhảy lên rất cao vượt xa những gì nàng có thể hình dung mặc dù nhìn qua tăng thì sách họa nàng biết lâm phàm rất mạnh nhưng không bao giờ nghĩ hắn lại vượt ngoài khả năng của con người lâm phàm mang liên na về nơi ẩn náu và giao cho vương khai an bài sau đó hắn trở về nhà và liên lạc với thôi tiểu phi nói cho hắn biết kim phổ thiện có khả năng sẽ đi sang nước nga thôi tiểu phi cho rằng đây không phải là chuyện gì quá bất ngờ nếu hắn là kim phổ thiện cuối cùng cũng sẽ chọn đến một quốc gia khác chỉ có nơi đó mới có tương lai sáng sớm họ vượt qua cây cầu lớn bắc qua sông không có tang thi nào còn bị lừa nữa rồi vương tề thiên ngồi ở thành lũy ngượng đầu lên nhìn lâm phàm trong thời gian qua Vương Tề Thiên đã dẫn dụ không ít tang thi, nhưng giờ số lượng tang thi bị dụ đã giảm đáng kể, chẳng còn con nào, có thể là do khả năng khuếch tán của Vương Tề Thiên không đủ rộng, hoặc là do số lượng tang thi đã giảm mạnh, không còn như trước nữa, không sao đầu, mọi thứ rất tốt. Lâm Phàm xoa đầu Vương Tề Thiên, cậu vẫn chỉ là đứa bé, dù mới sinh ra chưa được nửa tháng mà đã có dáng vẻ của một đứa trẻ tầm 8 tuổi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con, ta nhớ mẹ, Vương Tề Thiên nói, nhớ mẹ là điều rất bình thường. Hôm trước ba của con có gọi điện hỏi về con, ta nói con rất tốt, ông ấy bảo con tiếp tục cố gắng, không cần lo lắng về nhà, mọi người đều sống tốt, không cần phải lo nghĩ gì, Lâm Phàm nói. Vương Tề Thiên chớp mắt một cái, Lâm thúc thúc, con có phải bị bỏ rơi không, sao con lại nghĩ vậy? Lâm Phàm cảm thấy cần phải nói chuyện với đứa trẻ này một cách nghiêm túc, phải khuyên bảo cho cậu, nhưng câu hỏi của Vương Tề Thiên lại làm hàn rất ngạc nhiên, vì bọn họ không đến thăm con, Vương Tề Thiên cũng không muốn Vương Tử Hiên. Đó là người mà hắn cho là phế vật Là ba ba của hắn Điều hắn nghĩ đến nhiều nhất vẫn là mụ mụ Lâm Phàm ôn tổ nói Đừng nghĩ như vậy Họ rất yêu ngươi Họ muốn ngươi trưởng thành tốt nhất Chứ không phải bảo vệ ngươi mãi dưới sự che chở của họ Hắn không muốn nói thẳng ra rằng Ba ngươi và mụ mụ sống rất vui vẻ Thế giới của họ đã hòa nhập vào nhau Không còn chỗ cho một ai nữa Hiện thực rất tàn nhẫn Nhưng trong nhân gian vẫn còn chân tình Lâm Phàm không muốn đem hiện thực tàn khốc đó nói cho Vương Tề Thiên Chỉ hy vọng cậu có thể khỏe mạnh trưởng thành Lâm Thúc Thúc ta có một chuyện muốn nói với ngươi nuôi nói đi Lâm Phàm luôn rất kiên nhẫn với trẻ con Dù Vương Tể Thiên là nhân loại Và cũng là một phần tinh hoa của sáng tạo giả Trong mắt Lâm Phàm Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ Khoảng thời gian trước Ta cảm thấy có thứ gì đó rất đáng sợ sắp xuất hiện Nhưng rất nhanh cảm giác đó biến mất Ta cũng không biết vì sao lại như vậy Chuyện này có xảy ra ở Hoàng Thị không Vương Tể Thiên lắc đầu Không phải Vậy là ở đâu Ta cũng không biết vậy sao người lại có cảm giác đó không biết khi đối mặt với câu hỏi vương tể thiên cuối cùng cũng chẳng biết phải trả lời thế nào lâm phàm nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua với tôn năng hắn nói rằng lại định lý đó quả thật có lý Bà cảm giác hoảng hốt của vương tể thiên có lẽ liên quan đến định lý này lâm phàm suy nghĩ một chút nhưng không tiếp tục đào sâu vào vấn đề nếu như quả thực có sự tồn tại này chắc chắn sẽ có cơ hội gặp gỡ tể thiên nếu không có gì thu hút tang thì vậy thì ta sẽ sắp xếp cho người đi học à vương tề thiên ngây người ra, nhìn lâm phàm không nhịn được nói lâm thúc thúc làm gì có chuyện như vậy sao lại lừa người như thế lâm phàm vò đầu tề thiên ngươi đứa nhỏ này ta bảo ngươi học hành còn nói gì mà tám ma giết lừa thành ngữ đó đúng đấy nhưng nhìn là biết ngươi không hiểu ý nghĩa của nó đã dùng sai chỗ rồi vương tề thiên rất sợ lâm phàm trong nhận thức của hắn lâm phàm giống như một cái lò lửa cháy rực nóng bỏng và trói mắt là một người không thể coi thường được được rồi vương tề thiên cúi đầu rất bất đắc dĩ nước nga mã đức giác tỉnh giả đang ở đâu kim phổ thiện sau khi tiến vào biên giới nước nga lên mong muốn gặp được giác tỉnh giả tuy cảnh vật xung quanh chỉ toàn là hoang vu không có ai thanh lý đám tang thi đang lang thang nhưng hắn cảm thấy vô cùng khó chịu mặc dù phản nàn nhưng vẫn phải tìm hắn luôn tin chắc rằng có thể tìm thấy vì đến giờ hắn vẫn còn nhớ mãi cảm giác hôm qua đặc biệt là về An đức liệt người đó như một món ngon khiến hắn nhớ mãi nhưng mà lúc này hắn quay đầu nhìn lại kéo dài trên con đường có một chiếc xe đang chạy tới nhìn xa hắn đã thấy rõ hình dáng chiếc xe rất cũ dài hơn xe tải đã được cải tiến đặc biệt có thể dễ dàng nghiền ép tăng thi bình thường bằng lực bạo lực mép tào tháo là tào tháo sẽ đến kim phổ Thiện cười ánh mắt sáng lên nhìn như con mồi sắp bị săn nhưng hắn không nghĩ sẽ giết họ ngay lập tức mổ gà lấy trứng không phải là lựa chọn sáng suốt thực tế tìm đến nguồn gốc mới là quan trọng nhất xe tải cải tiến nhanh chóng chạy đến Kim phổ thiện giả vờ nghe thấy âm thanh, quay đầu nhìn lại, xe tải từ từ từ dừng lại, tạm thời không ai xuống xe. Một lát sau cửa xe mở ra, ba người sống sót bước xuống, một người cầm súng giảm thanh, một người cầm nỏ, còn lại một người cầm trường đao. Khuôn mặt họ trông như đã chịu đựng đủ phòng trần, những dấu vết lang thang trên cơ thể rất rõ ràng. Tiểu tử, ngươi làm gì? Người cầm súng giảm thanh nắm chặt tóc quan, lên tiếng, giọng nói của hắn mang theo chút tiếng đại kim, nhìn kỹ quần áo hắn bẩn thỉu tỏa ra mùi hôi không biết là lâu ngày không tắm hai quần áo quá cũ ta là người sống sót kim phổ thiện đang ngụy trang người cầm trường đao là rất tỉnh giả người thấy mùi thì cảm thấy phá ổn sau đó hắn nói với giọng khổ sở có thể không thu nhận ta không ta chạy từ sát vách đến nơi đó đã bị tang thi chiếm hết rất nhiều tang thi kim phổ thiện diễn xuất rất tốt chỉ có người tinh mắt mới có thể nhận ra hắn là giả ha ha Người tóc quan không nhịn được cười và nói với hai đồng bạn Tên này là từ một quốc gia lớn với mười mấy triệu người đến đây Thật thảm Bây giờ hắn cầu chúng ta thu nhận Chúng ta phải làm sao Sau đó, ba người sống sót bắt đầu trao đổi nhau Kim Phổ Thiện tin chắc họ sẽ thu nhận mình Ban đầu có thể bị coi là khuân vác Nhưng sau đó có thể trở thành nguồn dự trữ lương thực Đối với những người sống sót hiện nay Điều quan trọng là còn sống Còn chuyện ăn uống thì chẳng quan trọng lắm Giác tỉnh giả cầm đau nói Lục soát thân hẳn Xem có vũ khí gì không Người tóc quan cười tiến lên Thịt mềm nhỏ thì đừng làm loạn Nếu không sẽ chết đấy Sau đó hắn sở soạn thân thể kim phổ thiện Tóc quan giống như có sự ham mê đặc biệt Và hắn còn bóp một cái vào mông kim phổ thiện Điều này khiến kim phổ thiện vô cùng tức giận Trong lòng đã quyết định phải làm gì với tên tóc quan này Một lát sau người tóc quan nói Không có gì Đưa hắn lên xe Sau đó họ trở lại trên xe Kim phổ thiện liếc nhìn phía sau xe thấy ba người họ mang theo vài công cụ và vật tư có vẻ như là ra ngoài tìm kiếm vật liệu xe chạy đụng phải tang thi không nhiều diện tích quá rộng và hiện giờ đã rời xa thành phố dù có tang thi thì cũng chỉ rải rác quanh vài căn nhà nhỏ mà thôi đây là khu vực diện tích rộng dân cư thưa thớt điều này rất thuận lợi chỉ cần không đến những vị trí cố định thì sẽ không gặp quá nhiều tang thi kiêm phổ thiện nghe bọn họ trao đổi trước kia hắn không hiểu tiếng nga Nhưng sau khi cướp được năng lực của vài người, hắn cũng thu được khả năng hiểu ngôn ngữ. Khi nghe đến thông tin về căn cứ, hắn mừng thầm trong lòng, vì nếu có căn cứ, tức là trong đó chắc chắn có rất nhiều người sống sót, nghĩ đến đây. Hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, toàn thân tràn ngập sự chờ mong. Những giác tình giả đang im lặng chờ đợi hắn đến. Ba người sống sót vẫn đang cười nói vui vẻ, hoàn toàn không biết rằng mình đã đưa lên xe một quái vật. Mục đích họ đi tới chính là căn cứ mà Kim Phổ Thiện muốn đến. Ma quái đã lên xe, họ đã trở thành mồi cho con ma quái này, không thể không nói. Họ thật sự rất đau xót, nhưng lại không nhận thức được điều đó. Khi Kim Phổ Thiện lộ răng nanh, cảnh tượng thật sự là một cơn ác mộng đẫm máu. Sau một lúc, họ đi đến một khu vực hoang vắng, bên cạnh là một tòa kiến trúc đã lâu không còn người ở. Xung quanh là các cơ quan phòng ngự chống tang thi, miễn thấp canh có người đang quan sát xung quanh. Trong xe, Kim Phổ Thiện nhìn thấy tòa nhà và ngửi thấy mùi máu thịt. Khiến toàn bộ cơ thể hắn đều sôi trào Cỗ xe đi vào trong Kim phổ thiện được đẩy lên xe và lần đầu tiên Thấy rất nhiều người sống Những người sống rất may mắn này có cả giác tình giả Và mùi máu thì đã bay đến tận mũi hắn Sang của hắn nghiến lại Kiềm chế ham muốn cướp đoạt Kiệt phu, người này là ai Một người đàn ông trung niên mặc đồ tối màu Mắt phải có đeo kính lồng Chỉ vào kim phổ thiện Kiệt phu tóc quan trả lời Hắn là người chạy nạn Chúng tôi gặp hắn trên đường Hắn xin chúng tôi giúp đỡ. Tôi thấy hắn khỏe mạnh, nghĩ rằng mang về đây sẽ là lao động tốt. Kiệt Phu đánh giá Kim Phổ Thiện. Lúc này, Kim Phổ Thiện đã che giấu thân hình của mình. Giờ đây trông rất vầy yếu, không hề có vẻ nguy hiểm, khiến người khác cảm thấy dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Vì vậy, người giám sát cũng không coi Kim Phổ Thiện là vấn đề lớn. Chỉ phát tay cho Kiệt Phu dẫn đi. Kiệt Phu vui vẻ lôi kéo Kim Phổ Thiện, tay thô giáp, nắm chặt bờ vai hắn. Cục cưng bé nhỏ, đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi làm quen với khu vực này. Sau này ngươi sẽ sống ở đây. Kim phổ thiện mỉm cười. Tốt, hai người càng lúc càng xa. Còn lại những người đi cùng trang nam tử và hai người khác tiếp tục trò chuyện với nhau. Thu hoạch ít quá, cứ tiếp tục như thế này sẽ không được đâu. Người đàn ông mặc trang phục cần thức ăn và tinh thể, nhưng từ trước đến nay thu hoạch quá ít, không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Tướng quân, hiện tại quanh khu vực an toàn và các phòng ốc đã được chúng ta lục soát kỹ càng, sạch sẽ. Ngoài việc mạo hiểm vào thành thị bên trong, không còn phương án nào khác. đến mức thu thập tinh thể cũng gặp khó khăn, vì tang thi kết bè kết đội rất khó ra tay. nghe đến những lời này, sắc mặt tướng quân trở nên rất khó coi. Trước kia, nơi này có một người có thể dễ dàng vượt qua bầy tang thi siêu phàm, có thể xuyên qua đám tang thi mà không bị phát hiện. Nhưng đáng tiếc, Mitchell lại giết chết hắn, khiến cho bọn họ giờ đây rơi vào tình trạng khá bị động, ngay cả việc thu thập vật liệu cũng bị ảnh hưởng. Khi nhắc đến Mitchell, tướng quân tức giận, đó là một đội tận thế khác, luôn cướp đạt vật tư xung quanh. Thỉnh thoảng sẽ xảy ra xung đột khi gặp nhau, mà tổn thất duy nhất mà họ chịu đựng từ tang thi ở trong một lần xung đột. Bị đối phương đánh nổ đầu, một tổn thất quá lớn mà tướng quân không thể chấp nhận. Lúc này, Kiệt Phu với mái tóc quan dẫn Kim Phổ Thiện đến một góc vắng vẻ. Khi xung quanh không có ai, Kiệt Phu cuối cùng không nhịn được nữa. Tế bắt đầu sờ vào ngực Kim Phổ Thiện, tiểu bảo bồi, muốn sống ở đây, thì ngươi phải trả giá. Nếu ngươi không muốn trả giá gì, vậy ngươi sẽ phải chết, hiểu chưa? kiệt phu uy hiếp kim phổ thiện hắn căn bản không xem trọng thân thể gầy yếu của kim phổ thiện trong đầu chỉ nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra chắc chắn sẽ rất kích thích và đặc biệt kim phổ thiện mỉm cười đưa tay nhạy nhàng đầy khiến kiệt phu ngã xuống đất sau đó nàng đứng trên cao nít môi lộ ra một nụ cười âm u người có một sống không nước miếng từ khóe miệng kim phổ thiện chảy xuống kiệt phu trừng mắt có chút hoảng sợ nhìn kim phổ thiện rất nhanh a e phốc một đầu lâu có mắt trên mặt đất lăn xuống người rất dũng cảm tiến hóa cũng không tệ nhưng đáng tiếc tính tình của người quá bạo ngược trên đường phố thành thị lâm phàm dẫn theo thành frostmourne phát ra ánh sáng u quang nhìn chăm chú xuống dưới chân một con rơi với đôi cánh sáng tạo nó đã tiến hóa đến mức đối lập hoàn hảo khi lâm phàm thanh lý thành phố này khỏi tang thi đối phương xuất hiện trên mái nhà cao tầng nhìn xuống ánh mắt hiện ra quang mau màu đen gặp phải loại tang thi như thế này lâm phàm lập tức xác định Đây là một sáng tạo giả đã tiến hóa đến một trình độ nhất định Tuyệt đối không phải là loại sáng tạo giả bình thường Có thể được Lâm Phàm đánh giá cao Sáng tạo giả này quả thực rất xuất sắc Xứng đáng được khen ngợi. Ma nhãn chúa tể Tên gọi nghe rất bá đạo Điểm số cũng lên tới 800 điểm Ngoài nục linh Mà Lâm Phàm đã gặp trước đây Không có sáng tạo giả nào có thể so sánh Tuy nhiên ma nhãn chúa tể này đối với Lâm Phàm rất có ý nghĩa lý trí của nó là một sự căng thẳng tuyệt đối Nó nói với Lâm Phàm rằng, thời đại tang thi đã đến, ngươi xuất hiện làm phá vỡ sự cân bằng của chúng ta, ta không thể chấp nhận việc ngươi phá hoại thời đại này. Sau đó, kết quả đã rõ ràng, Lâm Phàm đã làm rõ khả năng của đối phương, rồi dùng một kiếm chém rụng đầu nó, đập tốt lắm, rõ ràng không phải xuất thân chuyên nghiệp nhưng lại có thể tạo ra được một bức ảnh như thế này. Ta thật sự là tiểu thiên tài, Lâm Phàm nhìn vào máy ảnh trong tay, hài lòng gật đầu với kỹ thuật hiện tại của ta, nếu như quay lại thời điểm trước kia. ta hoàn toàn có thể trở thành một thợ quay phim hợp pháp hắn cảm thấy rất vui khi mình có thể học được một kỹ năng mới sau khi trở về nơi ẩn náu ta sẽ tổ chức cho mọi người chụp một bức ảnh chung lâm phàm đã nghĩ xong tên gọi cho bức ảnh chung điểm điểm tinh quang mang nhãn chúa tể là một thi thể rất quan trọng để lại ở đây là lão phí hắn nên mang nó đưa cho hoàng cảnh quan bởi hoàng cảnh quan có thể nuốt lấy tinh thể và máu thịt của nó sẽ có một sự đột biến không thể tưởng tượng được giá trị của nó quá cao không phải những tên khác có thể so sánh Lâm Phàm biết Kim Phổ Thiện rất mạnh, nhưng trước mai nhãn Chúa Tể, hắn chỉ là một kẻ vô nghĩa, khoảng cách giữa hai người là rất lớn. Nếu phải dùng điểm số để đánh giá, điểm số của Kim Phổ Thiện chỉ khoảng 100. Vì vậy, dù Kim Phổ Thiện có uy hiếp, thì vẫn không đủ để gây ra đại họa cho nhân loại. Kẻ thực sự mang lại tai họa lớn cho nhân loại, chính là Tàng Thì, nước Na, căn cứ nặng mùi máu tươi, không khí đầy áp. Ai nhìn thấy tình cảnh trước mắt cũng sẽ bị dọa đến dùng mình. Nếu gọi đây là luyện ngục nhân gian thì cũng không quá lời. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi có phải là người của Mitchell phái tới không? Tướng quân đầy máu me, hai chân bị bẻ gãy. Mặt mũi đầy hoảng sợ nhìn Kim Phổ Thiện dữ tợn. Mitchell là ai? Kim Phổ Thiện nhìn tướng quân với ánh mắt sáng quắc, quả nhiên. Đến đây đúng là gặp được một điều bất ngờ. Đúng như mong đợi. Ở đây nếu là nơi gần, chạy nhiều như vậy cũng khó mà gặp được giác tỉnh giả. tướng quân bị kim phổ thiện làm cho choáng váng thủ đoạn của đối phương quá tàn nhẫn chỉ một cái vẫy tay liền chặt đứt người hẳn máu và thịt văng đầy đất dù cho là người có thực lực phi phàm đứng trước đối phương cũng chẳng khác gì con kiến dễ dàng bị đối phương bắt và nghiền nát ba ba lúc này một cậu bé trai chạy ra cậu ta có mái tóc vàng óng khi thấy cảnh tượng trước mắt đôi mắt cậu đột nhiên có lại trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng dù trải qua tận thế lòng dạ cậu rất kiên cường nhưng cũng không thể nào chịu đựng nổi cảnh tượng khủng khiếp này. Chạy đi, chạy nhanh, tướng quân hét lên, không quan tâm đến nỗi đau nức trên người, cứ thế gào lên. À, cậu bé đã sớm bị dọa tròn váng, rơn rầy, tiếng gào của ba ba lại vang lên bên tai. Lúc này cậu mới phản ứng lại, vội vàng chạy về phía xa, kim phổ thiện lộ ra một nụ cười lạnh. ngay khi cậu bé sắp chạy đến cửa, hắn từ từ đưa tay lên, kéo dài năm ngón tay, như thể sắp xuyên qua cánh cửa lớn. Cậu bé đột nhiên bay lên không trung, hét lên thảm thiết, loạn xạ vùng vẫy tay chân. Ngươi cho rằng hắn có thể chạy thoát sao? Kim Phổ Thiện nhìn chăm chăm vào tướng quân, nở một nụ cười ác ma, thả con trai của ta ra. Tướng quân cầu xin, có thể nhưng ta rất tò mò Major là ai. Ngươi có thể nói cho ta biết hắn ở đâu không? Tướng quân không còn gì để giấu giếm. Kể tất cả về Major và nơi hắn đang ở, khi nhận được câu trả lời, Kim Phổ Thiện rất vui mừng, thậm chí không thể chờ đợi để đi đến đó ngay lập tức. Còn có một đội sống sót ở đó, và số lượng rất tỉnh giả có lẽ rất nhiều, ta đã nói rồi, ngươi đã đáp ứng ta, thả con trai của ta ra có được không? Tướng quân đau khổ cầu xin. Ha <cười> ha, Kim Phổ Thiện cười, nụ cười nghe rất tàn nhẫn, tướng quân trong ánh mắt lộ rõ sự cầu xin. Kim Phổ Thiện vất tay, cậu bé từ từ bay về phía tướng quân, gào khóc hoảng loạn, tiếng khóc của cậu như những mũi tên, đâm thẳng vào tâm can tướng quân, phóc, phóc, phóc, máu bắn tung tóe. Cậu bé bị một lực lượng khủng khiếp bóp nát ngay lập tức Máu tươi văng khắp nơi Và tướng quân đứng đó Mắt mở to Không thể tin vào những gì vừa xảy ra Thời gian như ngừng lại Máu nhộn đỏ đôi mắt hắn Cả thế giới trước mắt hắn bây giờ chỉ toàn là màu đỏ Ha ha ha ha Kim phổ thiện ngẩng đầu lên hưng phấn cười lớn Cảnh tượng mỹ lệ khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn khởi Hắn thích nhất là khi Nhìn thấy tuyệt vọng Lúc này hắn cảm giác mình chính là trưởng khống giả Nắm tất cả mọi thứ trong tay loại quyền lực này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái a a tướng quân phát ra âm thanh trầm thấp từ cuống họng hai tay vô lực nắm lấy đất ngón tay dính đầy máu và đất bùn ôm lấy từng mảnh thịt và máu tanh của đứa con vào ngực hắn nghĩ rằng nếu làm như vậy có thể cứu sống đứa con sắp chết có thể một lần nữa mang nó trở lại khi phổ thiện nhìn tướng quân với ánh mắt đầy tà khí trái tim hắn dâng lên sự hừng phấn hắn yêu thích những cảm xúc như bất lực tuyệt vọng và bi thương Đây chính là những cảm xúc khiến hắn cảm thấy thỏa mãn nhất, thật sự rất yếu ớt, xem kỹ một chút, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức thôi, phủ một cái, con của người sẽ nổ tung. Người có nghe thấy tiếng đó không? Thật khiến người ta vui sướng, kim phổ thiện càng lúc càng trở nên biến thái, hắn không chút nghĩ ngợi về nỗi bi thương mà hành động của mình gây ra cho đối phương. Ta liều mạng với người, tướng quân gầm lên, mặc dù hai chân đã bị vẫy, hắn vẫn nắm chặt lấy ống quần của kim phổ thiện bằng tay đầy máu. mạng, người có tư cách sao? kim phổ thiện vung tay một cái tướng quân bay vút lên trời giống như một con rối gỗ trôi nổi trước mặt hắn mặc cho hắn đung đưa kim phổ thiện một tay nắm lấy đầu tướng quân tay kia giữ chặt vai hắn kéo lộ ra phần da cổ của hắn hung hăng cắn một ngụm bắt đầu cướp lấy sức mạnh của đối phương ạch ạch ạch tướng quân đau đớn vô cùng toàn thân run rẩy ánh mắt dần mờ đi cuối cùng hắn mất hết ý thức trở thành một thi thể ầm um, kim phổ thiện tiện tay vứt thi thể ra nắm chặt hai quả đấm cảm nhận sức mạnh sôi trào trong cơ thể năng lực của hắn được nâng lên huyết mạch của hắn cũng được khai mở hoàn toàn ta nhất định sẽ bắt được ngươi kim phổ tiện lộ ra vẻ mặt hung ác con tang thi hài nhi đáng chết kia lại có thể thoát khỏi tay hắn điều này khiến sâu trong linh hồn hắn cảm thấy run rẩy và tham lam trước mùi vị của sự bất ngờ một con tang thi hài nhi vậy mà lại có năng lực mà hắn không hề biết đó là một sự biến mất trong nháy mắt Như thể vượt qua thời gian và không gian, tan biến không dấu vết, điều này khiến Kim Phổ Thiện cảm thấy mình đã bỏ lỡ một báu vật. Nếu như trước đây hắn quyết đoán ăn thịt con tang thi hài nghi đó, thì tình huống của hắn chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn lao. Kim Phổ Thiện quay người rời đi, hiện giờ, hắn muốn đi đến nơi ẩn náu của Michel, vào nước Nga, hắn sẽ giết điên cuồng, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Ngày hôm sau, tại nơi ẩn náu của Hoàng Kỵ Dương Quang, mọi người đều bắt đầu chuẩn bị, có người tắm rửa. Có người thổi tóc, có người đứng trước tủ quần áo để chọn bộ đồ đẹp nhất. Trương tỷ, người thấy y phục này thế nào? Đẹp mắt thật sự rất không tệ. Vậy thì tốt, có người hỏi về việc so sánh và giao tiếp giữa những người bạn thân, nơi ẩn náu của những người sống sót. Số lượng người thì có thể nhiều hoặc ít, nhưng tất cả đều tự cho rằng bạn bè của mình là những người rất tốt. Trở lại hoàng thị, đêm đó, Lâm Phàm tại trong đám đông thông báo rằng muốn tổ chức một buổi chụp ảnh chung cho mọi người. Ý tưởng này nhận được sự đồng thuận của tất cả mọi người, vì nơi ẩn náu của những người sống sót có rất nhiều người, việc chụp ảnh chung là rất khó, nhưng may mắn là bọn họ có văn văn, một thủ lĩnh nhỏ với khả năng thi triển niệm lực, giữ mọi người bay lên không trung một cách trật tự, tạo thành một bức từ người cao, chỉ cần lộ ra đầu là đủ. Lúc này, quảng trường đã đầy người, lâm ca, ngươi thấy ta có đẹp trai không? Vương Khai mặc bộ quần áo mới, tóc trải gọn gàng, thậm chí còn bôi chút dầu vút tóc. Xuất, rất đẹp trai, Lâm Phàm cười và trả lời, nhận được lời khen Vương Khai lập tức tràn đầy tự tin, trong khi cầu tử cũng đã quay lại cùng Vương Khai Tình cảm giữa họ rất sâu sắc, cùng nhau trải qua biết bao khổ nạn Nếu không có cầu tử giúp đỡ cho hắn, có lẽ Vương Khai đã không thể sống đến giờ Cố Hàng và đội lôi đi đến, họ mặc quân trang, khí chất này lập tức trở nên rất trang nghiêm Hàng ca, có thể đấy, Lâm Phàm vỗ vai Cố Hàng, cười rất vui vẻ, Cố Hàng nói Đây là một sự kiện quan trọng, trong mắt tôi rất lòng trọng, cho nên tôi cũng phải chuẩn bị thật kỹ. Ta đi ra ngoài một chuyến, đón hoàng cảnh quan và mọi người. Nếu đã chụp ảnh chung, thì tất cả mọi người phải có mặt. Lâm Phàm nói, ừm, 응, rất tốt ý tưởng, cố Hàng gật đầu. Anh hiểu rằng ngoài kia có rất nhiều người đang nỗ lực không ngừng. Nghĩ lại những ngày đầu ở nơi ẩn náu hàng thị dương quang, nơi có bao nhiêu người, nhưng nhờ sự cố gắng của mọi người, giờ đây đã trở thành một cộng đồng lớn. đây là kết quả của sự nỗ lực ta sẽ nhanh chóng trở lại lâm phàm vội vàng chạy về phía trước vì số lượng người khá nhiều nên phải dùng máy bay vận tải để đón mọi người sau khi mọi người lên máy bay họ sẽ cùng nhau trở về sau đó chụp ảnh rồi lại quay về chỗ cũ mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ càng chụp ảnh tôn năng ngây người nhìn lâm phàm thật sự không nghĩ tới rằng hắn lại có mục đích như vậy đúng là chụp ảnh chúng ta sẽ chụp ảnh chung với tất cả mọi người ở hoàng thị dương quang lâm phàm vừa cười vừa nói ta không cần tham gia đâu tôn năng nói không thiếu một người cũng không được chúng ta nhanh lên lên máy bay đi ta còn phải đi đón người khác nữa lâm phàm thúc giục đối mặt với tình huống này tôn năng không thể nói gì thêm chỉ đánh bất đắc sĩ lên máy bay rất nhanh lâm phàm liền đi tìm hoàng cảnh quan hoàng cảnh quan hơi kinh ngạc khi thấy lâm phàm bởi vì hôm qua hắn vừa mới đưa cho lâm phàm một thi thể sáng tạo giả mãi đến khi lâm phàm lề mề đối phương mới bắt đầu ăn máu thịt và tinh thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn cảm giác cơ thể bành trướng hắn thật sự không muốn trải qua lần nữa hiện tại hoàng cảnh quan không có vấn đề gì khi trao đổi như bình thường nhưng khi lâm phàm nói muốn chụp ảnh hắn lại cực kỳ kháng cự tuy nhiên nếu kháng cự có thể giải quyết vấn đề thì trên thế giới này đâu cần cảnh sát làm gì dưới hành động khéo léo của lâm phàm hoàng cảnh quan miễn cưỡng lê máy bay quý thu nguyệt thôi tiểu phi ngô hạo lương mẫn hấp phấn và những người khác cũng có mặt khi gặp nhóm Hóp phấn họ cũng gặp một vài vấn đề bọn họ là quân đội có rất nhiều xe bọc thép và vũ khí và họ lo lắng nếu rời đi thì những thứ này sẽ như thế nào Lâm Phàm cảm thấy những vật này để lại ở đây không sao chỉ cần đập chiếu rồi trả lại không cần phải lo lắng về chúng bọn họ nghĩ thấy Lâm Phàm nói rất có lý nên quyết định để xe bọc thép lại và lên máy bay tại quảng trường Hoàng Thị mọi người tụ tập xung quanh rất ồn ào khi đại gia tụ họp có rất nhiều điều muốn nói Hạ ra ra Quý Thu Nguyệt đi đến bên cạnh Hạ giáo sư nhẹ nhàng hỏi thăm hạ giáo sư vỗ nhẹ lên mua bàn tay quý thu nguyệt khen ngợi cô là một đứa trẻ tốt đã phải chịu đựng nhiều khó khăn ở bên ngoài hắn biết quý thu nguyệt muốn ở lại hoàng thị là không thể cô phải ra ngoài tìm kiếm người sống sót và tang thi đã lâu không gặp quý thu nguyệt có rất nhiều phát hiện mới muốn chia sẻ và hạ giáo sư lặng lẽ lắng nghe thứ hai bị bọn trẻ vây quanh trong lòng chúng hẳn như một vị hoàng tử ngoài hành tinh rất thân thiện thứ hai trong khi chụp ảnh rất vui khi ở bên các em nhỏ Lâm Phàm nhìn mọi người đều tự tìm người quan trọng của mình, cảm thấy rất vui. Chụp ảnh không chỉ là ghi lại khoảnh khắc, mà còn là để mọi người tụ họp và trò chuyện. Không phải ai cũng muốn ở lại hoàng thị, họ có lý do riêng và ngoài kia thật sự rất nguy hiểm, nhưng với họ nguy hiểm không phải là điều cản trở bước đi của họ. Họ cũng muốn thiêu đốt chính mình trong tận thế, dùng năng lượng hạn chế của bản thân để cống hiến. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy một cảnh tượng ở phía xa. Tôn Năng đang đi về phía Hà Minh Hiên. Hà Minh Hiên muốn sống một mình trong thành phố. Điều này không có vấn đề gì Tuy nhiên, việc quay chụp tình huống nhóm người dưới đây là rất cần thiết Không thể thiếu một ai Hà Minh Hiên không trả hỏi bất kỳ ai Thậm chí biết miêu Yến và Tỷ Đệ đang tìm hắn Nhưng hắn cố tình tránh né Dù sao, với số lượng người đông đúc tại hiện trường Việc tìm được hắn là rất khó Không hiểu sao Hà Minh Hiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh Cứ như có điều gì sắp xảy ra Tình huống này khiến hắn cảm thấy khó chịu không thể tả Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc Lập tức hắn kinh hãi hai mắt mở to nhìn chăm chú không thể sai được chính là người đó là gương mặt mà hắn mãi mãi không thể quên dù đã lâu không gặp nhưng nỗi sợ hãi đối với tôn năng vẫn còn tồn tại sâu trong tâm trí hắn hắn tưởng rằng mình đã không còn sợ nữa nhưng khi trực tiếp nhìn thấy nỗi sợ hãi trôn giấu bấy lâu trong lòng bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ như một dòng suối hắn không kìm được muốn lùi lại muốn chạy trốn tiểu hà tôn năng nhẹ nhàng gọi giọng nói nghe rất dịu dàng nhưng với hà minh hiên thì như tiếng sầm vang dội khiến hắn toàn thân run lên cảm giác như lạp vào hầm băng hắn không dám phản kháng chỉ có thể bước đi nặng nề về phía tôn năng cầu tử nghe thấy chủ nhân gọi vội vàng chạy tới vây quanh tôn năng quay vòng tôn năng vỗ đầu cầu tử rồi đứng dậy ngậm đầu lên chỉ thấy hà minh hiên bước tới trước mặt ngươi đến đây làm gì không phải ngươi gọi ta sao ta gọi là gọi cầu tử ha ha đừng tự đa tình ta gọi hắn là tiểu hà còn ngươi có muốn làm chó của ta không tôn năng trêu chọc Người, Hà Minh Hiên trong lòng muốn mắng chửi Tôn Năng thật sự, nhưng vẫn không dám thốt ra lời. Hắn cảm thấy tức giận, nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài, vì hắn rất sợ Tôn Năng. Thế nào thật sự nghĩ vậy à? Không muốn. Hà Minh Hiên lấy hết can đảm, nói ra hai chữ này, cảm giác như là một bước tiến bộ của hắn, dám phản kháng Tôn Năng, rất dũng cảm. Người không phải gọi ta ta đi đây. Hà Minh Hiên không dám nói chuyện lâu với Tôn Năng, chỉ muốn rời khỏi nơi này nhanh chóng. Tiểu Hà, Tôn Năng lại nhẹ nhàng gọi. Lúc này Hà Minh Hiên nghe thấy hai chữ ấy, không dám nhúc nít, dù hắn biết đối phương đang đùa bỡn mình, gọi là cầu tử nhưng hắn vẫn không thể đi. Hắn cố gắng giả vờ bình tĩnh, quay lại đối diện tôn năng, trong lòng không ngừng tự nhủ rằng mình đang ở trong hoàng thị, có lâm phàm bảo vệ, hắn không dám làm gì mình, hắn muốn ổn định, phải thật sự ổn định, hắn tự nhủ mình không còn sợ tôn năng nữa. Tôn năng nhìn vào khuôn mặt Hà Minh Hiên, ánh mắt rất chân thành, không nói gì, một lát sau, trên mặt hắn nở một nụ cười. Lâm Phạm nói ngươi đã thay đổi rất nhiều lúc đầu ta không tin, dù sao trước đây ngươi thế nào, ai lại để ý đến ngươi, nhưng giờ thì nhìn ra, ngươi thật sự đã thay đổi nhiều, thật giả gầy đi, nhưng tinh thần lại càng dũng cảm hơn. Nói xong, Tôn Năng chậm rãi giơ tay lên, định vuốt mặt Hà Minh Hiền, nhưng khi hắn làm động tác đó, Hà Minh Hiền lại sợ hãi, co rụt đầu lại, nghĩ rằng Tôn Năng định đánh bánh. Tôn Năng thấy vậy, tay dừng lại giữa không trung, rồi cuối cùng thu lại, được rồi, không đùa với ngươi nữa. Đi chụp ảnh thôi, Tôn năng nói xong, quay người rời đi, nhưng đi được vài bước, hắn lại dừng lại, nhìn về phía Hà Minh Hiên. Đúng rồi, đợi lát nữa chụp ảnh, có thể đứng cạnh ta không, dù sao thì người trước kia cũng là người ta dạy dỗ. ố, Hà Minh Hiên đáp lại, tiểu Hà, đi thôi, Tôn năng nói với giọng lười biếng, rõ ràng là gọi hắn là chó nhỏ. Nhưng khi nghe thấy vậy, Hà Minh Hiên lại không nhịn được muốn bước về phía trước, nhưng cuối cùng lại chậm rãi dừng bước, không nhúc nít. chỉ im lặng nhìn bóng lưng tôi đang lướt qua đám người trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả hắn cũng thay đổi rồi hắn cũng thay đổi rồi lâm phàm rất vui vẻ hắn đứng ở hàng đầu vị trí trung tâm những người phía sau đều được văn văn dùng niệm lực ra trì tất cả đều lơ lửng trên không nếu như trước đây với khả năng niệm lực của văn văn tuyệt đối không thể làm được đến mức độ này nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì lâm phàm quay đầu lên nhìn tất cả mọi người họ đứng thành hàng không chút hỗn loạn vai sát vai Phía sau những người sống sót, tất cả đều cách mặt đất lơ lửng, mỗi người đều để lộ đầu, tạo thành một bức tường đầu người khiến người ta không khỏi phải thở dài. Ngay cả tiểu thân cũng gia nhập vào đội ngũ chụp ảnh. Tuy nhiên, vì thân hình của nó khá lớn, việc di chuyển dễ dàng phá hỏng các cây hoa cỏ xung quanh, vì vậy nó không xuất hiện rõ ràng, chỉ điều động một cây xúc tu để tham gia vào đội chụp ảnh. Lâm thúc thúc ta muốn đứng cạnh người, phỉ phỉ tiến lại gần Lâm Phàm. Được, Lâm Phàm mỉm cười đáp, ta cũng muốn. đình đình cũng dưa tay muốn đứng cạnh lâm thúc thúc để chụp ảnh cùng đối mặt với yêu cầu này lâm phàm không biết lý do gì để từ chối vì vậy với vẻ mặt tươi cười ôn hòa Hắn nói tốt tốt tốt tốt tất cả đứng bên cạnh ta chúng ta sẽ chụp hình lâm thúc thúc xong chưa văn văn người điều khiển máy ảnh hỏi chỉ cần bày xong tạo hình nàng sẽ điều khiển máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc này tốt tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chúng ta sẽ đếm từ ba nhé lâm phàm nhắc nhở ngay lập tức tất cả mọi người điều chỉnh lại khuôn mặt chuẩn bị nở nụ cười chân thành theo đếm ngược của lâm phàm khi hắn dứt lời tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ tạp sát cửa chớp của máy ảnh đóng lại hình ảnh được ghi lại sau khi chụp xong văn văn từ từ thả những người sống sót đang lơ lửng đồng thời cô điều khiển máy ảnh hạ xuống trước mặt lâm phàm lâm phàm nhận máy ảnh và xem xét nhìn cũng không tệ trong bức ảnh có một vài gương mặt khá khó coi nhưng không sao cả Đây là bức ảnh chung của tất cả những người sống sót so trong nơi ẩn náu của Dương Quang, dù không nhìn rõ mặt cũng không sao, chỉ cần mọi người ở đó là đủ, tất cả mọi người vây lại xem. Ta nhìn thấy mình, Vương Khai vui mừng nói. Lâm Phàm nhìn hắn, lờ một cái, trong lòng nghi ngờ, thật là chuyện quái lạ, làm sao mà hắn lại có thể nhìn thấy chính mình. Bức ảnh này chỉ toàn bóng dáng lít nha lít nhít, nếu không phải biết mình đứng ở đâu, hắn cũng không biết có thể tìm thấy mình hay không. Lâm thúc thúc, ta muốn chụp một tấm riêng với người, được không? Phỉ Phỉ nắm lấy góc áo của Lâm Phàm, "Được." Lâm Phàm mỉm cười rồi cho máy ảnh lại cho Vương Khai. Hắn nắm tay Phỉ Phỉ ánh mắt hướng vào máy ảnh, lộ ra một nụ cười tươi sáng. Con Phỉ Phỉ thì cũng ngây thơ mỉm cười, "Tạp sát, hết sức đẹp." Vương Khai chụp ảnh chỉ có thể coi là bình thường, đúng quy đúng cách, không có điểm gì nổi bật, so với Lâm Phàm thì chênh lệch là rất lớn. Vương thúc thúc, giúp ta chụp một bước nhé." Phỉ Phỉ nói xong, rồi nhờ Lâm Phàm ôm nàng. Đối với yêu cầu này, Lâm Phàm tự nhiên không có chút vấn đề gì. Lâm Phạm ôm phỉ phỉ, phỉ phỉ vui vẻ ôm lấy cổ Lâm Phàm Lúc chuẩn bị chụp ảnh, nàng đột nhiên là một hành động bất ngờ, vươn mặt ra chạm vào mặt Lâm Phàm Khoảnh khắc này được máy ảnh ghi lại mãi mãi. Lâm Phàm xoa đầu phỉ phỉ, cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất đáng yêu. Ồ ai, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Đình đình vung tay nhỏ, cũng muốn được đối xử giống như phỉ phỉ. Nàng cũng muốn cùng Lâm thúc thúc chụp ảnh chung, tốt, tốt, đều có hết. Lâm Phàm cười hả đáp lại. Hắn không cảm thấy phiền hà với việc này, ngược lại trong lòng còn âm thầm vui mừng, tuy không phải ai cũng có thể giống hắn, được trẻ con yêu thích. Lâm Phàm cũng ôm bình Đỉnh vỗ vỗ vào máy ảnh, Đình bình cũng muốn được ôm, muốn chụp ảnh chung giống như phỉ phỉ. Hôm nay là một ngày vui vẻ, đối với Lâm Phàm mà nói, cũng là một ngày thư giãn. Rất nhiều người muốn chụp ảnh với Lâm Phàm. Đối diện với những yêu cầu này, hắn không từ chối ai, mỗi người đều được đáp ứng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, buổi chụp ảnh gần đến hồi kết. Trong quá trình này, Lâm Phàm đã chụp ảnh với rất nhiều người, có trẻ con, có Hoàng Cảnh Quan, phần lớn đều là người chủ động yêu cầu chụp ảnh cùng hắn, duy nhất mà Lâm Phàm chủ động đề nghị là chụp ảnh với Hoàng Cảnh Quan. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía xa, chỉ thấy Hoàng Cảnh Quan đứng trên đỉnh tháp cao trong công viên, đang nhìn về phía xa xăm. Hắn biết, đó là Hoàng Cảnh Quan đang nhớ lại những nơi đã từng sinh sống. Hoàng Cảnh Quan hẳn là rất hài lòng. mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt dưới nỗ lực chung của mọi người lâm phàm lầm bầm nói trên đỉnh tháp hoàng cảnh quan lấy lại tinh thần nhảy vọt từ đỉnh tháp xuống nhẹ nhàng và chậm rãi rơi xuống đất rồi đi đến trước mặt lâm phàm tiễn ta về nhà về nơi cũ đi hoàng cảnh quan nói không tiếp tục ở lại xem sao lâm phàm hỏi hoàng cảnh quan trả lời không được nơi này rất tốt nhưng bên ngoài còn rất nhiều nơi cần ta đi xử lý lâm phàm rất kính trọng hoàng cảnh quan vì từ những ngày đầu tận thế Hoàng Cảnh Quan đã cùng toàn bộ thế giới chống lại thảm họa, dù cho bản thân rất yếu đuối nhưng chưa bao giờ lùi bước, tận thế trở nên đẹp đẽ nhờ sự tồn tại của Hoàng Cảnh Quan, và Hoàng Cảnh Quan trở nên vĩ đại nhờ niềm tin vững chắc trong lòng, tốt, không có vấn đề gì, Lâm Phàm khẳng định xong, Hoàng Cảnh Quan quay người rời đi, hướng về phía máy bay mà đi, nhìn bóng lưng Hoàng Cảnh Quan rời đi, Lâm Phàm không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, thật sự là, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Hoàng Cảnh Quan trong thế giới tận thế này, chúng ta cần phải đi tô năng đi đến bên cạnh lâm phàm hắn và hiểu hiểu không cần lâm phàm đưa về nơi ban đầu vì ở đó chỉ có một chiếc xe mà thôi trong tận thế này xe không phải là thứ hiếm có không cần ta đưa các ngươi về nơi ban đầu sao lâm phàm hỏi không cần tự chúng ta đi là được tôn năng vung tay lên hắn đã quyết định một lát nữa sẽ đến thành phố tìm một chiếc xe thoải mái để chọn một nơi nghỉ ngơi cùng hiểu hiểu và cậu tử tiểu hà ở ngoài đó nhìn nắm một chút cuộc sống ngắn ngủi khổ gì cũng không thể khổ chính mình vậy thì tốt chú ý an toàn có chuyện gì thì gọi cho ta lâm phàm nói tốt không có vấn đề tôn năng cười hắn không phải kẻ ngốc nếu gặp phải chuyện gì hắn vẫn phải tìm lâm phàm dù sao có một chỗ dựa vững chắc như vậy mà còn muốn liều mạng với nguy hiểm thì thật là chuyện ngu xuẩn tôn năng và bọn họ tiếp tục đi về phía trước rồi dừng lại tôn năng nhìn về phía xa nơi có hà minh hiên đang đứng hà minh hiên nhìn lại hắn hai người không nói gì nhưng ánh mắt đầy ẩn ý, hiểu hiểu nghi ngờ nhìn thúc thúc, rồi theo ánh mắt của thúc thúc nhìn sang, thấy Hà Minh Hiền đang đứng đó, cô bé cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là bạn cũ của thúc thúc. Tôn Năng mỉm cười rút ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước đi thôi. Tuấn thúc thúc người đó là ai vậy? Không phải ai, chỉ là một kẻ ngốc tên giống cổ tử thôi. Ồ, hiểu hiểu ngả đầu cảm thấy rất kỳ quái, làm sao lại có người có tên giống cổ tử như vậy? Thời gian gặp nhau thật là ngắn ngủi. lâm phàm còn muốn chuẩn bị cho một bữa tiệc lớn tuy nhiên thật đáng tiếc hoàng cảnh quan phải tiếp tục trừng trị tang thi giữ gìn trật tự ổn định hoặc phấn lo lắng những chiếc xe bọc thép của bọn họ sẽ bị tang thi phá hủy vì vậy đành phải khiêng máy bay đưa họ về lại vị trí cũ ban đêm mọi nhà đèn đuốc sáng trưng lâm phàm ngồi trước bàn xem lại những bức ảnh đã chụp trong ngày một bức là ảnh chung của tất cả mọi người còn lại là những bức ảnh hắn chụp với người khác mỗi bức ảnh khiến hắn không kìm được mà mỉm cười Đặc biệt là những bức ảnh chụp riêng với phì phỉ và đình đình Nhìn vào đó hắn không thể không cười Những đứa trẻ thật đáng yêu Hắn đặt những bức ảnh vào khung hình, bày biện xong Sau này, thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn lại những bức ảnh này Nơi nào đó, trong một dãy nhà hoang phế Ách ách ách Một âm thanh trầm thấp vang lên trong tòa nhà Khi nhìn kỹ, có thể thấy một đứa trẻ đang co rúm lại Như thể rất đau đớn Xung quanh, những con tang thi dường như cảm nhận được điều gì đó Tất cả đều trở nên tĩnh lặng bất thường Như thể không gian bị giam cầm Họ duy trì một động tác từ đầu đến cuối Lúc này một bóng dáng từ từ xuất hiện Xuyên qua không gian tối tăm, Rồi tiến về phía tòa nhà nơi đám tang thi Hài Nhi đang ở Bóng dáng này không phải là người Mà là một con tang thi có làn da tái nhợt Từ khí thức tỏa ra từ cơ thể nó Có thể thấy đây chắc chắn là một sáng tạo giả vô cùng mạnh mẽ Nó mặc âu phục chỉnh tề Giống như một người thành công Bước đi từ tốn Cho đến khi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà Người nào Tang thi hài nhi cảnh giác nhìn, từ khi sự kiện kim phổ thiện xảy ra, nó đã rất dè chừng mọi động tĩnh xung quanh, vừa mới thả lòng một chút, lại xí chút nữa bị hại thảm, loại chuyện như vậy ai cũng không dễ dàng tha thứ. Sáng tạo giả mặc âu phục xuất hiện, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, dọi lên người hắn, hắn bước tới một bước, quỳ một chân xuống đất, cúi đầu cung kính nói, vương vĩ đại, tôi là quản gia trung thành khi trà chi chủ đến để báo tin, khi trà chi chủ rõ ràng là một sáng tạo giả. Thực lực còn mạnh hơn tang Thi Hải Nhi rất nhiều, nhưng trước mặt đối phương, hắn vẫn giữ thái độ cung kính. Vương, quản gia, khi trái chi chủ, Tăng Thi Hải Nhi cảm thấy rất nghi, hoặc nó chưa từng gặp người này, thậm chí không biết làm sao mà đối phương tìm được mình. Những tình huống này khiến nó không thể không đề phòng. Vương, tôi biết bây giờ ngài có rất nhiều thắc mắc, nhưng từ khi tôi tiến hóa, tôi đã hiểu rõ sứ mệnh của mình. khi trá chi chủ nói đôi mắt đỏ như máu của hắn lóe lên ánh sáng hồng sứ mệnh sứ mệnh của ngươi là gì tang thi hài nhi ngồi dưới đất không mảnh vải che thân không chút vương giả thậm chí có thể thấy một con lươn nhỏ rủ xuống không động đậy vương sứ mệnh của tôi chính là chờ đợi ngài hạ lệnh để phụ tả ở bên cạnh ngài giúp chúng ta tang thi trở nên vĩ đại hơn biến toàn bộ thế giới thành quốc gia của tang thi khi trá chi chủ nói đến đây giọng biệu trở nên kiên định lạ thường ngươi làm sao tìm được ta tang thi Hải nhi lùi lại cố gắng ẩn nấp trong bóng tối chính là để tránh chuyện như vậy xảy ra lần nữa nhưng không ngờ lại bị tìm thấy điều này khiến nó vô cùng bất ngờ chỉ dẫn sau khi ngài hạ lệnh từ nơi sâu xa có một loại khí tức dẫn dắt tôi đến đây khi trả chi chủ trả lời khiến tang thi Hải nhi có chút ngạc nhiên nó không cảm nhận được mối nguy hiểm nào từ đối phương vì vậy quyết định tin tưởng nếu như đối phương có bất kỳ âm mưu gì chẳng hạn như muốn nuốt chừng nó nó sẽ lập tức rời đi với tốc độ nhanh nhất Vương, ngài hiện tại đợi ở chỗ này không phải là lựa chọn sáng suốt. Chúng ta cần phải đến một nơi thật sự an toàn. Khi trái chi chủ chân thành khuyên, chân chính địa phương an toàn, hải nhi tang thi nhíu mày, điều làm cho hắn cảm thấy nguy hiểm chính là đêm mưa hôm đó. Khi gặp phải tên kia, còn tất cả những thứ khác hắn không để tâm. Huống chi là tang thi, dù sao năng lực của hắn bẩm sinh, chính là có thể khắc chế mọi loại tang thi. Khi trái chi chủ nói, Vương, ngài vừa mới tỉnh lại, có lẽ chưa nắm được tình hình bên ngoài hiện tại chúng ta gặp phải mối nguy lớn nhất từ trước tới nay tang thi đang bị loài người không ngừng tiêu diệt, nhân loại tiêu diệt chúng ta. với lời này, hai nhi tang thi cảm thấy rất khó tin loài người là một sinh vật yếu ớt như vậy sao có thể có sức mạnh đó? dù có trải qua trận mưa hôm đó giúp loài người có được thực lực mạnh mẽ nhưng để đối đầu với vô số tang thi đó là chuyện không thể nào. đúng vậy, trong loài người có một cường giả tên lâm phàm hắn không ngừng thanh lý tang thi ở khắp nơi. đã từng dẫn rất nhiều sáng tạo giả liên hợp lại mong muốn tiêu diệt hẳn nhưng cuối cùng chúng ta thất bại thảm hại khi trái chi chủ không dám giấu giếm điều gì kể lại mọi chuyện liên quan đến lâm phàm một cách chi tiết hay như tăng thì nghe xong không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ bọn sáng tạo giả hợp sức lại mà còn không thể đối phó với một người nhân loại vậy thì nhân loại này rốt cuộc mạnh đến mức nào hắn có truyền thừa của mình mặc dù chưa gặp sáng tạo giả bao giờ nhưng cũng biết sáng tạo giả mạnh mẽ đến đâu cả đám sáng tạo giả liên hợp lại mà không đối phó được một người nhân loại, thật khiến hắn khó tin. Đám chết, mau nói cho ta tất cả thông tin về nhân loại đó. Hải Nhi Tăng Thi tức giận, trong ánh mắt tràn ngập về tàn nhẫn. Tuy nói hắn vừa mới tỉnh lại không lâu, nhưng khi nghe tang Thi bị nhân loại San giết thảm hại như vậy, hắn vô cùng phẫn nộ. Khi trả chi chủ nói, vương nhân loại kia đang ở tại Hoàng Thị. Thực lực của hắn vượt qua tất cả những gì mà sáng tạo giả có thể tưởng tượng. Hắn chỉ cần vung một kiếm là có thể khiến hàng vạn, thậm chí nhiều hơn nữa, Tăng Thi tan thành mây khói. Dù là bất kỳ sáng tạo giả nào cũng không thể ngăn cản một chiêu của hắn Hắn đem những gì mình biết nói ra Có những việc, những nhân vật phải nói rõ ràng Nếu không sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng Quả thật, sau khi nghe trá chi chủ kể về Lâm Phàm vẻ mặt đầy tức giận của Hài Nhi Tăng Thi dần dần bình tĩnh lại Sự táo bạo ban đầu không còn Thay vào đó là sự bình tĩnh Hắn, hắn khủng khiếp đến vậy sao Hài Nhi Tăng Thi cố gắng giả vờ bình tĩnh Nhưng giọng nói có chút lắp bắp Từ đó có thể thấy rõ Nội tâm của hàn bắt đầu có chút hoảng sợ rồi Đúng vậy, ta là Vương Vì vậy ta phải nói rằng Nơi này không an toàn Một khi hắn tiếp tục càn quét Thanh lý Tăng Thi Chắc chắn sẽ quay lại đây Khi trá chi chủ nói Khi trá chi chủ Ta muốn biết hiện giờ chỗ nào là nơi an toàn nhất Tăng Thi hài nhi cảm thấy rằng Việc đối mặt với Lâm phàm Ngay lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt Việc ẩn mình Và phát triển khiêm tốn mới là quyết định đúng đắn Vương Ngài không cần gọi ta Là khi trá chi chủ Trước kia, khi còn là người, ta có tên là Vương Trù, ngài có thể gọi thẳng ta là Trù. khi trái chi chủ không dám xưng là chủ trước mặt Vương, tên Vương Trù, Trù là được rồi, Trù Vương, ta ở đây xin ngài phân phó, dẫn ta đến nơi an toàn nhất, được được, sáng sớm, rốt cuộc là tình huống thế nào, Vương Tề Thiên cảm thấy chán nản, không có việc gì làm, bỏ học đi ra ngoài, việc học là điều không thể, cả đời này chắc chắn sẽ không gặp phải bất cứ loại sách vở nào. lúc này hắn ngồi trên một tòa lầu cao chân buông thõng tùy ý đung đưa một tay chống cằm nghiêng đầu mắt nhìn xa xăm cảm giác đứt quạng ấy đôi khi rất mãnh liệt hắn không hiểu nguyên nhân hay sự tồn tại nào đã ảnh hưởng đến mình nhưng may mắn là cảm giác này đến nhanh rồi lại biến mất rất nhanh với điều này hắn không để tâm cứ sống tận hưởng cuộc sống tốt đẹp là được hắn tránh ánh mắt của lâm thúc thúc sợ bị phát hiện rồi lại bị ép đi học tiểu thân từ bên ngoài tường kiến trúc trượt lên dừng lại bên cạnh vương tề thiên Ngươi không cần phải đi theo ta như vậy Ta không muốn nhận ngươi làm tiểu đệ Vương Tề Thiên nói với tiểu thân Không chút nể nang Thực ra, bộ dạng của tiểu thân có ảnh hưởng nhỏ đến tâm lý hắn Nhưng sự tiền hóa lại thất bại hoàn toàn Quan trọng nhất là Ở nơi này là dương quang nơi ẩn núp Kéo bè kết phái thì chẳng ra gì Nếu như Lâm Phàm biết Chắc chắn sẽ giáo huấn một trận Vì vậy, hắn từ chối ầm ầm, âm, âm thanh tiếng nổ lớn từ xa chuyển đến Vương Tể Thiên biết đó là phương thức hành động của Lâm Thúc Thúc khi rời khỏi hoàng thị. Hắn không biết sau đó sẽ có bao nhiêu tang thi phải đối mặt, chắc chắn là một cảnh tượng hủy diệt không thể tưởng tượng được. Trong lòng thầm nghĩ, dù sao các ngươi cũng không may mắn, quân phản kháng, Hóc Phấn lưu đào phương truyền và những người khác nhìn những đồng thiết giáp tinh thể chất đầy trong xe. Rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời lại không biết phải mở miệng thế nào, giáp tình giả phải nhanh chóng đến, Hóc Phấn gọi, trong đội ngũ của họ có không ít giáp tình giả. Phương Triển nói, học ca, ý của Lâm ca rất rõ ràng, chính là nhường cho chúng ta, giác tỉnh giả không có việc gì thì phải gặm tinh thể, nhiều như vậy, gặm đến khi nào, những tinh thể đủ màu sắc lấp lánh, gần như khiến người ta hoa mắt, học phần nói, mới đầu như vậy, hẳn muốn chúng ta giác tỉnh giả ăn nhiều tinh thể hơn, để tăng cường năng lực, từ khi trận sấm trước mưa bão qua đi, bên này chúng ta xuất hiện không ít giác tỉnh giả, đối phó với tăng thi bình thường thì đủ, nhưng đối phó với tăng thi tiến hóa thì rõ ràng, không đủ sức nói đến đây hắn nghĩ đến kim phổ thiện tên đó đã khiến bọn họ cảm nhận được cái chết thật sự gần gũi lúc trước khi gia tỉnh giả mới xuất hiện đã sử dụng tinh thể tuy năng lực tăng lên rất nhiều nhưng đối mặt với những tàng thi khủng khiếp cuối cùng bọn họ vẫn cảm thấy bất lực lâm phàm nói với mọi người rằng trong tình huống này không có cách nào khác chỉ có thể từ từ tăng cường sức mạnh các người gặp phải kim phổ thiện rất mạnh toàn bộ hoàng gia có thể đối đầu với hắn không nhiều người lắm ý của lâm phàm rất rõ ràng Các người gặp phải một kẻ mạnh, chỉ có thể chấp nhận thực tế đầy bất đắc dĩ, rất nhanh, những giác tỉnh giả trong đội quân phản kháng được phân phát tinh thể. Khi tinh thể được đưa vào miệng, những giác tỉnh giả này cảm thấy hơi khó khăn, vì thể tích của chúng khá lớn và ít hầu của họ không đủ mạnh để nuốt dễ dàng. Tuy nhiên, nghĩ đến việc năng lực sẽ tăng lên, họ vẫn phải cố gắng nuốt và dù có khó khăn, đi thôi, tiếp tục lên đường, dù phía trước có nhiều nguy hiểm, nếu chúng ta từ chối lâm phàm, Thì cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc hy sinh bất cứ lúc nào Các ngươi đã chuẩn bị chưa Lưu đào người phụ trách quân phản kháng Nghiêm túc nhìn mọi người Mọi người trong đội sau khi trải qua những khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi Đã hiểu rằng trong tận thế này vẫn có những khoảnh khắc yên bình Những khoảnh khắc như vậy cần phải nỗ lực chung của tất cả mọi người Có người có thể nói rằng Các người yếu như vậy Trong khi có những người có thể dễ dàng san giết tang thi Tại sao không ở lại một nơi an toàn để sống cuộc sống thoải mái Đối với câu hỏi này Lưu Đào chỉ muốn nói rằng, mục đích sống của chúng ta là để thể hiện giá trị của bản thân. Mọi người ở đây đều có huyết hải thâm cư với tang thi. Ngoài việc săn giết chúng để trấn an tâm linh, chúng ta không có sự lựa chọn khác. Dù yếu thế nào, chúng ta vẫn vững lòng. Chừng nào tận thế chưa bị tiêu diệt, chúng ta sẽ không dừng lại. Chuẩn bị xong rồi, mọi người hô lên, đầy nhiệt huyết, sắc mặt kiên quyết. Họ sẽ không để nguy hiểm làm họ sợ hãi. Đây là sự quyết tâm của họ. Sẽ không bao giờ thay đổi. Tận thế càng áp thẳng họ càng có thêm sức mạnh để phản kháng lưu đào hài lòng gật đầu vung tay lên khởi hành đội quân này có thể coi là một đội quân thực sự trong tận thế từ lúc bắt đầu đến nay họ đã không ngừng chiến đấu chống lại tận thế tinh thần của họ thật đáng ngưỡng mộ và vận may của họ cũng không tồi nếu không gặp được lâm phàm có lẽ từ lâu trước đó họ đã gặp phải tai họa bị diệt vong đáng chết thật là ngốc nghếch không biết chạy sao cơm bản linh nhất tức giận mắng hắn đang băng qua dãy núi ai nhĩ thái hướng về biên giới nước nga Hắn đang tìm kiếm kim phổ thiện Để có thể trả thù cho mình Không, là trả thù cho dân tộc mình Không có quốc gia, không có tổ quốc Cương bản linh nhất mang một trọng trách nặng nề Gánh vác huyết hải thâm cửu. Nếu không phải vì sống lưng hắn còn có chút kiên cường Có lẽ đã sớm bị đè bẹp Dẫm trên đất nước xa lạ Nếu không phải vì trả thù Hắn chắc chắn không muốn đến nơi này Đột nhiên, một con tang thi lào đảo đi tới Tiến gần đến cương bản linh nhất Cương bản linh nhất lệch đầu qua Như thể đang nhìn chằm vào hắn. Đối với bất kỳ con tang thi nào, trong mắt chúng, cương bản linh nhất chỉ là đồng bào, chỉ là đã trải qua sầm chớp mưa bão, có thêm sức mạnh mà thôi. Với trình độ tiến hóa hiện tại của cương bản linh nhất, hắn đã phục hồi hoàn toàn, không còn yếu ớt như trước. Vì thế đối với những tang thi bình thường mà nói, hắn tự hỏi liệu có thể đi theo họ hay không, nhìn cái gì, cương bản linh nhất cảm thấy không vui. Luôn có chút mâu thuẫn với nơi này, sợ lại đột ngột có một con tang thi ngoại lai xuất hiện trước mặt, điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Con tang thi ngoại lai vẫn giữ nguyên cái đầu lệch, từ khóe miệng chảy ra chất lỏng ác độc, phát ra những âm thanh trầm thấp, giống như đang rên rỉ, lan một tay vung lên, con tang thi không thể phản kháng, đầu và cổ bị đánh bay, rơi lăn lóc trên mặt đất, cương bản linh nhất không thèm nhìn, trực tiếp bước đi về phía trước, không lâu sau, hắn dừng lại, nhìn về phía một tòa kiến trúc đơn độc ở xa, xung quanh có một số người làm nhiệm vụ bảo vệ, dựng lên các trường ngại vật để ngăn chặn tang thi, Bộ phòng thật tệ. Chẳng qua chỉ lừa được mấy con tang thi ngu ngốc thôi, cương bản linh nhất mắng, người người mũi, hắn nhận ra mùi máu tươi, tuy rất mỏng manh, nhưng đối với hắn, dù là mùi rất nhỏ vẫn rất rõ ràng, ngay lập tức hắn dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng tiến về phía tòa nhà đó, khi cửa lớn mở ra, rõ ràng là không còn ai sống trong đó, xung quanh vương vãi những thi thể, hắn ngồi xuống, đầu óc đầy suy nghĩ, chẳng lẽ là hắn, cương bản linh nhất đột nhiên cảm thấy kích động, có một cảm giác khó tả như đang sắp khám phá ra điều gì đó. Hắn nhanh chóng kiểm tra tình trạng thi thể Nhiều thi thể bị chặt đứt ngang Vết thương rất vung vước Tăng thi không thể làm ra những vết thương như vậy Hắn tiến lại gần một thi thể pháp Đẩy đầu của nó ra Phát hiện vết cắn trên cổ Thấy vết thương này Nếp mặt hắn nghiêm lại Hắn đưa ngón tay vào vết thương Trộn đều rồi đưa lên miệng Nếm thử một chút Vì cương bản linh nhất cảm thấy không có chút cảm giác gì Máu này không có mùi vị gì Chẳng khác nào nước lã Hắn nghĩ đến khả năng của kim phổ thiện có thể cướp lấy năng lực của giác tỉnh giả chẳng lẽ người này bị mất đi năng lực sau khi bị cướp đoạt nên máu tươi mới trở nên vô vị như vậy sao càng nghĩ hắn càng thấy khả năng này rất lớn cơ bản linh nhất nhìn xung quanh đối phương chắc chắn đã rời đi tạm thời chưa biết họ đi đâu, nhưng hắn biết mục tiêu của họ chắc chắn là giác tỉnh giả vì vậy tiếp theo hắn sẽ tìm kiếm đối tượng chắc chắn là giác tỉnh giả tuy nhiên lãnh thổ nước nga rộng lớn vô cùng vắng lặng muốn tìm được hướng đi chính xác rất khó Hắn tiến vào trong lâu đài, hy vọng có thể tìm thấy thông tin mà hắn cần. Rất nhanh, hắn phát hiện một tấm bản đồ trên một chiếc bàn. Nhìn kỹ, thấy một vòng tròn màu đen đánh dấu nơi này, đồng thời còn có một vòng tròn màu đỏ, bên cạnh là chữ Nga. Michelle, cường bản lính nhất trầm ngâm, cảm thấy mình đã tìm đúng nơi. Không ai sẽ vô cờ đánh dấu lung tung trên bản đồ. Sau khi cất kỹ bản đồ, hắn rời khỏi đó. Hiện tại, hắn chỉ muốn tìm kim phổ thiện. rồi thông báo cho Thôi Tiểu Phi để họ tự chiến đấu đến chết, sau đó buộc đối phương đi tìm Lâm Phàm để báo thủ. Lúc này, Lâm Phàm đang dọn dẹp tang thi, không chỉ trong thành phố mà còn xung quanh các con đường. Tang thi xuất hiện khắp nơi, trong đó có những tang thi đã tiến hóa đến một trình độ cực kỳ cao, đặc biệt là loại tang thi khổng lồ, cao tới mấy chục mét, di chuyển giữa mặt thế như một ngọn núi di động. Bất kể anh nhìn thấy nó cũng đều cảm thấy áp lực tột cùng. Dĩ nhiên, Loại tang thi này, mặc dù có hình thể vạm vỡ và uy vũ Nhưng thực tế nó chẳng còn gì đáng sợ ngoài cái vỏ bề ngoài đó Đúng lúc này, một chiếc xe xuất hiện trên đường Lâm phàm dừng lại, quan sát chiếc xe này Đã lâu rồi hắn không thấy một chiếc xe lại như vậy Đầy sự mong đợi và tò mò về những người sống sót còn lại Hắn đứng bên đường chờ đợi Muốn biết ai đang ở trong chiếc xe đó Khi chiếc xe ngày càng tiến lại gần Những người trong xe cũng phát hiện ra Lâm phàm đứng bên đường Trong xe có ba người sống sót một người mặc áo jacket đen, dáng vẻ hung dữ, đầu trọc, thiếu một tay. khi nhìn thấy lâm phàm, hắn tưởng đó là tang thi, liền đưa tay sờ tới khẩu súng ngắn, chuẩn bị khi xe đi qua sẽ trực tiếp bắn vào đầu. cường ca, người kia là người, người lái xe phụ lên tiếng nhắc nhở, người ngồi ở phía sau, chống tay trên ghế, nhéo mắt nhìn xuyên qua kính xe, quan sát kỹ càng rồi nói, À, hình như đúng là người thật. cường ca có chút cận thị, nhìn từ xa thì mờ mịt, liền hỏi, nam hay nữ vậy? khi hỏi câu này. Giọng nói của cường ca rất xúc động, ai cũng có thể nhận ra, trong mặt thế hiện nay, phụ nữ là một sự hiếm hoi, giá trị của họ đã tăng lên rất nhiều. Nam, người lái xe phụ trả lời, thảo, cường ca lập tức không còn hứng thú. Sống trong thế giới mà thế này, mạng sống của họ đã không còn giá trị gì. Sau khi chứng kiến quá nhiều cái chết, họ đã trở nên trai sạn, không còn quan tâm đến điều gì. Cường ca, có muốn dừng xe không? Cường ca trầm tư một lát, rồi nói, hãy xem trước hắn là ai. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta phải cẩn thận một chút. Mã Đức, bây giờ không còn nhiều người tốt. Vật liệu của bọn họ cũng thiếu thốn. Cuộc sống không dễ dàng như vậy. Các vật tư đều ở trong thành thị. Nhưng trong thành thị tang thì quá đông và nguy hiểm. Chưa đừng nói đến những con tang thì đã tiến hóa. Nghe tiên thôi đã đủ làm người ta sợ. Những người đó cũng không dễ đối phó. Hơn nữa, bọn họ còn có hình thể lớn như núi. Một cướp là có thể dẫn chết chúng ta. Những nhân vật đó rất đáng sợ. Cỗ xe từ từ dừng lại Chào các người Lâm Phàm mỉm cười Chủ động vẫy tay chào hỏi Dù tình huống thế nào Phép lịch sự vẫn cần có Cuộc sống không chỉ toàn là chiến đấu Mà còn là sự giao tiếp Trao đổi Lâm Phàm nhìn qua lớp kính Thấy trong xe có ba người sống sót Dù không trông mặt mà bắt hình dong Nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn họ không phải là người tốt Loàng soảng Cửa xe của người sống sót mở ra Một người đàn ông đầu chọc cầm thương trong tay Mặt lộ vẻ hung ác Xưa Thương Lê định nói lời hung tợn để áp chế đối phương Nhưng đột nhiên à à ngươi ngươi nam tử đầu trọc thương trong tay rớt xuống đất mắt mở trừng trừng ngây ngốc nhìn lâm phàm lâm phàm khom người nhặt cây thương lên hắn từng dùng thương để đối phó với những kẻ xấu nhưng nếu dùng thương để chống lại tang thì đó là điều tốt để bảo vệ bản thân lâm phàm giơ tay tán thành đừng vội từ từ nói đừng căng thẳng lâm phàm a ủi, hy vọng đối phương có thể bình tĩnh lại đột nhiên căng thẳng quá không tốt dễ gây ảnh hưởng đến cơ thể và tạo ra những gánh nặng không cần thiết Khi hai người phía sau đầu chọc nhìn thấy Lâm Phàm họ cũng không thể kiềm chế được sự lo sợ trong lòng họ không dám nói gì chỉ cúi đầu rồi quay người định lên xe bỏ đi coi như chưa từng gặp gỡ rồi tiếp tục lái xe tránh xa nơi này các ngươi có nhận ra ta không? Lâm Phàm nhẹ nhàng hỏi thấy dáng vẻ của họ hắn biết chắc chắn là họ nhận ra mình biểu hiện của họ đầy sự e ngại chứng tỏ phỏng đoán của Lâm Phàm là đúng trong thế giới tận thế Bất kỳ ai còn sống sót đều sẽ có phản ứng rất mạnh khi gặp hắn, và đôi khi, cảm xúc của họ sẽ vô cùng phong phú, thậm chí là rơi nước mắt. Trả lời ta, các ngươi có biết ta không? Lâm Phàm lại hỏi, giọng điệu đã hơi mạnh mẽ hơn một chút, câu hỏi của hắn giống như tiếng sớm vang dội, làm đầu óc của họ ông ấy, lòng dạ cũng không khỏi run rẩy Biết, biết rồi, đầu chọc vội vàng trả lời, Lâm Phàm rất hài lòng với câu trả lời của đối phương, không khỏi lộ ra một nụ cười. Nếu đã nhận biết sao không nghĩ đến dương quang nơi ẩn núp Ta thích người nói thật Không muốn nghe lời dối trá Sao lại thế Đâu chọc đã sờ muôn mắng Mà ơi đất nước chúng ta rộng lớn như vậy Sao lại gặp phải người này Thật không thể tin nổi Người khác chắc chắn không thể nào chịu nổi Hẳn im lặng một lúc Rồi nói Bởi vì Bởi vì chúng ta nghe nói qua tang thi sách họa Có người nói Nếu làm chuyện xấu mà vào dương quang nơi ẩn núp Thì sẽ chết Lâm phàm nghe vậy không nhịn được phải cười Không ngờ rằng đối với những người sống sót bình thường Dương Quang nơi ẩn núp lại là một nơi hy vọng Còn đối với những người khác lại là nơi nguy hiểm nhất Vậy các ngươi định đi đâu? Lâm Phàm hỏi Không đi đâu Chỉ là đi dạo một vòng thôi Đầu chọc giấu diếm Nào dám nói thật Lâm Phàm nhìn thẳng vào mắt họ Có thể thấy rõ tâm tư họ Làm sao hắn không biết họ đang nói dối Nhìn kìa Đó là cái gì? Lâm Phàm chỉ về phía vài con tang thi đang lê bước từ xa Không biết từ đâu xuất hiện Rồi nhìn thấy bọn họ chúng tỏ ra vô cùng phấn khích và tăng tốc chạy tới tang tang thì đầu chọc hoảng sợ vô cùng lâm phàm nhìn về phía những con tang thi xa xa năm ngón tay nắm lại tùy ý vung một quyền ầm một tiếng quyền lực bùng nổ tạo thành một tấm lưới lớn chỉ trong chớp mắt phủ xuống như một con chó điên tấn công bọn tang thi những con tang thi chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tấm lưới bao phủ chúng biến thành cho bụi cho bụi tan ra trên mặt đất hiện lên một cái hố sâu hình quạt chứng tỏ sức mạnh của một đòn đánh mạnh mẽ Đầu trọc và những người khác trợn tròn mắt, hoảng sợ đến nỗi chân tay run rẩy như thể gặp phải quái vật đáng sợ. Không sao đâu, đừng lo lắng, tàng thì đã biến mất rồi. Nói đi, tình huống của các ngươi thế nào, ta hy vọng có thể nghe được sự thật. Dù sao giữa người với người trao đổi không phải dựa vào nắm đấm, mà là chân thành. Các người nghĩ xào, lâm phàm cho rằng chân thành là vũ khí mạnh nhất, nhưng nếu chỉ có một mình thì đó lại là vũ khí yếu nhất. Vì vậy, hắn cần một tấm thẻ mạnh, như một quân bài mạnh nhất trong thế gian. Chúng ta muốn đi đến một nơi ẩn núp, nơi ẩn núp của chúng ta đã giải tán. Đầu trọc vội vàng nói, Lâm Phàm nhíu mày, giải tán là sao? Giữ uy thế của Lâm Phàm đầu trọc không dám giấu giếm nữa, liền nói hết những gì mình biết. Bởi vì hắn biết giấu giếm sẽ không được, đó là không tôn trọng Lâm Phàm Nghe xong những lời đối phương nói, Lâm Phàm cảm thấy rất ngạc nhiên. Họ có lão đại, người này am hiểu về trực đao, là một giáp tình giả, thực lực rất mạnh, dưới sự lãnh đạo của lão đại. Sự an toàn của họ không có bất kỳ vấn đề gì, tuy nhiên, ngay ngày hôm qua, một người thần bí đã xuất hiện trước mặt nhóm lão đại. Người này mặc âu phục, biểu hiện rất thần bí, không ai biết họ đã nói chuyện với nhau về điều gì. Lão đại liền cùng đối phương rời đi, từ đó mọi người trong nhóm được phép giải tán, ai đi đâu cũng được, coi như lúc trước đã biết nơi ẩn náu cũng không sao. Vì vậy, họ đã lái xe đến một chỗ khác để ẩn náu. Lâm phàm nhìn chằm chằm vào đối phương, nhận ra rằng những lời đối phương nói là sự thật. không có bất kỳ sự giấu giếm nào đầu chọc bị ánh mắt lâm phàm nhìn kỹ cảm thấy hơi hoảng vội vàng thế thốt bảo đảm tôi nói đều là sự thật chính xác trăm phần trăm nếu có nửa điểm giả dối trời dáng lôi đình lôi chết tôi tên vương bát đản này cũng được lâm phàm đưa tay cắt ngang lời nói của đối phương ừm tôi biết ngươi nói là sự thật nhận được sự tán thành từ lâm phàm đầu chọc thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó như thể nghĩ đến điều gì đó lại vội vàng nói tôi muốn báo cáo tôi muốn lập công trục tội ừm lâm phàm đáp chúng tôi muốn đi nơi ẩn náu tôi biết ở đó không có người tốt toàn là những người xấu tôi cảm thấy cái không khí trong tận thế này đều bị bọn họ làm hư tôi nguyện làm người dẫn đường cho các ngại đầu chọc dẫn đường lâm phàm nghe những lời nói hài hước của đầu chọc cảm thấy thật sự là một người có suy nghĩ thú vị nhưng cũng không tồi vì hắn ta dẫn đường đỡ phải lâm phàm tự mình tìm còn việc đối phương có phải là người xấu hay không Lâm Phàm hiện tại sẽ không dễ dàng nghe theo lời khuyên của người Pháp Tất cả chỉ có mắt thấy mới là thật Tay nghe chỉ là giả Đầu chọc thấy Lâm Phàm nở nụ cười cúi đầu, Mịnh hót nói Đại ca ngươi xem Ta làm vậy có tính là lập công trục tội không Dù sao ta luôn thẳng thắn Hoàn hồng với người tuân thủ Nhưng kháng cự thì sẽ nghiêm trị, có đúng không Hắn là người tốt mà Khẳng định là người tốt Nhưng giờ thì hắn có thể nói mình sợ người Chắc chắn không thể nói như vậy Dù sao kẻ thức thời mới là anh hùng Biết mình không thể thắng thì phải lùi bước, kiên trì lao lên đỉnh, hắn chỉ muốn thử xem cái đầu nhỏ của mình có thể cứng rắn đến bấp nào, người nghĩ mình thật sao? Lâm phàm hỏi ngược lại, đầu chọc vội vàng trả lời, khẳng định là thật, ta thật sự muốn cống hiến cho tận thế này, nếu không phải vì cuộc sống bức bách, ai lại muốn rơi vào tình cảnh như vậy? Sau khi nói xong, đầu chọc vội vã lau hai giọt nước mắt, muốn chứng minh mình nói thật, thật lòng muốn cải tà quy chính. Sau lưng đầu chọc, hai người sống sót khác cũng biên cuồng gật đầu, ý nghĩa rất rõ ràng, bọn ta cũng giống vậy, nói rất tốt. Lâm phàm vẫn còn đang nghĩ về việc vừa rồi, hắn mới chỉ thắc mắc về người nâng đỡ hắn trong bộ Âu Phục Nam, đối phương rốt cuộc là ai, tại sao chỉ mấy câu nói lại có thể mang được lão đại của họ đi, liệu có thế lực gì mà hắn chưa biết không? Quả thật là đau đầu, hắn ghét nhất là những thứ được gọi là thế lực, vì thế lực nào cũng không hề quan tâm đến việc giúp đỡ những người sống sót, mà ngược lại, giống như tang Thì, gây tổn thương cho nhân loại đầu chọc trong lòng thầm vui mừng để làm cho đại lão thay đổi cách nhìn về hắn hắn quả thật đã suy nghĩ rất kỹ dùng hết sức lực để tìm lý do thoái thác may mắn là hồi nhỏ dưới sự giáo dục nghiêm khắc của phụ mẫu hắn đã đọc khá nhiều sách nếu không thì thật sự không thể nói ra những lời này tạ ơn ngươi đã hiểu thật sự cảm ơn sự lý giải của ngươi như ta đã nói tận thế này có thể ra sao vẫn còn có người tốt đầu chọc láo khoe mắt gạt đi nước mắt cảm động vô cùng dĩ nhiên Nếu không phải Lâm Phàm gặp được bọn họ Thì nếu là một người bình thường Kết quả có lẽ sẽ khác biệt Nam tử đầu chọc chắc chắn sẽ không lao đầu chọc Cầm thương trong tay Lộ vẻ bá khí dữ tợn Nói với giọng hung ác Trừng mắt nhìn đối phương và nói Người phách lối như vậy sao Lâm Phàm không muốn nói nhiều với bọn họ nữa Đi thôi Dẫn ta đến nơi ẩn náu như ngươi đã nói Hẳn muốn biết cái nơi ẩn náu mà họ nhắc đến sẽ như thế nào Liệu có thật sự tàn nhẫn như họ nói không Lâm Phàm bước về phía xe Nếu đã có xe thì không ngồi lại chọn cách nâng xe nhảy vọt điều đó chẳng phải là một lựa chọn sáng suốt huống chi khoảng cách cũng không xa chỉ cần ngồi một chút là có thể đến nơi ba người sống sót bị lâm phàm áp chế chặt chẽ yên lặng lên xe không ai dám có bất kỳ lời oán thán hay phản kháng gì toàn bộ nhóm ác nhân trong nơi ẩn náu có hai người sống sót xuất hiện cả hai đều là nam tử kể từ khi lão đại rời đi và giải tán nơi ẩn náu họ không còn nơi nương tựa vì vậy mới nghĩ đến việc đến đây nhìn xem Hy vọng đối phương có thể thu nhận họ, không có lão đại bảo vệ, họ như những con cừu không nơi nương tựa, không có khả năng sống sót. Các người làm gì? Người sống sót trong đội tuần tra, tay cầm súng khi phát hiện có hai người sống sót xuất hiện ở cổng nơi ẩn náu. Không khỏi tức giận hỏi, hai người sống sót bị dọa đến run rẩy, Vội vàng cúi người, nói một cách vô cùng khiêm tốn. Đại ca, chúng ta là đến từ bên Lữ Tiên, Lữ Đại ca đã giải tán nơi ẩn náu, nên chúng ta đến đây xin gia nhập. Người sống sót cầm thương biết Lữ Tiên Đó là một người rất đáng sợ Lão đại của họ đã từng tiếp xúc với Lữ Tiên Chỉ cần ba chiêu là bị bắt gọn Tuy nhiên, không biết vì sao Lữ Tiên không giết chết lão đại của họ Mà lại rút đao quay đi Từ đó, hai bên không còn bất kỳ liên lạc nào Chờ một chút Người cầm thương vội vàng rời đi Đi thông báo cho lão đại về tình hình ở đây Mọi quyết định đều phải do lão đại quyết định Một lát sau, người cầm thương quay lại Mở cửa điện tử nói Vào đi Cảm ơn, cảm ơn. Hai người sống sót cảm động đến mức rơi nước mắt. Họ đi vào, tò mò quan sát xung quanh và phát hiện cách đó không xa có vài người đàn ông vạm vỡ tay không, đang giết một con lợn. Khi thấy họ, những người đàn ông đó liếc mắt nhìn qua khiến hai người sống sót không khỏi cảm thấy run sợ. Một người đàn ông cầm dao mổ heo, thu lại ánh mắt rồi hung dữ đâm một nhát vào họng con lợn khiến con vật thảm thiết gào thét trong đau đớn. Tuy nhiên, một nhát đâm quá mạnh bất kể con lợn có dãy sụa thế nào cũng không thể thoát khỏi hai người sống sót nút nước miếng, lo lắng không yên họ đã nghe nói nơi nơi này toàn là những người tàn nhẫn không ngờ lại đúng như vậy họ đương nhiên biết chuyện ở nơi ẩn náu dương quang nhưng họ không muốn đến đó vì họ biết quy tắc ở đó rất nghiêm ngặt nếu họ đến đó, chắc chắn sẽ không có gì ngon lành vì vậy, họ tha gia nhập nơi ẩn náu của nhóm ác nhân cũng không muốn đến nơi ẩn náu dương quang họ cần tự do, vì không có tự do cuộc sống trong mặt thế sẽ vô cùng khổ sớ bọn họ từ đâu tới vậy không biết có thể là đến từ nơi khác nhưng cuộc sống của họ xem ra khá ổn ừm ta cũng thấy đúng như vậy đi đi bọn họ lại thấy một người bị treo trên cao trên cây gỗ hai tay bị trói cúi đầu có vô số ruồi bay lượn vây quanh thi thể không phải đã chết rồi chứ ừm ta nghĩ chắc chắn đã chết rồi người xem ra của hắn thối giữa hết rồi Mọi thứ xung quanh khiến họ cảm thấy một áp lực tâm lý rất lớn Phía trước, một đại hán mặt không thay đổi đứng chờ ở cửa ra vào Nên lên, lão đại của chúng ta muốn gặp các ngươi. Đại hán lên tiếng, bọn họ bị kinh hãi, không còn dám do dự nữa Vội vã chạy về phía đại hàn, trong phòng Họ thấy lão đại của bọn họ chính là người từng bị lữ lão đại đánh bại chị chồng bà Triều Dù vậy họ vẫn không dám coi thường Vì người này dù đánh không lại lữ tiên Thì làm sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy Nam tử ngồi đó, đầu đinh, trên mặt có vết sẹo từ chán kéo dài đến khóe miệng các người nói lự tiên giải tán nơi ẩn núp Trịnh khắc hỏi, đúng vậy Trịnh lão đại, lão đại của chúng ta thật sự đã giải tán nơi ẩn núp lúc. lúc đó có một người mặc âu phục nam đột nhiên xuất hiện, nói chuyện rất lâu với lão đại của chúng ta, sau đó lão đại của chúng ta ra lệnh giải tán nơi ẩn núp bảo chúng ta tự tìm đường đi nhưng ta cảm thấy lúc trước người mặc âu phục nam đó muốn giết chúng ta hết nhưng lão đại nói không cần thiết Không phải chúng ta thật sự chết. Nghe những lời này, trịnh khắc cao mày. Người mặc âu phục nam, hắn chưa từng gặp ai như vậy. Còn gì nữa không? Trịnh khắc lại hỏi. Không có gì khác, chỉ biết như vậy thôi. Rõ ràng, trịnh khắc không hài lòng với thông tin ít ỏi này. Tuy nhiên, người có thể khiến lữ tiên giải tán nữa ẩn núp, thì không phải là kẻ đơn giản. Rốt cuộc hắn là ai? Trịnh khắc trầm tư. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Trịnh khắc nhíu mày, không hài lòng hỏi. Ngay sau đó, một tiếng, xoát. Hắn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt Chẳng lẽ tất cả những gì bọn họ nói đều là giả Lữ tiên muốn tấn công nơi này Nên đã phái hai người này đến làm phân tán sự chú ý của hắn Bị trịnh khắc nhìn chằm chằm Hai người run lên Chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn thật đáng sợ chị lão đại Sao sao vậy Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra Mà ánh mắt của đối phương đột nhiên trở nên rất kỳ lạ Âm uhm, Một tiểu đệ vội vàng đẩy cửa vào Về mặt bối rối Lão đại Không không xong rồi Cái gì không xong? Lữ tiên đến đây rồi sao? Trịnh khắc nổi giận hỏi. Tiểu đệ nuốt nước miếng, lắc đầu vội vàng nói không phải lữ tiên, là là người còn đáng sợ hơn lữ tiên. Lâm phàm, cái gì? Đoàn sảo một tiếng, trịnh khắc đứng dậy, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Bây giờ trong tình huống tận thế, chỉ cần có chút năng lực đều biết rõ trong tang thi sách họa đã ghi rất rõ ràng mà đặc biệt hơn. tang thi sách họa còn có phiên bản cập nhật thỉnh thoảng thêm vào một số nội dung mới. Đối với những người sống sót đầy hy vọng trong tương lai, tàng thi sách họa, như một chỉ dẫn, chỉ rõ con đường phải đi. Còn đối với những kẻ gây ra tận thế, tàng thi sách họa, tàng thi sách họa, chính là cuốn sách tránh né tai họa, ai có thể đụng vào, ai không thể đụng vào, tất cả đều được ghi chép rõ ràng. Trịnh Khắc đã xem Lâm Phàm như một nhân vật nguy hiểm hàng đầu cần phải tránh xa, tốt, các người cũng dám đưa Lâm Phàm tới đây. Trịnh Khắc tức giận nhìn hai người trước mặt, người đã đưa Lâm Phàm vào tình huống này, và giận giữ cua tay ra lệnh cho họ. Hai người sống sót ngơ ngác, chị lão đại, không phải bọn ta, ha ha, không phải các ngươi, vậy hẳn sao lại đến đây, tốt, các ngươi không muốn ta dễ chịu, thì các ngươi cũng đừng mong có thể sống yên ổn, trịnh khắc không suy nghĩ nhiều rút súng lục ra, hai tiếng, phanh phanh, trực tiếp bắn chết họ, với hai người này, dù họ đến chết cũng không cam lòng, không muốn, nhưng sự thật là không phải do họ làm, tiếc là giờ này nói gì cũng vô ích. Họ đã hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới này, không còn cơ hội chứng minh bản thân. Trịnh khắc bỏ qua hai thi thể, vẫy tay ra lệnh, phân phó mọi người ngăn chặn hắn, tuyệt đối không để hắn lên được, đúng, lão đại, sau lệnh phân phó, các tiểu đệ vội vã lao ra ngoài. Trong khi đó trịnh khắc vội vàng chạy lên mái nhà, mặc dù hắn là giác tỉnh giả và năng lực đã đạt đến giai đoạn thứ tư, nhưng hắn biết, nếu thực sự đối đầu trực diện với Lâm Phàm, người chết chắc chắn sẽ là hắn. Giờ đây trên mái nhà có máy bay trực thăng chỉ cần chạy đủ nhanh đối phương sẽ không thể đuổi kịp bên ngoài lâm phàm đến nơi vẫn quan sát tình hình xung quanh cảnh tượng những đại hán bị treo lủng lẳng xác chết và từ trên người bọn họ lâm phàm cảm nhận được một luồng sát khí ác liệt đại ca ta thật sự không ưa lại người nói dối mỗi lời đều là thật không có chút giả dối nào người nhìn đám người kia hai tay để trần mặt mũi dữ tợn thật sự là bộ mặt đáng ghét người nhìn là biết không phải người tốt nằm tử đầu chọc đứng trước mặt lâm phàm Lớn tiếng chửi bới, chẳng chút e dè, thậm chí còn chỉ trò vào đám người kia, không sợ bị đánh. Những người sống sót xung quanh nhìn thấy Lâm Phàm nhất là khi họ nhìn thấy hắn mang theo cây đao Frostmourne, từ người đều run sợ, đặc biệt là tên mổ heo, đôi tay hắn run rẩy không ngừng. Mặc dù chưa từng thấy Lâm Phàm tận mắt, chồng, tang thi sách họa, đã ghi chép rất rõ ràng. Chỉ cần không phải mắt mù, ai cũng có thể nhìn thấy rõ. trịnh lão đại đã ra lệnh cho bọn họ dù thế nào cũng phải ngăn chặn đối phương bọn họ chỉ muốn nói các ngươi thật là ngu ngốc ai là đối thủ của lâm phàm trong hiện trường này cả nội dung sách họa cũng không chịu xem kỹ sao sợ rằng vừa mới muốn động thủ thì đã bị đánh chết rồi chào các ngươi lâm phàm vẫy tay chào bọn họ loảng xoảng cầm thanh đao mổ heo đại hán bị hoảng sợ thanh đao mổ heo trong tay rơi xuống nét mặt dữ tợn của hắn cũng bắt đầu thay đổi cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm muốn làm cho bộ mặt trông mềm mỏng hơn ưm lâm phàm nhìn hắn ta chính là mồ heo đại hắn run rẩy không kiềm chế được mà quỳ xuống biết ngươi là mồ heo ta thấy rồi lâm phàm đáp đầu chọc nói đại ca hắn không chỉ đơn giản là mổ heo ta nhớ trước đây hắn đã làm những chuyện đó thật sự rất tệ để tìm cách xử lý nhẹ nhàng đầu chọc rất tích cực hưởng ứng tuyệt đối là nói thật Mổ heo nam nghe vậy trừng mắt nhìn đầu chọc như thể nói Tốt, ngươi sao lại âm hiểm như vậy, ta không nói gì thêm, vậy mà ngươi lại bàn đứng ta, ta là giết cả nhà ngươi hay đoạt bạn gái của ngươi, sao ngươi lại hận ta đến thế, cộc cộc cộc, lúc này, tiếng động của máy bay trực thăng bắt đầu vọng từ trên máy nhà xuống, đại ca, đây tuyệt đối là trịnh khắc muốn chạy trốn, đầu trọc vội vàng chỉ lên bầu trời mà hô, trong máy bay, trịnh khắc mở cửa sổ nhìn xuống dưới, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tự nhận rằng khi ngồi trên máy bay trực thăng thì chắc chắn sẽ rất an toàn. Anh ta đã có được chiếc máy bay trực thăng này cũng có một câu chuyện dài. Trước đây, một người sống sót đã mở máy bay bay trực thăng đến đây. Khi nhìn, nhìn thấy có người sống sót, máy bay hạ xuống để đưa họ đi khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng ai mà ngờ rằng, nơi này có quá nhiều người sống sót, máy bay không đủ nhiên liệu để bay xa, chỉ có thể vừa đi vừa về quay lại điểm xuất phát. Trịnh Khắc cảm thấy rất có lỗi về điều này. Nhưng đâu ai ngờ rằng Trịnh Khắc lại không muốn bỏ qua chiếc máy bay này, lừa dối đối phương để họ dừng lại một lúc. Trong thời gian đó, anh ta nhiều lần học cách lái máy bay trực thăng. Người chủ máy bay trước không nghĩ nhiều, chỉ kiên nhẫn dạy anh ta. Sau khi Trịnh Khắc học được, anh ta đã tàn nhẫn giết người chủ máy bay, dùng cái chết của đối phương để khẳng định rằng tại nơi này tuyệt đối không thể để người sống sót nào biết lái máy bay trực thăng. Vì vậy, Trịnh Khắc đã đoán trước được máy bay trực thăng sẽ dừng lại gần máy nhà, hy vọng có thể thoát khỏi tình huống này. Ha ha ha. dù cho ngươi là lâm phàm thì thế nào ta vẫn có thể đạp mã trên không trung trịnh khắc tỏ ra rất phấn khởi không kìm được mà hát khe khé với tình huống phía dưới hắn mặc kệ điều đó không liên quan gì đến hắn huống hồ thế giới này rộng lớn như vậy chắc chắn có những nơi an toàn ngươi đi đâu trịnh khắc hử lại nói nhảm chắc chắn là chạy rồi sau khi nói xong câu này sắc mặt trịnh khắc đột nhiên thay đổi hoàn toàn hắn trợn mắt cả người bỗng dưng hoảng hốt đầu óc căng thẳng quay lại nhìn Rõ ràng là không có ai trong buồng lái Vậy mà bây giờ lại xuất hiện một người Hơi nữa người này Mặt mũi không cần phải nói Rất quen thuộc Người, người Trịnh khắc láp bắp Không thể phản bác được Rõ ràng hắn có rất nhiều điều muốn nói Nhưng trong khoảnh khắc này Hắn chẳng biết phải nói gì Lâm phàm mỉm cười nói Nói chuyện trên không không tiện lắm Chúng ta xuống đất rồi nói sẽ dễ dàng hơn Nói xong Khi trịnh khắc còn đang hoảng hốt hắn phát hiện mình đã rơi xuống từ máy bay trực thăng tốc độ cao dù cho cánh quạt quay tạo ra những ảo ảnh nhưng vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh của lâm phàm máy bay cứ thế lao xuống mặt đất những người may mắn sống sót quanh đó đều trợn tròn mắt nhìn dù họ biết lâm phàm rất mạnh nhưng trong tình huống này cũng không thể không cảm thấy khó tin đã ở trên không sao còn có thể không chạy thoát thật sự nếu không tận mắt chứng kiến họ sẽ khó lòng tưởng tượng ra được khi trịnh khắc tuyệt vọng rơi xuống cùng chiếc trực thăng đầu chọc không thể nhịn được nữa mà lên tiếng Đại ca, hắn chính là Lâm Phàm lão đại trịnh khắc trong nhóm ác nhân, đứng đầu bảng, cẩn thận hắn, hắn là giác tình giả, tôi đã từng nói với lão đại lữ tiên. Năng lực của hắn đã đạt đến giai đoạn thứ tư, trịnh khắc nhìn đầu chọc, cảm thấy rất xa lạ với người này. Trước kia, hắn có thể đã kéo hắn ra cho Tang thi ăn, nhưng lúc này hắn lại cứ lờn tiếng như thế. Dù vậy, trịnh khắc rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ngươi là Lâm Phàm phải không? Trịnh khắc cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao thì cũng không thể hoàng hốt lúc này Nếu hoàng hốt thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối Tình huống hiện tại vẫn chưa phải là xấu nhất Nếu có thể giải quyết ổn thỏa Có lẽ vẫn còn chút hy vọng sống Đúng, ta là Lâm Phàm Lâm Phàm mỉm cười đáp lại Ta là Trịnh Khắc Ta biết nơi ẩn náu của Dương Quang Nhưng ta không muốn đi Sinh sống ở đâu là quyền của chúng ta lựa chọn Ngươi hẳn không ép buộc chúng ta phải đi chứ Trịnh Khắc biết Lâm Phàm không phải là người xấu Nếu hắn là người xấu Thì đã không nói với họ nhiều lời như vậy và cũng không cho họ biết nơi ẩn náu của Dương Quang. Ừm, nói rất đúng, ta thật sự sẽ không ép người khác đến Dương Quang ẩn núp, dù sao đó là chuyện xâm phạm nhân quyền. Đúng rồi, người kia là người giết sao? Lâm Phàm chỉ vào thi thể treo ở đó, trịnh khắc đáp, không phải, là hắn giết. Nói xong, trịnh khắc chỉ về phía người đang quỳ trên mặt đất, mổ heo nam, mổ heo nam, vốn đã sợ hãi, không thể chịu nổi tình huống này, liền vội vàng nói, không phải ta, là lão đại ta giết. cái tên kia muốn chạy trốn bằng trực thăng khi lão đại biết chuyện liền cho người đánh chết hắn lão đại chính là biến thái chính là ác ma muốn bắt ai thì bắt tuyệt đối đừng vô hãm ta nếu như là trước đây mộ heo nam chắc chắn sẽ nói lão đại nói đúng là ta giết người ngươi nghĩ sao nhưng bây giờ hắn không ngu ngốc đến mức phải chịu trách nhiệm cho chuyện này nên liền để chị khắc cõng nồi chị khắc lẩn người không hiểu người là ta muốn giết nhưng động thủ có thể là các người chứ nhìn thấy bọn họ tranh luận Lâm Phạm chỉ muốn nói rằng Thật ra không cần phải ồn ào như vậy Bất kể ai là người giết Kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi quá lớn Khi Lâm Phàm đột nhiên im lặng Âm thanh ồn ào trong phòng dần dần biến mất Trịnh khắc rất im lặng nhìn Lâm Phàm Người muốn thế nào Hắn chỉ muốn biết Lâm Phàm sẽ xử lý hắn như thế nào Nếu thật sự ép hắn vào đường cung Hắn chắc chắn sẽ phản kháng Vì con thỏ khi bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người Huống chi là người Lâm Phàm nói Các người đã nhìn qua sách họa Thì chắc hẳn phải biết các người đang ở đâu Hoàng thị ngục giam chính là nơi các ngươi nên đi Nói thật Các ngươi nên vui mừng Vì hoàn cảnh quan không có ở đây Nếu không thì các ngươi sẽ không có cơ hội đợi Ở mục giam đâu Trịnh khắc hít thở có chút gấp gáp Vì đây là điều hắn không muốn nghe nhất Tự do là điều quan trọng nhất Không có tự do sẽ rất tồi tệ Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao Tình hình tận thế ngươi cũng thấy rồi Đó chính là như vậy Ngươi yêu cầu gì người khác phải theo ý ngươi sao trịnh khắc vô cùng bất mãn chỉ là hắn biết dù có nói gì cũng khó thay đổi được suy nghĩ của đối phương nhưng có những chuyện nếu không thử làm sao biết kết quả ra sao lâm phàm lắc đầu nói sai rồi ta không yêu cầu người khác phải theo ý ta mà sống mà là hoàn cảnh quan yêu cầu ta chú ý nhiều hơn một chút mặc dù ta chưa chính thức nhận chức nhưng ta có thể là hoàn cảnh quan đắc lực tiểu bang thủ bảo vệ an ninh trong tận thế là trách nhiệm của ta Trịnh Khắc bị Lâm Phàm nói đến những lời này mà không biết phải trả lời thế nào Thật sự, hắn khó có thể tưởng tượng rằng Trong tận thế lại có người nói những lời như vậy Không thể tưởng tượng sao Lâm Phàm thấy Trịnh Khắc có vẻ nghi hoặc nên mở miệng hỏi Thực ra, chuyện này có gì mà phải nghi ngờ Là một con người hợp lý Điều quan trọng nhất là phải tuân theo pháp luật Trịnh Khắc Hắn không thể đồng ý với những gì Lâm Phàm nói lúc này Hắn cảm thấy đó chỉ là nói nhảm người thật là Trịnh Khắc không biết nói gì chỉ có thể thốt ra một câu thô tục ôi đừng nói thô tục thô tục là không tốt nếu ngươi cảm thấy hành động của ta có thể hạn chế tự do của ngươi hoặc ngươi cho rằng ta không có quyền làm như vậy ta sẵn sàng dẫn ngươi đi tìm hoàn cảnh quan để hoàn cảnh quan gặp mặt và trao đổi với ngươi được không lâm phàm rất giỏi trong việc trao đổi và cũng không thích ép buộc người khác nếu đối phương có bất kỳ nghi ngờ gì hẳn cũng không ngại giúp họ giải đáp trịnh khắc sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm vào lâm phàm hoàn cảnh quan gặp mặt trao đổi sao Hắn tự nhiên biết hoàn cảnh quan là tang thi, để họ gặp tang thi trao đổi thì có ích gì, kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt. Một con đường chết, không có đường sống, trịnh khắc giơ chân lên, lùi lại vài bước, nhìn những thủ hạ của mình đã sợ hãi đến mức không biết làm gì. Họ thật sự khiến người ta thất vọng, hắn thất vọng đến mức không muốn nói thêm gì nữa. Tuy vậy, hắn biết dù có thất vọng thì vẫn phải làm một số việc nhất định, các người còn đứng đó làm gì, nghe rõ rồi đấy, nếu các ngươi nghĩ đối phương sẽ bỏ qua cho mình. thì đừng có mà nằm mơ muốn sống thì phải cầm vũ khí lên mà phản kháng trịnh khắc không còn cách nào khác đành phải tiếp tục thuyết phục nhóm tiểu đệ của mình hy vọng họ có thể lấy lại dũng khí nhưng những tiểu đệ đã bị lâm phàm uy hiếp đến mức sợ hãi không còn chút sức lực nào bọn họ chỉ nhìn nhau không nghe lọt tai lời của trịnh khắc bọn họ cảm thấy lời đó thật nực cười phản kháng muốn chúng ta phản kháng sao lúc trước ngươi bảo chúng ta làm bia đỡ đạn còn ngươi lè lút leo lên máy bay trực thăng muốn chạy trốn Ngươi nghĩ đây là hành động của người sao? Bây giờ, bọn họ chẳng còn chút ý chí nào nữa, phản kháng với họ là chuyện không thể nghĩ đến. Chẳng lẽ các ngươi, Trịnh Khắc thấy bộ dạng của đám tiểu đệ thì biết ngay, dựa vào họ chẳng thể làm được gì, người thật sự muốn phản kháng sao? Lâm Phàm nghe thấy lời Trịnh Khắc, giọng điệu ôn hòa, hẳn mong đối phương có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, thay vì những quyết định mù quáng không thực tế, không phản kháng người có thả ta không? Trịnh Khắc tức giận nói, Lâm Phàm bình tĩnh đáp, kể từ khi tận thế ập đến, Ta đã gặp đủ loại người, có người rất nghe lời dưới sự khuyên nhủ của ta, họ bỏ vũ khí xuống. Dù trong lòng họ vẫn còn những phần nhân tính chưa bị tẩy sạch, nhưng cũng có người không hối cải lao vào tấn công ta. Khi đó, ta chỉ có thể tự vệ, và kết quả thường không mấy tốt đẹp. Lâm Phàm kể lại những kinh nghiệm trong quá khứ mà không hề có ý tấn công. Hắn chỉ muốn trịnh khắc hiểu rằng trong cuộc sống này, không thể hành động hấp tấp, vì một khi đã làm sai, sẽ không có đường quay lại. Trịnh khắc im lặng nhìn Lâm Phàm, miệng hơi nít lên. nhưng lại không tự chủ được mà ngậm miệng lại Hắn có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì Lâm Phàm mỉm cười, gật đầu về phía Trịnh Khắc Hy vọng Hắn sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn Cuối cùng, Trịnh Khắc cảm thấy tất cả sự phòng vệ trong lòng mình bị phá vỡ Hắn cúi đầu, trật vật nói ra ba chữ Ta đầu hàng Ba chữ ấy tuy đơn giản nhưng lại cứu được một mạng sống Lâm Phàm biết rằng, nếu không thanh lý Trịnh Khắc thì Hắn vẫn sẽ có những nơi ẩn núp nhưng những nơi đó cho tới giờ vẫn chưa bị phát hiện Dù vậy, Lâm Phàm tin rằng, chỉ cần nỗ lực tìm kiếm, hắn chắc chắn sẽ tìm ra. Hắn cảm thấy hài lòng với kết quả này, tận thế không cần phải chém giết. Hắn chỉ hy vọng có thể vươn tay, kéo những người lạc lối trở về một điểm, mỗi người có thể được cứu vớt. Có thể sẽ có người bị giam giữ tại Hoàng thị Ngục Giam suốt đời, nhưng nếu họ nhận thức được mình đã từng phạm sai lầm, và trong suốt quãng đời còn lại, họ hồi tưởng lại và sám hối, thì đó chẳng phải là một hình phạt sao, Hoàng thị, Ngục Giam, Lâm Ca... Lần này số lượng không ít đâu, Chu Dương nhìn đám người bị bắt đưa về Bọn họ trông có vẻ run rẩy, nhưng khuôn mặt của họ lại có vẻ hung ác Nhìn là biết là những nhân vật có tội Vì vậy, việc họ còn sống đến giờ cũng cho thấy đầu óc của họ không phải kém Không thể không nói, đám người này đúng là đã gặp được thời điểm may mắn Nếu là trước kia, khi hoàng cảnh quan còn ở dương qua nơi ẩn núp Bọn họ đến đây mà gặp phải sự trừng phạt nghiêm khắc nhất Thì chẳng những không tránh khỏi mà có khi phải trả giá bằng mạng sống vì những tội lỗi đã gây ra lâm phàm nói hai nơi ẩn núp đều có người sống sót hiểu rồi chu dương từ khi trở thành trưởng mục giam hắn đã gặp qua đủ loại người chuyện gì cũng không tò mò chỉ cần dùng một đôi mắt là có thể nhìn ra bảy tám phần đó là kỹ năng luyện được qua thời gian giao cho ngươi tốt không có vấn đề đây là chức trách của ta chu dương thân là trưởng mục giam đã quên đi thời kỳ hắn chỉ là một tên đánh đổ hàng giờ đây hắn đã thay đổi thân phận và địa vị của hắn đã thay đổi hoàn toàn nhưng vào lúc này trong đám người đầu trọc gấp gáp hắn nhận ra lâm phàm không có ý muốn nói chuyện với mình khiến hắn cảm thấy vận mệnh của mình phải dựa vào chính bản thân mà tranh thủ đại ca đại ca đầu chọc xuyên qua đám người không quan tâm đến những người xung quanh liền quỳ xuống ôm lấy chân lâm phàm một tay lau nước mũi tay còn lại lau nước mắt khóc lóc kể lể ta có công chụp tội ta xứng đáng được khoan dung, người dâng lên. lâm phàm kéo đầu chọc dậy. ở dương quang nơi ẩn núp, không thể tùy tiện quỳ gối, không chỉ làm mình xấu hổ mà còn khiến người khác cũng cảm thấy xấu hổ. đại ca, người xem, ta như vậy, người biết ta không phải người xấu, ta là do tức nước vỡ bờ, ta có công lao rất lớn, chủ động dẫn đường, đầu chọc hẳn không thể biến mình thành người vô tội nhất, chỉ cầu có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. nhìn tình hình trước mắt, hắn biết bọn họ đang muốn đưa bọn hắn vào hàng thị ngục giam, mà nếu vào đó ai mà biết khi nào mới có thể ra được. Chu Dương nhìn Đầu Trọc, khóe miệng hơi co lại, cái dáng vẻ này mà còn dám nói là vô tội, thật là coi mọi người như mù hết rồi. Trịnh Khắc nhìn chằm chằm vào Đầu Trọc, ánh mắt đầy tức giận, hận không thể xé hắn ra làm trăm mảnh, nhìn trước sức mạnh tuyệt đối của Lâm Phàm, hắn không có ý định phản kháng. Chu Dương, ừm, um, Lâm Ca trì. Chu Dương gật đầu, trong lòng tự tin chắc chắn về tình huống của Đầu Trọc. Hắn là kiểu người chưa bao giờ gặp Lâm Phàm, luôn tỏ ra hung hãn và diễu võ Dương Oai, nhưng khi gặp Lâm Phàm, nên lập tức sợ hãi trở thành một người ngoan ngoãn loại người này trong truyền thuyết giống như chưa thấy quan tài chưa rôi lệ thật ra hắn cũng có chút công lao cũng biết hối cải đợi lát nữa vào ngục xem thế nào ừ không vấn đề gì ta sẽ cải tạo tư tưởng cho hắn giúp hắn hiểu rõ sai lầm của mình chú dương liếc mắt nhìn đầu chọc rồi gật đầu với lâm phàm đầu chọc tỏ ra tội nghiệp nói đại ca, tôi còn phải ngồi tù sao lâm phàm trả lời không ngồi tù thì cũng có thể ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hoàng cảnh quan Nếu Hoàng Cảnh Quan cho rằng ngươi không có vấn đề thì ngươi có thể không phải ngồi tù Đầu chọc hoảng hốt, vội vàng khoát tay không dám đi gặp Hoàng Cảnh Quan Mặc dù hắn chưa gặp Hoàng Cảnh Quan nhưng chắc chắn biết đến danh tiếng của người này Nếu thực sự phải gặp đừng nói là ngồi tù có thể sống qua ngày mai cũng là vấn đề Chu Dương, cảm ơn ngươi Lâm phàm thấy trời còn sớm liền nghĩ sẽ tiếp tục thanh lý tang thi và tìm xem có bộ Âu Phục Nam nào Yên tâm đi Lâm ca Hoàng thị Ngục giam có tà ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chu giường vỗ ngực, thề thốt bảo đảm. sau khi lâm phàm rời đi, đầu trọc nhìn theo bóng dáng của hắn, đó là người duy nhất mà hắn có thể dựa vào. dù vậy, bóng dáng ấy càng lúc càng xa, mãi đến khi biến mất hoàn toàn trong tầm mắt. đột nhiên, trịnh khắc tức giận, dừa nằm đấm lao tới đánh vào đầu trọc, khốn kiếp, lão tử đánh chết ngươi. ầm, lẽ ra đầu trọc phải bị đánh bằng dập, nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là trịnh khắc lại ôm bụng, cúi người đau đớn. mặt đất dưới chân hắn ướt đẫm mật người làm gì vậy người có biết ta là ai không chu dương nắm lấy đầu trịnh khắc nằm ngón tay dùng lực bóp chặt khiến hắn cảm thấy tê cả da đầu cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh sợ hãi sắc mặt họ đều thay đổi lâm phàm có thể đáng sợ điều đó họ hiểu nhưng giờ ngay cả trưởng mục giam như chu dương cũng khiến họ khiếp sợ không kém điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi trịnh khắc trừng mắt nhìn ánh mắt đầy vẫn nộ Bà, chu dương không giống lâm phàm hắn không nhân từ không nương tay với những kẻ như trịnh khắc một cái vả tai khiến mấy chiếc răng của hàn văng ra ngoài ngươi có ý gì với cái ánh mắt đó có phải ngươi không phục sao không quan trọng là ngươi có năng lực tứ dai người quá cùng vọng thật không biết trời cao đất rộng chu dương có thể cảm nhận được trịnh khắc đã đạt đến giai đoạn thứ tư của năng lực trong tình huống này nếu như trước kia việc này hoàn toàn không thể coi thường có thể tại nơi ẩn náu dương quang đây chính là chuyện hết sức bình thường thậm chí không có gì đáng ngạc nhiên ở nơi này tinh thể có mặt khắp nơi, chất đống như núi. dù là bất kỳ gia tình giả nào nhìn thấy lượng tinh thể khổng lồ như vậy, đều sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi. dù sao dưới tình huống có nhiều tinh thể như vậy, chỉ cần là gia tình giả, thì sức mạnh của họ có thể tăng lên đến mức cực kỳ cao. trịnh khắc với tất cả sự kiêu ngạo trước đó, giờ đây không còn chút gì sót lại. hắn cúi đầu, không dám đối mặt với chu dương. người đàn ông đầu chọc đứng bên cạnh, nhìn chu dương, trong ánh mắt toát lên một tia sáng. nếu như không thể ôm lấy đuôi của lâm phàm thì ôm lấy đuôi của vị trước mặt này có vẻ cũng là một sự lựa chọn không tồi chu dương trầm giọng nói các ngươi nhớ kỹ cho ta ta là trưởng mục giam của hoàng thị ở nơi đây ta chính là thiền ai dám gây rối trên đất của ta ta sẽ để cho hắn biết thế nào là tàn nhẫn những người sống sót xung quanh đều cảm thấy vị này có vẻ còn đáng sợ hơn cả lâm phàm bởi vì lâm phàm hành xử ôn hòa còn người trước mắt lại bá đạo hơn rất nhiều Những người may mắn sống sót đều cúi đầu, không dám lên tiếng, các người đều câm điếc sao. Nghe thấy mà không biết trả lời à? Chu Dương tức giận quát lớn, giọng nói như tiếng sấm nổ trong lòng họ, khiến họ sợ hãi, run rẩy như cây sấy. Đúng, đúng ạ, chỉ trong thời gian ngắn, Chu Dương đã dạy dỗ bọn họ ngoan ngoãn. Quả nhiên, đối phó với những ác nhân như vậy, cần phải dùng chút thủ đoạn mới hiệu quả. Lúc này, Lâm Phàm đã xuất hiện tại một tòa thành thị mới, tuy nhiên, vừa đến ngoại ô của thành thị. Hắn đã nhận thấy có gì đó không ổn, vùng đất xung quanh đầy bùn đất, đen kịp và có dấu hiệu bị lửa thiêu đốt. Nhìn về phía thành thị, kiến trúc trong đó hiện lên với vẻ bị lửa tàn phá, hư hỏng nghiêm trọng. Không thể nào, chẳng lẽ có ai đã thiêu rụi toàn bộ thành thị này? Lâm Phàm nhảy xuống một dãy nhà máy, liếc mắt nhìn quanh, tình hình không có gì khác biệt. Hắn đưa tay lên, mở ra tay cầm từ trên không rơi xuống, nơi bùng cháy gần như không còn gì, chỉ còn lại cho đen. lượng cho đen không hề ít làm cho toàn bộ không gian xung quanh thành thị trở nên tối tăm hơn nhiều lâm phàm nhíu mày nhìn kỹ không có dấu hiệu cho thấy có người nào có thể làm ra chuyện này thiêu dụi toàn bộ thành thị đến mức này bên trong những kiến trúc vẫn còn toát ra những đám khói rõ ràng có nguyên nhân nào đó khiến nơi này trở thành như vậy một lúc sau hắn phát hiện ra dấu chân những dấu chân rất lớn kéo dài về phía trước tăng thi có thể tạo thành loại động tĩnh này ngoại trừ tăng thi thật sự không nghĩ tới cái gì khác Dù sao, tang thi khổng lồ quả thực tồn tại, một cá thể hình thể rất to lớn, nhưng gặp được nhiều như vậy tang thi khổng lồ lại chưa từng thấy có thể gây ra loại sức phá hoại này. Hắn nhìn thấy trong thành phố có rất nhiều khối xương rắn, có thể là do trong thành phố, những tang thi lang thang đã gây ra tội ác thê thảm, dưới nhiệt độ nóng bức chúng đã biến thành từng khối than cốc, chắc không lại xuất hiện loại tang thi mới nào nữa chứ. Lâm Phàm vừa theo dấu chân tìm kiếm, vừa đuổi theo ra ngoài thành, tuy nhiên, hắn không thấy bất kỳ vật kỳ lạ nào. và dấu chân cũng đã biến mất không còn dấu vết. Hiện nay, hoàn cảnh trên hành tinh này hết sức ác liệt. Bão cát thổi tới đã phủ kín dấu chân. Hắn nhìn xung quanh, mặc dù không có dấu chân, nhưng phía bên phải, con đường lại hiện ra một vệt cháy đen. Hắn biết có lẽ những kẻ này đã đi theo hướng đó. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền đuổi theo. Không lâu sau, nhiệt độ xung quanh dần dần tăng lên, bắt đầu nóng rực. Dù cho lâm phàm có thể chất thân thể mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh. Người này. có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ xung quanh chắc chắn rất không bình thường lâm phàm lầm bẩm nói rồi tiếp tục tiến về phía trước hắn nhận thấy ở phía xa chân trời bị một màu đỏ rực chiếu sáng hơi nheo mắt lại hắn nhận ra đó là một ngọn núi nhưng ngọn núi này không có bất kỳ loại cây cối nào mà đã hoàn toàn trở thành một tòa núi lửa bùng cháy nếu có ai thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc thậm chí cảm giác lạnh lẽo trong tâm trí sẽ dâng lên lâm phàm thì lại lấy máy ảnh ra Chị ống kính vào ngọn núi đang bùng cháy tạp sát một tiếng ghi lại cảnh tượng trước mắt hồ hồ trên đỉnh núi có âm thanh trầm muộn vang dội giống như sấm rền từng tiếng nối tiếp nhau rơi xuống trên ngọn núi bùng cháy frost môi mỗi kiếm nhẹ nhàng nâng lên làm cho sương lạnh tỏa ra bốn phía ngăn chặn ngọn lửa ê có người hay là tang thi sao lâm phàm lớn tiếng gọi âm thanh của hắn vang lên lan tỏa ra bốn phía ầm âm, âm đất rung núi chuyển Trong tầm mắt của Lâm Phàm, một thân ảnh khổng lồ dần dần đứng dậy trên ngọn núi, hình thể của đối phương giống với tang thi khổng lồ, nhưng toàn thân lại bùng cháy với ngọn lửa dữ dội và sau lưng còn có đôi cánh ác ma rực rỡ như ngọn lửa. Ôi trời ơi, Lâm Phàm trừng mắt, có thể thề rằng đây là lần đầu tiên hắn thấy một dạng tang thi như vậy, chụp ảnh, ta phải chụp ảnh. Hắn vội vàng lấy máy ảnh, nhắm ống kính vào tang thi đang bùng cháy, nhanh chóng quay lại, mong muốn giữ lại hình ảnh của đối phương vĩnh viễn trong máy ảnh. Hỏa diễm tang Thi không tiến hành công kích Lâm Phàm mà chỉ nhìn chăm chăm vào hắn ánh mắt giống như sâu kiến kích cỡ tương đương với Lâm Phàm trong ánh mắt của nó có hai đám lửa đang nhảy múa các Tăng Thi khác khi bị ngọn lửa bao trùm đều sẽ chết nhưng Tăng Thi trước mặt lại không chế ngọn lửa ấy trên thân rõ ràng đây là một hình thái tiến hóa chưa từng thấy người tốt, người có biết không người như vậy mà thiêu cháy cả rừng núi thì chính là phạm pháp đó Lâm Phàm không nghĩ rằng mình lại có thể nói chuyện với tang Thi về vấn đề này Nhưng tang thi cũng không phải ai cũng giống như hoàn cảnh quan, luôn tuân thủ pháp luật. Nếu như trúc thành nhìn thấy tang thi trước mắt, chắc chắn sẽ rất khiếp sợ, hủy diệt chúa tể đúng vậy. chính là do tanh tiến hóa thanh kẻ phá hoại trong ba con đường tiến hóa sau này và con đường tốt nhất chính là hủy diệt chúa tể. tuy nhiên rất tiếc lâm phàm không phải là gia tỉnh giả, không thể nhìn thấu năng lực của tang thi. vì thế hắn không biết rằng đây chính là hủy diệt chúa tể con đường tiến hóa của tăng thi nhìn có vẻ phức tạp nhưng thực tế giai đoạn đầu của nó đều có những lộ tuyến cố định bình thường con đường tiến hóa cơ bản của tăng thi có vài loại là hoàn thiện nhất bao gồm tang thi hình lực lượng tang thi hình tốc độ tăng thi hình dị biến và tăng thi hình tiêm khiếu những loại hình này có thể hướng tới những con đường tiến hóa thần bí và mạnh mẽ hơn tất nhiên cũng có những tang thi tiến hóa sai lầm hoặc là tiến hóa thất bại hoặc là bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hoàn cảnh bên ngoài tạo thành cơ biến hình tang thi loại tang thi này cơ bản là ác độc đại diện cho quái vật có lẽ rất mạnh nhưng tuyệt đối không thể trở thành sáng tạo giả lúc này hủy diệt chúa tể từ trên cao nhìn xuống lâm phàm ngọn lửa trên người hắn bập bùng nhảy múa chưa kịp để lâm phàm mở miệng hủy diệt chúa tể đã đưa tay ra sau gáy vậy mà lại rút ra một thanh cốt kiếm đang bốc cháy cảnh tượng kỳ dị khiến lâm phàm không khỏi trợn mắt kinh ngạc tang thi có hàng vạn loại hắn đã từng thấy đủ loại hình thái nhưng loại này Quả thật chưa từng xuất hiện, một tiếng rít chói tai vang lên, nhiệt độ nóng rực ập xuống, hủy diệt chúa tể vùng cốt kiếm hừng hực lửa, chỉ trong chớp mắt, một con hỏa lòng gào thét lao thẳng về phía lâm phàm, đối mặt với một chiêu cường mãi như thế, hắn dễ dàng né tránh, ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau đã bị liệt diễn nổ tung tạo thành một hố sâu, lửa vẫn còn cuồn cuộn bốc lên, lực lượng thật mạnh, lâm phàm thầm đánh giá, chỉ nhìn thoáng qua là đã biết thực lực chiến đấu này đã vượt qua hầu hết các sáng tạo giả. thậm chí còn ẩn chứa huyền diệu sâu xa hơn, giống hủy diệt chúa tể gầm lên tức giận, hai miệng phun ra một cột lửa rực rỡ, lâm phàm dơ cao Frostmourne, niệm bằng phong lập tức xương lạnh lan ra, chỉ trong chớp mắt đã đóng băng cột lửa đang lao tới, hủy diệt chúa tể giật mình, câm miệng không dám phun tiếp, cột lửa bị đông cứng rơi ẩm xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh băng, bay tán loạn khắp nơi. đối với hủy diệt chúa tể, tình huống như vậy quả thực nằm ngoài dự đoán, rõ ràng nam phun lửa rất tốt. Sao đột nhiên lại thành ra thế này, nói thật, chuyện này khiến trình hắn cũng ngơ ngác, quan sát kỹ, quả thật có thể thấy rõ vẻ mặt, mộng bức, của hủy diệt chúa tể. Người biết nói chuyện không, Lâm Phàm ngẩng đầu hỏi, hắn chỉ muốn biết rõ tên tang thi hỏa diễm trước mặt rốt cuộc có lý trí hay không, nếu có thể mở miệng nói chuyện. Điều đó chứng tỏ hắn có trí tuệ, không khác gì các sáng tạo giả, tử vong buông xuống, hủy diệt chúa tể lại gào lên, ngọn lửa trên người hắn bùng phát mãnh liệt, thiếu đốt dữ dội hơn bao giờ hết. lan đến cả thanh cốt kiếm tựa như bị tẩm dầu ngọn lửa càng thêm hung hãn đối diện với tình huống này lâm phàm chỉ khẽ lắc đầu dạng tăng thi tiến hóa này quả thực không bình thường nhưng dục vọng chiến đấu lại quá mạnh chẳng hề có ý định đối thoại chỉ biết giết chóc hắn cũng không muốn nghiên cứu sâu thêm chỉ cần như thế là đủ rồi lâm phàm vung kiếm kiếm băng hiện ra dù hủy diệt chúa tề cảm nhận được sát khí và nguy hiểm nhưng không thể tránh kịp một tiếng vút vang lên đầu hắn bị chém bay xoay tròn trên không rồi rồi phịch, xuống đất, đã đánh giết hủy diệt chúa tể liệt diễm, điểm số cộng 300. Ừm, khi nghe thấy nhắc nhở Lâm Phàm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn đã biết về hủy diệt chúa tể, đã từng né Trúc Thành nói qua, đó là kết quả của việc. xem không ngừng tiến hóa thành tàng thi, nhưng tại sao lại có tên gọi liệt diễm? Có phải là khi tiến hóa thành, hủy diệt chúa tể, nó lại có sự biến hóa khác không? Lâm Phàm tiến lại gần, cất lấy đầu của hủy diệt chúa tể, Nhưng khi làm vậy, hắn lại kinh ngạc nhận ra không có tinh thể trong đầu, điều này sao có thể? Từ trước đến nay, chỉ cần là tang thi tiến hóa, trong đầu chúng đều có tinh thể, không có tinh thể trong đầu sao? Lâm Phàm nghĩ, liệu có phải tinh thể đó nằm trong cơ thể? Một tình huống kỳ lạ khác lại bắt đầu xảy ra, chỉ thấy trên thi thể, ngọn lửa dữ dội bỗng nhiên tắt ngúm, như thể bị hút vào trong không khí, thi thể giống như bị thời gian tẩy sửa, dần dần phân hủy và hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung, Lâm Phàm chớp mắt Bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, hắn có thể thể với trời, tuyệt đối chưa từng thấy loại tình huống này, một thi thể bình thường sao có thể đột nhiên tan biến mà không để lại dấu vết. Đang khi hắn còn đang suy nghĩ, một vật màu đỏ dưới mặt đất đột nhiên thu hút sự chú ý của hắn, lâm phàm vội vàng tiến tới, tại nơi thi thể phân hủy dưới lòng đất có một vật kỳ lạ, trông như một trái tim, không ngừng đập, và từ trong đó có máu và thịt sống chảy ra, điều kỳ lạ là nó không rơi xuống đất mà lại cầm rễ vào lòng đất. vật thể kỳ quái này khiến lâm phàm vô cùng ngạc nhiên hắn chưa bao giờ gặp thứ này trước đây hắn đào dưới lớp đất và cầm lấy vật đó cảm nhận được sức sống mãnh liệt ẩn chứa trong đó đây là thứ gì vậy nó khiến người ta cảm thấy hoàn toàn bối rối tại hoàng thị trong phòng thí nghiệm đây là cái gì hạ giáo sư nhìn vật này cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc đây là thứ mà ông chưa bao giờ gặp trước đây lâm phàm trả lời ta không biết lúc ở ngoài ta gặp được hủy diệt chúa tể liệt diễm sau khi đánh bại nó Ta định tìm tinh thể, nhưng lại không thấy cơ thể đối phương trong nháy mắt phân hủy chỉ còn lại cái này, cắm rễ vào mặt đất. Ngươi xem, đây chính là hình dạng của nó. Hà giáo sư nhìn hình dạng của hủy diệt chúa tể liệt diễm, hít một hơi thật sâu, hồi tưởng lại các loại tang thi trước kia. Lúc đó chúng đã rất đáng sợ, nhưng so với những gì hắn thấy trong bức ảnh này, chúng lại chẳng đáng là gì. Những tang thi này tiến hóa quá nhanh, đến mức khiến ông không thể tin nổi. Rốt cuộc là năng lượng gì đã chống đỡ cho tang thi tiến hóa nhanh như vậy Điều này thật sự vượt xa sự hiểu biết của ta Những thứ không rõ ràng này cứ lộ ra đầy thần bí Ngoài lần này ra Ngươi đã gặp thứ gì tương tự chưa? Hạ giáo sư hỏi Ông nghi ngờ rằng đây là vật thể do tang thi tiến hóa cực hạn để lại sau khi chết Giống như những tinh thể mà hắn đã gặp trước đây Lâm Phàm trả lời Chưa, trước đây ta từng gặp hai con tang thi mạnh hơn nó Đó là Nục Linh Và Mà nhãn chúa tể Nhưng chúng đều có tinh thể. Kỳ thật, sau khi Lâm Phàm đánh giết Nhục Linh, hắn rời đi rất nhanh, để lại máu thịt bị đại địa hấp thu, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên sáng lên. Nhưng so với hủy diệt chúa tể liệt diễm thì vẫn có chút khác biệt, cũng chính là ma nhãn chúa tể mà Lâm Phàm đưa cho hoàng cảnh quan, lại còn có cả tinh thể. Nghe xong những lời của Lâm Phàm hạ giáo sư rơi vào trầm tư, tạm thời chưa thể tìm ra đầu mối, dựa vào những thông tin này mà muốn phân tích nguyên nhân thì vẫn còn hơi khó thực hiện. Đồ vật này để lại đây. ta sẽ nghiên cứu thử xem cấu tạo bên trong như thế nào. Hạ giáo sư nói, Lâm Phàm mỉm cười, tốt, vậy thì vất vả người rồi Hạ giáo sư. Hạ giáo sư cười nhẹ, ta có gì mà vất vả, chỉ là lai hoay với mấy mòn máy móc mà thôi. Chân chính vất vả vẫn là người đấy. Lâm Phàm cười khẽ, vì mọi người ở Dương Quang, nơi ẩn náu đều thích ván công lao cho người khác. Điều này hắn đã quen rồi, sau đó hắn không quấy giày Hạ giáo sư nữa, rời khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi Lâm Phàm rời đi. hạ giáo sư lập tức bắt tay vào công việc nghiên cứu đồ vật mà lâm phàm mang về khiến hắn vô cùng tò mò hắn rất muốn khám phá bí mật bên trong tam thi có quá nhiều bí mật với tình huống hiện tại của hắn muốn tìm ra sự thật là điều cực kỳ khó khăn chính vì vậy một câu nói của lâm phàm đã khiến hắn đặc biệt chú ý trúc thành đã nói qua rằng hủy diệt chúa tể là tiền hóa lộ tuyến hoàn hảo nhất hai từ hoàn hảo nhất quả thật rất quan trọng ban đêm trên ban công ban đêm tinh không thật đẹp Lâm phàm nằm trên ghế dựa, nhìn lên bầu trời sao, cảm nhận sự yên tĩnh của ban đêm, cuộc sống không cần quá nhiều kích động, bình thản là tốt nhất. Hắn nghĩ lại về việc gặp phải, hủy diệt chúa Tể liệt diễm, vào ban ngày, hắn không thể hiểu nổi tại sao Tăng Thi lại xuất hiện với liệt diễm. Đó là năng lực vượt xa tự nhiên, hỏa diễm có thể đốt cháy mọi thứ, sao mà cơ thể máu thịt của nó lại có thể chịu đựng được, nghĩ mãi mà không hiểu. Dù sao, gặp phải là giết trong khu vực này, tuyệt đối không để Tăng Thi hung dữ xuất hiện. tiếng chuồng điện thoại vang lên lâm phàm tiếp máy đầu dây bên kia là thôi tiểu phi gọi điện thoại vào ban đêm chắc chắn có việc người có khỏe không lâm phàm hỏi ừm rất tốt mọi thứ đều ổn ta vừa mới tiếp cương bản linh nhất điện thoại hắn đang ở nước nga tìm kiếm phổ thiện hắn ta ở đó đã giết người điên cuồng không ngừng cướp đoạt năng lực của các sát tình giả ta chuẩn bị sang nước nga tìm hắn nếu cứ để hắn tiếp tục như vậy không biết cuối cùng sẽ tiến hóa thành gì thôi tiểu phi rất quan tâm tình hình của kim phổ thiện Việc cướp đoạt năng lực là rất đáng sợ, càng tích lũy theo thời gian, chẳng ai biết cuối cùng Kim Phổ Thiện sẽ trở thành dạng gì. Ngươi muốn đi tìm hắn ở nước Nga, nhưng phải cẩn thận, nếu phát hiện được bất kỳ dấu vết nào, nhất định phải báo cho ta biết ngay. Lâm Phàm biết thôi tiểu phi rất mạnh, nhưng so với Kim Phổ Thiện thì vẫn có khoảng cách. Chưa kể tên kia đã trở nên điên cuồng ở nước Nga, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu năng lực. Mặc dù hắn cảm thấy đồng cảm với những người sống sót ở Nga, nhưng cũng rất bất đắc dĩ. hắn còn chưa giải quyết hết tình huống ở đây chỉ có thể hy vọng một vị cứu tinh sẽ xuất hiện ở bên đó yên tâm ta đã nắm chắc trong tay thôi tiểu phi đáp thật sự có số không lâm phàm hỏi lại hơi lo lắng chắc chắn thôi tiểu phi khẳng định nghe được câu trả lời chắc chắn lâm phàm thở phào nhẹ nhõm hắn sợ nhất là người ta nói nắm chắc nhưng trong lòng lại không có kế hoạch gì loại tình huống đó mới thực sự đáng sợ à đúng rồi ban ngày khi ta thanh lý tang thi ở một nơi khác đã gặp phải hai chỗ ẩn núp trong đó có người nâng lên xuất hiện một vị âu phục nam hắn ta đang lôi kéo một giác tình giả khác nếu gặp phải người mặc tây phục ngươi phải cẩn thận lâm phàm nhắc nhở việc này hắn đã sớm nhận thức rõ nhưng cho đến giờ vẫn chưa có ai trong ngày thế giới tận thế này là dễ dàng nếu hắn không gặp phải những người kia thì bọn họ chính là những kẻ vô pháp vô thiên không thể ngăn chặn được bên kia điện thoại thôi tiểu phi có vẻ hơi im lặng cảm giác hiện giờ đúng là thời buổi loạn lạc đột nhiên lại có những kẻ lải nhải xuất hiện Sự tồn tại của họ không mang lại bất kỳ điều gì tốt đẹp cho tận thế này. Chỉ có thể mang đến tai họa. Hiểu rồi. Ừm. Cái cúp ấy, ta còn muốn lấy nhìn một chút bóng đêm tinh không? Được. Cúp điện thoại. Lâm Phàm tiếp tục ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Không thể không nói. Mọi thứ đều tuyệt vời. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Xem xét giới diện. Tính danh Lâm Phàm lực lượng. 410.369.240. Vô hạn thể lực. triệu 353.685.330. Vô hạn tốc độ triệu 226.426.810 Vô hạn điểm số, bảy điện chỉ có một chỗ giá các kho số mà thôi Hắn không chú ý đến điểm số tăng trưởng Không coi lực lượng tăng lên như là một phép tính đơn giản để so sánh với châu ngựa Nếu mà phải tính toán, thì không biết có bao nhiêu châu ngựa mới có thể chịu được một cú đấm của hắn Điểm số tăng lên như thế này thì có ích gì Có lúc ta vẫn cảm thấy bất lực, lâm Phàm thở dài trong lòng, mấy ngày sau, tại nước Nga Hắn thật sự điên rồi, lúc này Kưm bản linh nhất lại đến một nơi ẩn náu bị hủy diệt. Đây là nơi thứ ba hắn gặp phải tình huống này, còn nơi thứ hai là gặp mi mi Mizu là tên của một người mà hắn đang tìm, nhưng khi đến đó, chỉ thấy đầy đất thi thể, những cái xác chết giống như lần trước hắn thấy. Bình thường, người sống sót đều bị ngoại lực giết chết, còn giác tình giả thì cổ bị cán xé thiếu mất một phần thịt, máu tươi cùng năng lượng bị hút sạch. Lúc này, kiếm bản linh nhất chóp mỗi người thấy mùi người sống, theo mùi đó mà tìm kiếm, rất nhanh hắn phát hiện một người còn sống. Tuy nhiên, một nửa thân thể của người đó bị đè dưới đống đổ nát, tình trạng thật sự không tốt, ý nghĩa rất rõ ràng, cái chết không còn xa, mau cứu ta, người sống sót bị đè kêu lên thảm thiết, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cương bản linh nhất, cương bản linh nhất, không có chút thương hại nào, vội vã rút, tàng thì sách họa, ra là đến trang ghi chép về kim phổ thiện, có phải là hắn không, có phải hắn đã hủy hoại nơi này không, cứu ta, ngươi nói cho ta biết, đúng, lúc nào hắn xuất hiện, hôm qua... vậy hắn đi đâu rồi? cương bản linh nhất vấp vấp muốn biết câu trả lời. ta không biết. nghe vậy, cương bản linh nhất không hài lòng. đây không phải là câu trả lời hắn mong đợi. phế vật. cương bản linh nhất đứng dậy, không thèm để ý đến người sống sót nữa, quay người rời đi. định gọi điện thoại cho thôi tiểu phi, báo cho đối phương biết phạm vi xuất hiện của kim phổ thiện, cũng như là thời gian xuất hiện. điều này chứng tỏ dù đối phương đã rời đi, nhưng chắc chắn cũng không đi quá xa. mau cứu ta! Văn cầu người. mau cứu ta! tiếng kêu thảm thiết của người sống sót giữa đống đổ nát vang lên những tiếng rên rỉ như vậy không thể làm lay động cương bản linh nhất hắn không có chút quan tâm chỉ lẳng lặng chờ đợi cái chết đến gần hắn cảm thấy quá trình này giống như là một sự hưởng thụ sau khi cương bản linh nhất rời đi người sống sót bị đè hoàn toàn tuyệt vọng không nhìn thấy tương lai ngày hôm sau kim phổ thiện đứng nhìn nơi trú ẩn trước mặt hắn dựa vào khu rác nhạy bén của mình lập tức người ra được mùi hương khiến hắn phấn khích mùi vị ấy khiến hắn nghĩ rằng Nước Na chính là miền đất lành trong lòng hắn, trước mắt hắn là một nơi trú ẩn được bao bọc, bởi lớp sắt thép chắc chắn, hình thành phòng tuyến phòng thủ tuyệt đối, bên ngoài còn được gắn đầy vũ khí, tạo nên hỏa lực mạnh mẽ đến mức nếu có tang thi tấn công, cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn dưới màn hỏa lực đó, bên trong nơi trú ẩn, hoa là tướng quân, theo thiết bị giám sát, bên ngoài có một người phát ra ba động năng lượng rất mạnh, đối phương chỉ có một mình, mục đích không rõ ràng, lại là người nước ngoài, một binh sĩ báo cáo. Xua đuổi hắn đi, không cho tiếp cận, hoa la tướng quân vất tay ra lệnh. Nơi trú ẩn này được xây dựng không dễ dàng, là chốn dung thân cho những người còn sống, giúp họ có thể hưởng chút an bình trong tận thế. Với cương vị là thống soái nơi đây, hắn phải chịu trách nhiệm với tất cả mọi người, tuyệt đối không thể để một mối nguy nào đe dọa đến an toàn của bọn họ. Tuân lệnh, tướng quân, Bình sĩ nhận lệnh lập tức quay người rời đi, hoa la cũng không để tâm đến người nước ngoài đang đứng bên ngoài, cho dù đối phương có ba động năng lượng mạnh thì sao. Nơi này của họ cũng có những siêu phàm giả sở hữu năng lượng cường đại Tận thế khiến cả quốc gia chịu tổn thất lớn Dù lãnh thổ rộng lớn Nhưng trong thảm họa bất ngờ này Vẫn có vô số đồng bào phải hy sinh Nơi trú ẩn này vốn là pháo đài được xây dựng từ vài thập niên trước trong thời chiến Mặc dù đã qua nhiều năm Nó vẫn tồn tại Mà giờ đây trong tận thế lại phát huy tác dụng Xem như cũng là một điều may mắn Trên tường rào Một binh sĩ mang theo túi lương thực Bên trong có ít bánh mì và nước khoáng Ném xuống phía dưới. Tướng quân của chúng ta ra lệnh, nơi này không tiếp nhận bất kỳ người sống sót nào từ bên ngoài. Ngươi cầm, lấy thức ăn mà rời đi. Vùng phụ cận đã được dọn sạch tang thi. Tính mạng ngươi đã được đảm bảo, hãy tự tìm nơi sinh sống khác đi. Bình sĩ lớn tiếng hô, trước đó khi họ chiếm giữ nơi trú ẩn này, đã lập tức thanh trừ tang thi quanh vùng. Dù trong quá trình này có không ít đồng bào hy sinh, nhưng cuối cùng ánh sáng chiến thắng cũng đã phủ xuống. Ta cũng không phải đến để gia nhập các ngươi, kiếm phổ thiện mỉm cười đáp lại. ý ngươi là gì binh sĩ siết chặt súng cảnh giác nhìn xuống kim phổ thiện rõ ràng hắn cảm nhận được lời nói của đối phương không đơn giản hẳn đang có ý đồ khác không có ý gì cả chỉ là mùi vị của các ngươi thật sự rất ngon ta muốn ăn các ngươi mà thôi ha ha ha kim phổ thiện cười lớn lời lẽ chẳng khác nào khiêu vích trắng trợn các binh sĩ dơ thương lên nắm ngay kim phổ thiện và bóp cỏ đây chính là tận thế bất kỳ mối đe dọa nào cũng không thể lưu lại nhất định phải bảo đảm an toàn cho nơi ẩn náu Điều họng súng phát ra tiếng lửa, đạn tốc độ cao lao về phía kim phổ thiện, bao phủ toàn thân hắn. Theo tình huống bình thường, kim phổ thiện hẳn là phải trúng đạn ngã xuống đất. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng vững, không hề có bất kỳ thay đổi nào. Điều này khiến cho binh sĩ nổ súng vô cùng kinh ngạc. Họ không thể tin vào mắt mình. Với khoảng cách gần như vậy, không thể nào mà mình lại không bắn trúng. Đây rõ ràng là điều không thể xảy ra. Dù sao đi nữa, trước đây hắn cũng là một xạ thủ đứng thứ hai trong cuộc thi bắn súng. há kim phổ tiện cười chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào những viên đạn đang bay tới quả nhiên đạn bị lực niệm của hắn ngăn cản lại bay lơ lửng trước mặt hắn trả lại cho ngươi chỉ trong chớp mắt một tiếng hưu vang lên phóc phóc những viên đạn mà hắn trả lại lập tức xuyên qua trán của binh sĩ đứng trên tường rào tạo ra vết đạn rõ ràng đạn xuyên qua từ sau não máu sền sệt chảy ra sau đó họ ngã ẩm xuống đất tình huống này khiến cho các binh lính xung quanh hoảng sợ họ lập tức kéo còi báo động Đồng thời lại nhắm ngay Kim Phổ Thiện Và tiếp tục bắn một vòng mới Đạn rơi xuống như mưa Xày đặc không ngừng Cộc cộc cộc Tuy nhiên Kim Phổ Thiện vẫn ung dung như cũ Trước mặt hắn xuất hiện một bức tường vô hình Các viên đạn bị giam cầm trong không trung, Không thể tiến thêm một bước nào Các binh sĩ mặt lộ vẻ khiếp sợ Tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ hãi Vẫn như cũ trả lại cho các ngươi. Trong mắt Kim Phổ Thiện Đám người trước mắt chẳng khác gì những món đồ chơi Tùy ý hắn đùa bỡn Không hề có chút khả năng phản kháng, biu biu, đạn bay đi, như thể truy tung, rất chính xác bằng trùng chán của từng người, làm vỡ lỗ máu ngay lập tức, những sinh mệnh vừa mới hiện diện, giờ đây chỉ còn lại sự tắt lịm của sinh cơ, mỗi người đều mang theo sự bất cam, rời khỏi thế giới này, chẳng còn chút gì là tươi sáng trong tận thế, tiếng cảnh báo vang lên, tất cả những người sống sót trong nơi ẩn náu đều trở nên căng thẳng, tướng quân khoa lá dẫn theo một nhóm người xuất hiện trên tường rào, khi thấy hiện binh sĩ ngã xuống. sắc mặt của Khoa La tướng quân vô cùng khó coi, áo lạc phù. Một nữ tử đi cùng Khoa La tướng quân, khi thấy thi thể của một người thân nằm trên đất, lập tức vào thét đầy bi thống. Người đó chính là em trai nàng, người đã cùng nàng sống sót trong mặt thế, đồng hành đến giờ. Giờ đây hắn lại biến thành một thi thể lạnh băng, Khốn nạn. Nàng nghiến răng, cầm lấy súng phóng tên lửa, vạc lên vai và nhắm ngay Kim phổ Thiện. Người đi chết đi, hừ. Đạn pháo kéo theo một cái đôi dài, bay về phía Kim phổ Thiện, thấy cảnh tượng này. Kim Phổ Thiện vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào đạn pháo đang bay tới. Dưới sự điều khiển của niệm lực, đạn pháo đột nhiên, đổi hướng, bay lên phía trên tường rào. Cảnh tượng này khiến những người đứng trên tường vô cùng sợ hãi. Họ rõ ràng không ngờ rằng đạn pháo lại có thể chuyển hướng như vậy. ầm ầm, đạn pháo trên không trung nổ tung. Ừm, Kim Phổ Thiện khẽ nhíu mày ngay lúc vừa rồi, hắn cảm nhận được một sự ngăn cản. Điều này có nghĩa là có một người cũng sở hữu niệm lực đang đối phó với hắn. trong đám người hắn nhìn thấy một nam từ trẻ tuổi mang kính mắt và có vẻ ngoài sinh sản người này lặng lặng nhìn hắn và trong một chốc ánh mắt hai người gặp nhau ai nha niệm lực không ngờ các người ở nơi ẩn náu này lại có giáp tỉnh giả sở hữu niệm lực chuyến này quả thật không uổng tâm trạng của kim Phổ thiện rất phấn khởi trong tất cả các năng lực thức tỉnh niệm lực là lại mạnh mẽ nhất có thể tấn công cũng có thể phòng thủ so với các năng lực khác thì mạnh mẽ hơn rất nhiều tất nhiên Ở giai đoạn đầu, niệm lực có chút yếu, vì yêu cầu về thể chất rất cao, không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự tiêu hào khi thi chuyển niệm lực. Cùng lúc đó, nữ người sống sót mang súng phóng tên lửa vẫn muốn tiếp tục chiến đấu với Kim Phổ Thiện nhưng bị Hoa La tướng quân ngăn lại. Người đàn ông có niệm lực của nước Nga nhẹ giọng thì thầm bên tai Hoa La tướng quân vài câu. Hoa La tướng quân hiểu rằng những người dưới đây rất mạnh và mục đích đến đây của họ cũng không phải là điều tốt. Ngươi là ai? Hoa La tướng quân chăm chú nhìn Kim Phổ Thiện, ta gọi là Kim Phổ Thiện. Kim Phổ Thiện hiện giờ rất tự tin vào thực lực của bản thân, hắn không cho rằng có ai có thể hạn chế được mình, Dĩ nhiên, chỉ cần không gặp phải lâm phàm, hoặc La tướng quân nói, chúng ta nơi ẩn náu không tiếp đãi bất kỳ ai, thức ăn đã cho người, người có thể tìm một nơi nào đó để sinh sống, sao lại đi giết người của chúng ta, ha ha, thật xin lỗi, ta cố ý đến tìm các người, những kẻ bình thường như các người trong mắt ta chỉ là sâu kiến, nhưng giác tình giả của các người thật sự rất thú vị, đúng là món ngon tuyệt hảo, Kim Phổ Thiện hưng phấn nói xong. những lời này khiến Khoa La tướng quân và những người xung quanh mặt mày thay đổi chỉ cần không phải là kẻ ngốc ai cũng có thể hiểu được đối phương đang ám chỉ điều gì họ cũng hiểu rằng khi Kim phổ thiện nhắc đến giáp tình giả chính là đang nói về họ những siêu phàm giả các vùng khác nhau có cách gọi khác nhau nhưng ý nghĩa thì không thay đổi Khoa La tướng quân nhỏ giọng hỏi người bên cạnh có niệm lực siêu phàm muốn biết liệu vũ khí nóng có thể tiêu diệt được đối phương hay không tuy nhiên câu trả lời khiến ông rất thất vọng vì đối phương có niệm lực rất mạnh Vũ khí nóng căn bản không thể tiếp cận gần được, thậm chí còn có thể bị đối phương điều khiển và tạo ra tổn thương cho họ. Kim Phổ Thiện nhìn bọn họ ngẩn người, không nói gì rồi chủ động lên tiếng. Nay này các người có muốn thử pháp không? Nếu có gia tỉnh giả mạnh mẽ thì mau ra đây ngăn cản ta. Nếu không có, ta sẽ phá cửa tiến vào và sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Tướng quân, để tôi tới tôi đã chịu đựng tên này lâu lắm rồi. Một tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn, mặc khôi giáp kim loại xuất hiện. Tuy không phải là toàn bộ thân thể được bao phủ, nhưng hai tay, ngực và phần lưng đều được bảo vệ. Sergei, đừng xúc động. Hoa la tướng quân nhắc nhở, nhưng ông biết rằng lời nhắc nhở của mình đối với Sergei gần như không có tác dụng. Vì tính khí của đối phương rất dễ bị kích động, một khi đã quyết định điều gì, rất khó thay đổi. Sergei quay lại và nói, tướng quân yên tâm, tôi đã nắm chắc trong tay, tôi Sergei nhất định sẽ khiến tên này biết được lợi hại. Tên này tàn hại đồng đội của chúng ta, hắn phải trả giá thật lớn. Hắn lúc này giận dữ vô cùng Trong lòng đang bùng lên một ngọn lửa giận Chỉ muốn cầm đầu kim phổ thiện mà đập xuống làm cầu đá Hoa la tướng quân vội vàng liếc nhìn người có niệm lực siêu phàm bên cạnh Muốn biết liệu tình huống có nguy hiểm hay không Người đó đáp rằng Nếu cần thiết Ông sẽ ra tay Vì dù sao người đó cũng là một niệm lực giả Không thể so với sơ gầy về thể chất Do đó Sẽ không có vấn đề gì quá lớn Nghe vậy Hoa la tướng quân hơi an tâm một chút Nhưng tâm trạng lo lắng vẫn không thay đổi Ông vẫn dán mắt vào Kim Phổ Thiện, theo dõi mọi động tĩnh. Sergey có năng lực khá mạnh và trong nhóm bọn họ, vũ khí nóng đã được sử dụng để quét sạch mọi thứ. Họ thu thập được các tinh thể rất đặc biệt, những tinh thể này giúp tăng cường năng lực của họ. Khi năng lực của họ mạnh lên, mới có thể đối phó với những tang thi mạnh mẽ hơn. Kim Phổ Thiện vẫy tay ra hiệu cho Sergey, nhìn có vẻ như đang cười nhưng thực tế lại rất phình thường, như muốn nói, "Đồ rác rưởi, nơi ngoài cơ bắp ra còn có gì pháp?" Sergey đứng đối mặt với Kim Phổ Thiện, nhìn như sắp bùng nổ trong một trận chiến, dù có vẻ xúc động nhưng Sergey vẫn rất trầm tĩnh, hiểu rằng trong chiến đấu cần phải lý trí, không thể để bản thân bị cuốn theo cảm xúc. Sergey và Kim phổ thiện đối diện nhau, Sergey dùng lực đạp mạnh xuống đất, tạo ra một tiếng nổ lớn, làm mặt đất xung chuyển. Với sức mạnh của một gia tình giả, hắn lúc này không thể bị coi thường, một cú đấm mạnh mẽ có thể làm sập cả một tòa nhà, tạo ra sức công phá vô cùng đáng sợ. Hắn gầm lên một tiếng, chuẩn bị tấn công, lực lượng mạnh mẽ. Một quyền dồn hết sức mạnh đánh vào đầu Kim Phổ Thiện, quyền kình tạo ra một tiếng nổ lớn trong không khí, âm thanh vang lên trầm bổng như sấm, chỉ cần nghe thấy âm thanh ấy cũng đủ biết uy lực của một quyền này là mạnh mẽ như thế nào. Âm, cái gì? Sơ Kê trừng mắt, vốn nghĩ rằng một quyền này sẽ đánh trúng đầu đối phương, dù không đủ sức làm nổ tung đầu hắn, ít nhất cũng có thể khiến hắn không có lực phản kháng. Nhưng ai ngờ, đối phương lại trực tiếp cầm đầu đón đỡ. Tình huống không thể tưởng tượng nổi này hoàn toàn vượt qua mọi dự đoán của hắn. Thật yếu, người và thôi tiểu phi ở cạnh nhau, thật sự chẳng có gì để so sánh. Với lực lợi như thế này, chỉ cần gặp phải một sáng tạo giả, người chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Kim phổ thiện cười nhạo, những người đứng trên tường rào, bao gồm khoa la tướng quân, tất cả đều sững sờ, nếu không tận mắt chứng kiến, họ thật không thể tin vào mắt mình. Sergei, lùi lại, người mang kính mắt niệm lực siêu phàm giả vội vã hô lớn, nghe thấy tiếng gọi, Sergei vừa định rút tay về. nhưng lại phát hiện cánh tay vừa vung ra của mình hoàn toàn không thể nhúc nít lập tức hắn cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt và nhìn thấy đối phương nở một nụ cười âm trầm lòng sơ lập tức tràn ngập sự hoàng hốt niệm lực siêu phàm giả trong nháy mắt đã phát động niệm lực tấn công vào kim phổ thiện cảm nhận được sự dao động này kim phổ thiện ngậm đầu nhìn về phía tường rào lập tức thấy sắc mặt của người mang kính mắt niệm lực siêu phàm giả thay đổi dữ dội một lực lượng vô hình lập tức tràn vào thân thể của hắn ầm um, niệm lực siêu phàm giả bị đánh bay thân thể hắn đập mạnh vào tường sắt mặt tái nhợt một ngụm máu tươi phun ra ngoài hắn kinh hoàng tột độ trận va chạm niệm lực vừa rồi khiến hắn hoàn toàn thất bại Vì vậy đây không phải lúc để suy nghĩ nhiều hắn cố nén đau đớn trong thân thể vội vã rút lui về phía rìa tường ngay lúc đó hắn trông thấy tình hình của sơ vô cùng nguy kịch không kịp đắn đo hắn dùng niệm lực lập tức cất đứt cánh tay đang bị bắt giữ của sơ sau đó vận dụng niệm lực bao bọc lấy y Kéo về trên tường thành, cánh tay của ta Sergei mặt mày vạn vẹo Hai tay ôm lấy vết thương đang tuôn máu Nhưng dù đau đớn tột cùng, hắn vẫn không gào thét Ý chí của hắn vô cùng kiên cường Không giống như những người bình thường yếu đuối không chịu nổi đau đớn Một người khác tranh thủ thời gian giúp Sergei băng bó gây thật sự là bất đắc dĩ Siêu phàm giả có năng lực nhiệm lực cúi đầu xin lỗi Ta hiểu, Sergei đáp gọn, Bên dưới tường thành, kim phổ thiện nhạt lấy cánh tay vừa bị chặt đứt biên thái đến cực độ khi uống dòng máu con nhỏ xuống từ đó vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến người nga ở phía trên tường thành rượu tóc gáy trong lòng tràn đầy ghê tởm chỉ là thực lực của hắn đã vượt ngoài sức tưởng tượng không còn là thứ mà họ có thể chống đỡ nổi hừ cũng chẳng mạnh lắm nếu không phải cần thiết ta cũng chẳng buồn đến đây kim phổ thiện vứt cánh tay đã hút máu sang một bên ngậm đầu lên cười híp mắt nói hoa là tướng quân trầm giọng ra lệnh khai hỏa toàn diện Siêu phàm giả điều khiển niệm lực lập tức phản đối. Tướng quân, không thể làm vậy, hãy để ta ngăn chặn hắn. Ngài hãy dẫn người lên trực thăng rút lui, được bao nhiêu người thì bấy nhiêu. Ở lại chỉ là chịu chết vối, hoa la tướng quân lắc đầu kiên quyết. Không thể được, ta là người chịu trách nhiệm ở đây. Chỉ có chết trận, không có chuyện lùi bước, tướng quân, không cần nói nữa. Đây là mệnh lệnh, cộc, cộc, cộc, cộc." tiếng cánh quạt vang vọng khắp không gian. Ai mở máy bay, hoa la tướng quân biến sắc. Nhìn thấy một chiếc trực thăng đang từ từ bay lên. Tướng quân, Joseph đã nổ súng bàn chết hai người, cướp chìa khóa mở trực thăng rồi bay đi. Một binh sĩ bị trúng đạn ở tay vội vã chạy đến báo. đang chết thật, Joseph, tên khốn đó nên bị đem nuôi gấu mới phải. Hoa la tướng quân không ngờ kẻ đào tàu lại chính là Joseph, người từng được họ cứu lấy từ trong hiểm cảnh. Vậy mà giờ đây, vì cầu sinh, hắn lại xuống tay với chính đồng bào mình. Nên khi hoa la tướng quân còn đang giận dữ quát mắng, phịch. chiếc trực thăng trên không trung bất ngờ trao đảo dữ dội, rồi trong chớp mắt rơi xuống, phát nổ ầm ầm, mọi thứ hóa thành cho bụi. tất cả đều do một tay kim phổ thiện làm ra. hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ con cá nào lọt lưới. kim phổ thiện từ từ bước đến tường thanh, khi vừa chạm tới, hắn đột một bộc phát niệm lực, kim loại nơi tường rào phát ra từng tiếng nổ lốc bốc, bị một luồng sức mạnh vô hình ép đến biến dạ lõm sâu dần vào cuối cùng, phịch, một tiếng, bị xé toạc thành một lối đi lớn. nay khi hắn chuẩn bị tiến vào bên trong để đồ sát tất cả, hắn dừng lúc mạnh mẽ, vẻ mặt thay đổi, cảm giác năng lực của những giác tình giả mà hắn đã cướp đoạt, khiến hắn cảm nhận được sức mạnh tự nhiên vô cùng lớn. Một âm thanh từ rất xa truyền đến, dù nhỏ nhưng đối với Kim Phổ Thiện vẫn rõ ràng như vậy. Lâm Phàm, ta đã tìm được vị trí của Kim Phổ Thiện, hắn ở nước Nga. Âm thanh này là ai? Kim Phổ Thiện không cần phải nói, rất quen thuộc. Đó là tiếng của Thôi Tiểu Phi, người thuộc tổ chức dị biến giả. Tuy nhiên... điều này không phải quan trọng điều quan trọng nhất là hắn nghe được cái tên quen thuộc lâm phàm đây chính là người mà từ trước đến nay hắn không muốn đối mặt bởi vì đối mặt với người này tức là đối mặt với cái chết lúc này những người sống sót trong khu ẩn náu ở nước nga đều đã cầm vũ khí chuẩn bị ngăn chặn những con ma quái tiến đến tuy nhiên hiện tại phản ứng của ma quái khiến họ cảm thấy khó hiểu bọn chúng đi rất tốt nhưng đột nhiên lại dừng lại đứng yên tại cửa ra vào cảnh tượng này khiến họ vô cùng căng thẳng lúc này Kim Phổ Thiện lùi lại mấy bước, điều khiển niệm lực mạnh mẽ, lao đi với tốc độ cao về phía xa. Sau khi mật báo cho Lâm Phàm Thôi Tiểu Phi thấy Kim Phổ Thiện đang chạy trốn, vội vàng đuổi theo, hai cánh của hắn vỗ mạnh, sống lên dạ dữ. Kim Phổ Thiện, đừng chạy, phải để lại cái gì? Kim Phổ Thiện quay đầu lại nhìn, thấy Thôi Tiểu Phi đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh, không khỏi dùng hết sức điều khiển niệm lực, thậm chí từ trong miệng phát ra sóng âm, không gian xung quanh bị niệm lực nghiền ép. Mắt thường có thể thấy được những ngựa sóng lan tỏa ra bốn phía. Thôi tiểu phi vội vàng dừng lại trên không trung, hai tay chống đỡ cơn sóng mạnh mẽ từ kim phổ thiện. Lúc này hắn nghe được tiếng giống giận dữ của kim phổ thiện từ xa. Thôi tiểu phi, ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Ngươi cùng lâm phàm cấu kết muốn ngăn cản ta, thật là nằm mơ. Nếu không phải vì lâm phàm, ngươi bây giờ ta chỉ cần một cái nhấc tay cũng có thể bóp chết ngươi. Kim phổ thiện thực lực tăng lên nhanh chóng, giờ đây hắn đã không còn là đối thủ của thôi tiểu phi nếu trước kia thôi tiểu phi có thể đấu lại thì bây giờ hắn sẽ chết dưới tay kim phổ thiện sau khi cơn sóng xung kích tiêu tán thôi tiểu phi tìm kiếm bóng dáng kim phổ thiện nhưng xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng hắn đã hoàn toàn biến mất hắn mạnh lên nhanh quá thôi tiểu phi nhìn với vẻ mặt nghiêm trọng thực lực của kim phổ thiện đã vượt quá tưởng tượng của hắn dù hắn cũng không ngừng nỗ lực giải tỏa chuỗi gen của bản thân nhưng vẫn còn quá nhiều khoảng cách với kim phổ thiện đáng giận để hắn trốn thoát thôi tiểu phi nắm chặt tay vô cùng không cam tâm Hắn ở rất gần, nhưng không ngờ vẫn bị Kim Phổ Thiện nghe được âm thanh của mình Sau đó, hắn nhìn thấy khu ẩn nào phía trước nơi những người sống sót đang tụ tập Thôi Tiểu Phi gặp bọn họ đều rất cảnh giác Chưa đến gần mà đã dùng ngữ khí ôn hòa để trao đổi Tuy nhiên, người sống sót của nước Nga bên này đều bị hai đôi cánh thịt sau lưng Thôi Tiểu Phi làm cho sợ hãi Ai có thể có hình dạng như vậy? Chắc chắn không phải Tăng Thi sao Thôi Tiểu Phi nhận thấy tình hình này, liền thu cánh thịt lại vào trong cơ thể Hoa la tướng quân dùng tiếng Nga để trao đổi với Thôi, Tiểu Phi, ngươi là ai? Thôi Tiểu Phi nghe được ngôn ngữ của đối phương thì cảm thấy hơi choáng Vì hắn không hiểu tiếng Nga, cũng không hiểu tiếng Anh, dù có học qua một chút ở Hồng Nhật Võ Giáo, nhưng đó không phải là kiến thức về ngôn ngữ, ta không hiểu. Thôi Tiểu Phi trả lời, Hoa la tướng quân dùng hán ngữ rất chuẩn để nói, Ngươi là ai? Hoa la tướng quân đến từ một nơi cách Thôi Tiểu Phi không xa, chỉ một con sông, nên ông có khả năng thông thạo hán ngữ. Vì vậy khi nói hán ngữ... Ông không gặp khó khăn gì Ta gọi là Thôi Tiểu Phi Không phải người xấu Ta tới đây là để tìm một người vừa mới chạy trốn Thôi Tiểu Phi giải thích Vì sao người lại truy tìm hắn? Hoa la tướng quân nghe Thôi Tiểu Phi nói xong Có vẻ tin tưởng Nếu không phải như vậy Người vừa rồi là ma quái Kim Phổ Thiện sao lại có thể chạy trốn Thôi Tiểu Phi đơn giản kể lại tình huống về Kim Phổ Thiện Nghe xong Hoa la tướng quân cảm thấy hơi ngạc nhiên Không ngờ người sống sót của nước láng giềng lại đang nghiên cứu những thứ này trong mặt thế Tuy nhiên. Khi nghe nói đến những tổ chức nguy hiểm này đã bị một người tên Lâm Phàm tiêu diệt, ông rất bất ngờ. Vậy có phải hắn không còn chỗ nào để chạy, mới đến trốn ở nước Nga chúng ta không? Hoa la tướng quân hỏi, đúng vậy, ở chúng ta nơi đó không còn chỗ nào để trốn, tiếp tục ở lại chỉ có thể chết, cho nên hắn mới chạy tới đây. Còn ta thì đang tìm hắn, nhưng không ngờ hắn lại nhạy bén đến thế. Biết ta ở xa như vậy, Thôi Tiểu Phi thật sự không nghĩ sẽ là như thế này. Hoa la tướng quân cảm ơn Thôi Tiểu Phi. Cảm ơn người đã cứu chúng ta, đuổi được tên ma quái vừa rồi. Thôi tiểu phi đáp, không cần cảm ơn, nhưng nơi này không an toàn. Ta nghĩ các người nên đến Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp thì tốt hơn. Dù sao ở đây có giác tỉnh giả, điều này có sức hấp dẫn rất lớn đối với Kim Phổ Thiện. Nếu hắn cướp được năng lực của giác tỉnh giả, thực lực của hắn sẽ ngày càng mạnh, rời khỏi nơi này sao? hoa là tướng quân ngẩn người, dù sao ông chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Đúng, đây là lựa chọn an toàn nhất. Nếu không rời đi, các ngôi sẽ gặp nguy hiểm với hắn Thôi tiểu phi nói rất chân thành, không phải nói đùa Hoa là tướng quân hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề Nghĩ đến sự an nguy của những người sống sót ở đây, ông hỏi Vậy hắn sẽ thu nhận chúng ta sao? Hắn, ẩm ầm, từ phương xa truyền đến những tiếng nổ vang rền kịch liệt Hoa là tướng quân và những người khác đều lộ vẻ kinh hãi Mặt mày lúng túng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Dù sao? họ vừa mới trải qua một trận kinh hoàng giờ lại xuất hiện thêm một tình huống chưa rõ nguyên nhân chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến họ thôi tiểu phi vội vã lên tiếng chớ hoảng loạn là hắn tới rồi người nào hoa là tướng quân hỏi lâm phàm cái gì hòa là tướng quân hà hốc miệng không thể tin vào tai mình không thể tưởng tượng được là người nào đã gây ra một trận chiến thế này nghe thôi đã thấy có vẻ rất khủng khiếp ngay khi ông còn chưa kịp hồi phục tinh thần một thanh niên mang kiếm bước từ ngoài vào hòa là tướng quân mắt nhìn Không có bất kỳ công cụ gì Nhưng vừa rồi Thôi Tiểu Phi đã nói qua Đối phương là ai và từ đâu đến Kim Phổ Thiện đâu Lâm Phàm hỏi Thôi Tiểu Phi đành bất đắc sĩ nói Hắn biết tôi gọi điện cho người Không dừng lại một chút nào mà đã bỏ đi Tôi muốn đuổi theo nhưng bị hắn ngăn cản Hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua tôi rất nhiều Hắn đi đâu Lâm Phàm nhìn xung quanh Không vội chào hỏi mà chỉ muốn biết Kim Phổ Thiện đã chạy về phương nào Để có thể tìm được hắn rồi tính sau Đi hướng bên kia cụ thể là hướng nào tôi cũng không biết thôi tiểu phi trả lời chờ ta một chút vừa dứt lời lâm phàm lập tức vọt lên từ mặt đất lao đi với tốc độ cực cao về phương xa tốc độ của hắn nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp nếu muốn tăng thêm tốc độ nữa thì ngay cả hình bóng cũng không thấy hoa la tướng quân mở miệng cứng đời nhìn xung quanh không biết người vừa rồi chạy đi đâu đừng nói là hoa la tướng quân ngay cả những người sống sót khác từ nước nga cũng vậy vừa rồi còn đứng trước mặt trong ngày mắt người đã không còn bóng dáng thật sự quá đáng sợ, hắn đi đâu?" Hoa La tướng quân hỏi, vẫn còn bàng hoàng. "Thôi tiểu phi trả lời, hắn đang tìm Kim Phổ thiện, có thể hắn không biết đi đâu." Hoa La tướng quân nghi hoặc nói, "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là hắn rất nhanh." Thôi tiểu phi đáp, lúc này, Kim Phổ thiện đang ẩn nấp trong một đống rác thối, thậm chí còn bơi về phía dưới, cố gắng tránh né. Hắn biết chắc rằng Lâm Phàm sẽ đến, nhưng không dám chắc Thôi tiểu phi có nhận ra hắn đang chạy đi đâu hay không, hắn không muốn mạo hiểm. Khi chưa đủ mạnh mẽ hắn chỉ muốn an toàn, dù có phải chịu đựng một chút khổ cực, hắn cũng không quan tâm. Hắn không dám sử dụng niệm lực để phân tán xung quanh, sợ rằng lâm phàm sẽ cảm nhận được sóng niệm lực. Vì vậy hắn cứ mặc kệ mùi thối, và phân nước tiểu bao bọc mình, không bỏ qua bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Hắn sẽ tìm được ta sao? Đây là điều kim phổ thiện lo lắng nhất. Mặc dù nước Nga rộng lớn, diện tích mây mông, bất kỳ hướng đi nào cũng có thể kéo dài đến vô số nơi. Nhưng đối với lâm phàm... Hắn e rằng Lâm Phàm sẽ hiểu sâu vào nội tâm của mình. Hắn không hề muốn mạo hiểm. Đáng chết, Kim Phổ Thiện không dám phát ra bất kỳ động tĩnh nào, cố gắng che giấu mình đến mức cực hạn. Có lẽ hắn còn đang nghĩ liệu có bị phát hiện hay không. Nếu bị phát hiện thì phải làm sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ đến đây, Kim Phổ Thiện quyết định hành động dứt khoát. Hắn mạnh mẽ giơ tay, trực tiếp cắm vào ngực mình, thổi ra một tiếng, bóp nát trái tim. Nếu như trước đây, hắn đã sớm buông xuôi. Dù sao hắn chưa bao giờ có khả năng sống sót sau khi trái tim bị phá hủy, nhưng từ khi hắn bắt đầu có được năng lực cướp đoạt, đặc biệt là khi có được năng lực chữa trị, tình huống đã thay đổi. Với năng lực đó, dù trái tim có bị phá hủy, chỉ cần đầu còn sống, hắn vẫn có thể trong một khoảng thời gian nhất định hồi phục và chữa lành trái tim, hồi sinh lại sức sống. Khi trái tim bị phá hủy, kim phổ thiện hoàn toàn mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu trong hố phân, hòa mình với mọi thứ xung quanh, chẳng thể phân biệt được mình và các vật thể khác Hắn có thể là kim phổ thiện, cũng có thể là phân hay nước tiểu. Ba phút sau, ở một nơi ẩn núp tại nước Nga, thôi tiểu phi thấy Lâm phàm trở về lên hiểu rằng hắn không thể tìm được kim phổ thiện. Thật sự là một tên xảo trá, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm ra đối phương. Tên này tiến hóa nhanh đến mức không ai biết hắn sẽ phát triển thành hình dạng gì. Không tìm được, hắn như thể đã tan biến vậy. Lâm phàm nói, thôi tiểu phi đã, dù hắn có xảo trá thế nào, ta tin là cuối cùng sẽ tìm được hắn, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm ở nước Nga. Chỉ cần hắn làm gì đó ở nơi khác, ta nhất định sẽ phát hiện ra. Lâm Phàm gật đầu, tán thành quan điểm của thôi tiểu phi. Hoa la tướng quân, người đã sớm bị phương thức hành động không dấu vết của Lâm Phàm làm rung động. Cảm nhận được mức độ vượt trội mà người bình thường không thể nhận ra. Người tốt, ta là người phụ trách nơi này. Hoa la liều Phu, hoan nghênh sự trợ giúp của các ngươi. Hoa la tướng quân, người tốt, ta tên là Lâm Phàm, đến từ Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp. Gặp được các ngươi, ta cảm thấy rất tiếc nuối. Giờ đây nơi này không còn thích hợp để sinh tồn Không biết người có muốn theo ta trở về hoàng thị không Lâm Phàm mỉm cười Tai họa là đặc trưng của thế giới này Trong tình thế hỗn loạn của tận thế Hắn sẵn sàng tiếp nhận những người sống sót Có cùng hy vọng cho tương lai dĩ nhiên, ngoại trừ một vài quốc gia Biết định, dù sao Hắn là người, không phải thánh nhân Không thể đối xử bình đẳng với tất cả mọi người Hoa la tướng quân cảm kích nói Nguyện ý, chúng ta chỉ mong được sống sót Trong thời mặt thế, ở đâu cũng được mảnh đất dưới chân này là cố hương mà chúng ta yêu quý, chẳng biết bao giờ mới có thể quay về. Lâm Phàm đáp: không sao cả, cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày trở lại. Ta sẽ tiêu diệt hết thầy tang khi trên thế gian này. Khi ấy những người sống sót sẽ có thể bắt đầu xây dựng lại gia viên. Hai chứ gia viên nghe thật bình thường nhưng hàm chứa một nỗi niềm sâu sắc, chẳng thể xem nhẹ. Hoa La tướng quân ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm trước mặt, nếu là người khác, hẳn ác sẽ nghĩ kẻ này chỉ là hạng nói khoác không biết ngượng. dám nói tiêu diệt toàn bộ tăng thi trong thiên hạ thế nhưng hắn tận mắt chứng kiến thực lực của lâm phàm không hề nghi ngờ gì tin tưởng tuyệt đối hắn mong mỏi tương lai có thể trở về nơi ấy nơi gọi là gia viên khi lâm phàm rời đi hoa la tướng quân lập tức sai người mai táng đồng bào vừa mới ngã xuống không muốn họ phải phơi xác nơi hoang dã ban đêm lạch cạch một cánh tay từ hầm vân bốc mùi hôi thối trồi lên quẫy đạp mép hố rồi một thân ảnh toàn thân dính đầy phân và nước tiểu trầm chậm, chậm hiện ra trong màn đêm ta còn sống Kim Phổ Thiện vung đầu, rồi lập tức xoay tròn cả người, trông chẳng khác nào một con chó rơi xuống nước đang vẫy mạnh để hất sạch nước bẩn khỏi thân thể, phần và nước tiểu vang tứ tung. Trải qua chuyện này, Kim Phổ Thiện càng thêm cẩn trọng với sự an nguy của bản thân, hắn tuyệt đối sẽ không để mình bị đối phương phát hiện nữa. Thôi tiểu phi, ngươi đúng là đồ đáng ghét, ta tưởng ngươi là người của tổ chức dị biến giả, không ngờ lại đầu quân cho lâm phàm, thậm chí còn dám tìm đến ta. Đáng chết, thật sự đáng chết, Kim Phổ Thiện siết chặt nắm đấm. cơn giận trào lên chỉ hận không thể lập tức giết chết thôi tiểu phi thế nhưng hắn biết lúc này chưa phải thời điểm thích hợp đối phương quá xảo quyệt chỉ cần phát hiện ra hắn chắc chắn sẽ lập tức báo cho lâm phàm mà lâm phàm sẽ tới với tốc độ thế nào hắn tuy chưa từng chứng kiến tận mắt nhưng trong lòng biết rõ rất nhanh vì thế hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm chỉ có ổn định mới có thể mưu cầu tương lai hắn không biết rằng không chỉ có thôi tiểu phi đang tìm kiếm hắn mà ngay cả cơ bản lĩnh nhất cũng đang giáo giết truy lùng Dù là đêm tối, cương bản linh nhất vẫn một tay cầm tang thi sách họa, một tay cầm đèn pin. Mỗi khi gặp tang thi, hắn sẽ bật đèn dọi thẳng vào sách, chỉ vào hình ảnh bên trên, mà dò hỏi đối phương có từng thấy kẻ trong ảnh hay chưa. Châu xem thường đám tang thi tưởng như không biết nói năng gì. Dưới loại phương pháp hỏi đặc biệt của cương bản linh nhất, bọn chúng vẫn có thể đưa ra những hồi đáp phù hợp. vì tạm thời hắn chưa gặp được tang thi nào từng thấy thôi tiểu phi, nhưng cương bản linh nhất vẫn không nản lòng. Hắn tin rằng... Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ có ngày tìm được. Hắn rất muốn biết cuối cùng ai sẽ là người thắng, thôi tiểu phi hay kim phổ thiện. Nhưng dù ai thắng ai thua, hắn chỉ mong cả hai có thể dùng lâm phàm làm bậc thang để trả thù. Lửa báo thù trong lòng hắn vẫn cháy bỏng không dứt. Sáng sớm, một người đàn ông mặc tây trang xuất hiện, bước đi trên đất cháy đen, nhìn xung quanh, sắc mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Chủ tịch khi trá, chúng ta đang tìm ai vậy? sau người đàn ông mặc tây trang? Có một người mang theo thanh đao đi tới. Chính là lúc trước ở khu ẩn náu tiên, anh ta thuộc về giác tình giả, thực lực rất mạnh, ngay cả khi đối mặt với đàm thanh hay lão trung, anh ta cũng không thua kèm quá nhiều. Trong mặt thế, đây là tình huống rất hiếm hoi, bởi vì không có lâm phàm hỗ trợ, những người có thể đạt đến cấp độ này thực sự rất hiếm. Hủy diệt chúa tể, hủy diệt chúa tể, đúng vậy, tiến hóa hoàn hảo, một tồn tại siêu việt sáng tạo giả, thậm chí đã xuất hiện dị biến, nhìn tình hình xung quanh, Đó chính là uy năng của hủy diệt chúa tể, chỉ tiếc là chúng ta đã đến muộn một bước. Lưu Tiên rất bình tĩnh, giải thích cho khi trái chi chủ về việc họ đến muộn. Tuy nhiên, anh biết rằng, khi trái chi chủ đã hiểu rõ vấn đề, và chắc chắn sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý quả nhiên. Khi trái chi chủ không vội vàng, từ tố nói, chỉ có một người có thể giết được hủy diệt chúa tể tiến hóa hoàn hảo này. Đó chính là, Lâm Phàm, Lưu Tiên không để khi trái chi chủ nói hết, lập tức nói ra tên. Trong mà thế, ai mà không biết Lâm Phàm là ai Với địa vị của hắn, tên của hắn hầu như ai cũng biết Khi trá chi chủ nhìn Lữ Tiên Tự hỏi tại sao Lữ Tiên lại đoạt lời nói của mình Nhưng đây không phải là bí mật gì Hắn cũng không thấy có gì mất mát khi để Lữ Tiên nói hết Đúng vậy, chính là hắn Từ rất lâu rồi, ta đã chú ý đến sự xuất hiện của hắn Một nhân vật biến thái như vậy xuất hiện trong mà thế quả thật không phải chuyện tốt Ta muốn giết hắn, nhưng hắn quá mạnh Ta không phải đối thủ của hắn chỉ có thể nhìn hắn ép Tăng Thì đến đường cùng. Khi trái chi chủ thể hiện sự bất đắc dĩ với Lâm Phàm, ai mà ngờ được lại có một con người như vậy xuất hiện đột ngột, muốn giết thì không thể, chứ đừng nói là ngăn cản. Nếu như Lâm Phàm phát hiện ra hắn, cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. nữ tiên nói, tại sao ngươi lại được gọi là khi trái chi chủ? Ta vẫn muốn biết người có đang lừa dối ta không? Hắn từ lâu đã biết đến Lâm Phàm, nhưng tại sao hắn không đi đến Hoàng Thị? Không phải vì hắn sợ đối mặt với Lâm Phàm, Mà vì hắn không muốn thần phục ai cả Hắn chỉ muốn dựa vào sức lực của chính mình mà thôi Nếu như ngươi cảm thấy khi gọi ta là khi trá chi chủ có gì không thích Ngươi có thể gọi ta là chùy Đó là danh hiệu chỉ vua mới có thể xưng Nhìn ta sẵn sàng cho ngươi cơ hội này Khi trá chi chủ nói ra Giọng điệu không chút kiêu ngạo Không cần Vẫn là xưng ngươi Khi trá chi chủ tốt Ta chỉ muốn biết ngươi nói vương có thực sự giống như ngươi nói hay không Đây chỉ là một hài nhi, Ta rất hoài nghi những lời ngươi nói trước đây lữ tiên thật sự hoài nghi tính chân thực trong lời nói của khi trá chi chủ cái hài nhi mà đối phương nói đến được thổi phồng lên đến mức kỳ diệu khiến lữ tiên cảm thấy có chút hư cấu nếu không phải khi trá chi chủ thực lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn và lại sẵn sàng thần phục cái hài nhi kia thì hắn cũng đã nghi ngờ đây là một chiêu trò vẽ bánh nướng vẽ mãi mà không có thật nghe thấy đối phương hỏi khi trá chi chủ biểu lộ vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn lữ tiên người biết tại sao hắn được gọi là vương không vì sao lữ tiên hỏi khi trá chi chủ nói khi trái chi chủ nói người nghĩ rằng những tang thi ngươi thấy đều chỉ là loại đối với máu thịt mê muội sao không những cái đó chỉ là những phế vật ở tầng thấp mà thôi bọn chúng cần ăn tươi nuốt sống để tiến hóa nhưng vương thì không cần hắn là tồn tại ưu tú nhất ở mọi phương diện chỉ cần cho hắn một chút thời gian để vương thành lớn mạnh để vương tiến hóa hắn sẽ trở thành tồn tại vĩ đại và đáng sợ nhất trong toàn bộ mặt thế lữ tiên nhìn hắn nghe ngươi nói thì hình như rất lợi hại nhưng ta vẫn còn hoài nghi Nếu vương hoàn hảo như ngươi nói, sao ngươi không nuốt hẳn đi? Theo ta được biết, tăng thi thôn phệ đồng loại có thể tiến hóa mà, suyệt, đại nghịch bất đạo, đừng nói những lời hồ đổ. Khi trá chi chủ nhẹ giọng quát, rồi lại nghiêm túc nói, như ngươi nói, đúng là đồng loại thôn phệ có thể tiến hóa, nhưng vương thì khác, đừng nhìn ta là sáng tạo giả, nhưng rất tiếc, ta không thể thừa nhận vương là hoàn hảo. Lữ tiên nhìn khi trá chi chủ với ánh mắt quái dị, nói thật, hắn rất nghi ngờ những gì khi trá chi chủ nói. Cảm thấy như đối phương đang cố vỗ mông ngựa cho cái hài nghi kia. Nhưng có cần phải như vậy không? Dù sao đối phương cũng không có ở đây Có vỗ mông ngựa đến đâu cũng chẳng có ai nghe thấy Đừng có nhìn ta với ánh mắt hoài nghi như vậy Những gì ta nói đều là sự thật Khi vương tiến hòa đến trạng thái tốt nhất Máu của hắn có thể khiến người tái sinh Mà còn có thể giúp ta tiến hóa đến mức độ mà người không thể tưởng tượng được Khi trái chi chủ nói với vẻ mặt đầy chờ mong Tưởng tượng về tương lai Không thể chờ đợi ngày đó đến sớm hơn Lữ tiên im lặng, không nói gì thêm, sau khi đi cùng khi trá chi chủ, tinh thể của hắn không thiếu một chút nào, kể cả tinh thể của sáng tạo giả cũng có. Theo lời của khi trá chi chủ, loại tiến hóa này của sáng tạo giả thất bại chẳng có chút tác dụng nào, nhưng tinh thể của chúng có thể giúp người tăng cường sức mạnh, đó là công dụng duy nhất. Hài vọng những gì người nói là thật, lữ tiên nói, người sẽ thấy vào ngày đó, khi trá chi chủ rất tự tin, tại nơi ẩn náu dương Quang của hoàng thị. hoa la tướng quân ngài đã quen thuộc với nơi này chưa lâm phàm chủ động đến hỏi hoa la tướng quân về tình hình xung quanh không phải với người trong nước thói quen sinh hoạt đương nhiên sẽ khác biệt nhưng chúng ta là đại quốc dù cho trật tự có sụp đổ phòng thái của đại quốc vẫn phải có rất hài lòng nếu không tận mắt chứng kiến tôi thật khó tin rằng trong tận thế lại có một nơi như thế này hoa la tướng quân nhìn xung quanh cảm thấy vô cùng tò mò biết là hôm qua khi vương khai tiếp đón họ đã tặng cho ông hai quyền sổ trong đó có quyền dương quang nơi ẩn núp sinh hoạt hướng dẫn mà ông xem rất kỹ nội dung trong đó khiến ông vô cùng rung động và kinh ngạc tòa nhà có thể chứa được vạn người mọi công trình đều vận hành trôi chảy điều này thật khó tưởng tượng trong tận thế hoa la tướng quân biết rằng khi tận thế bùng phát các công trình đều sẽ bị tê liệt nhưng nơi này vẫn duy trì được trật tự như vậy hơn nữa để duy trì cuộc sống của vạn người cần phải trả giá rất lớn điều khiến hoa la tướng quân ngạc nhiên nhất chính là việc cung cấp vật liệu và hệ thống tuần hoàn ở đây đúng là một chuỗi liên tiếp hồ nước nuôi cá có đủ để cung cấp cho vạn người tiêu thụ vì loại cá này có thể đánh bắt từ con sông ở đầu hàng thị tự nhiên không thiếu giá súc cũng được chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thịt của con người vườn rau trồng cũng giúp bảo đảm dinh dưỡng cho mọi người nhìn chung theo khoa la tướng quân nơi ẩn náu này có thể nói là lớn nhất và tốt nhất trong tận thế lâm phàm khen ngợi tất cả những điều này đều nhờ vào sự cố gắng của mọi người nếu không có họ Chúng ta cũng không thể có được tình hình như bây giờ. Hoa la tướng quân càng ngày càng cảm thấy tò mò về Lâm Phàm Ông thực sự muốn làm rõ tình hình của Lâm Phàm Vì trong hoàn cảnh tận thế này, một người mạnh mẽ như vậy mà không làm độc tài, không tranh bá, mà lại sống hòa đồng với tất cả mọi người như bạn bè, thậm chí đối với những người ngoại quốc như bọn họ cũng rất thân thiện. Nếu là ông có được thực lực của Lâm Phàm ông chưa chắc dám nói mình có thể làm được như vậy. Mặc dù mới chỉ đến nơi này, nhưng hoa la tướng quân có thể nhận ra. Người sống sót ở đây rất tôn trọng và kính yêu Lâm Phàm Đúng vậy, khi loài người đoàn kết lại với nhau, chúng ta có thể chiến thắng bất kỳ khó khăn nào, hoài là tướng quân vừa cười vừa nói. Lâm Phàm trả lời, loài người có thể tồn tại đến hôm nay, không phải nhờ vào một cá nhân, mà là nhờ vào sức mạnh của cả cộng đồng. Tận thế quả thật đã gây ra những tai họa khó mà tưởng tượng, nhưng chỉ cần chúng ta bỏ đi tư tâm cá nhân, đoàn kết lại, thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng được tận thế, Hoa là tướng quân gật đầu. rất đồng tình với những lời Lâm phàm vừa nói sau đó hỏi ta rất tò mò, sống ở nơi này tiểu thân, rõ ràng là Tăng Thi sao lại có thể cùng nhân loại chung sống hòa bình như vậy, tín niệm Lâm phàm trả lời, tín niệm hoa la tướng quân ngạc nhiên hỏi lại đúng, tuy tiểu thân là Tăng Thi có thân hình khổng lồ, nhưng hắn có tín niệm có hiếu tâm dù đã biến thành Tăng Thi hắn vẫn rất yêu thương phụ thân của mình chính vì thế dưới sự dẫn dắt của phụ thân hắn sẽ không làm tổn thương nhân loại Cũng giống như người biết đông đông, và hoàn cảnh quan, họ đều có tín niệm. Tình yêu thật sự rất lớn lao một người yêu thương cha mẹ, một người yêu thương bảo vệ những người vô tội. Lâm phàm cảm thấy, chính vì tình yêu mà có lý trí. Nếu không phải vì những thứ mình trân trọng và yêu thương, làm sao có thể có lý trí như vậy? Hoa la tướng quân trong lòng kinh ngạc và tan thán. Trong lúc đó, hắn như chợt nghĩ đến một chuyện, một sự kiện tương tự mà hắn đã trải qua. Khi tận thế mới bùng nổ, hắn gặp phải nguy hiểm. Lúc đó, hắn bị phong tỏa trong một căn cứ nào đó, không thể trốn thoát. Khi đi ra ngoài, một vật gì đó chạy lại cửa, phía sau hắn là một đám tang thì đang đuổi theo. Ngay khi hắn tuyệt vọng, cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra, và hắn vội vàng chạy thoát. Lúc sắp rời đi, hắn nhìn thấy một con tang thì mặc quân phục đi ra ngoài. Hắn không ngần ngại đánh mạnh vào đầu con tang thi đó. Giờ nghe Lâm Phạm nói những lời này, hoa la tướng quân bỗng mấy người. Hắn nghĩ lại, nếu như lúc ấy cánh cửa mở ra thì chắc chắn là một con tang thi đã biến thành binh sĩ mở cửa, nhưng chính hắn lại ra tay đánh chết con tang thi đó. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Phàm vang lên, hắn không chú ý đến sắc mặt của khoa la tướng quân. Sau khi cúc điện thoại, vội vàng cáo biệt hoa la tướng quân và đi tới phòng thí nghiệm, hạ giáo sư, thế nào rồi? Lâm Phàm nhìn thấy hạ giáo sư, tò mò hỏi, nghe hạ giáo sư nói đã có chút phát hiện sự hiếu kỳ của Lâm Phàm bị kích thích mạnh mẽ. Hắn chỉ muốn biết vật thể được chôn dưới đất kia rốt cuộc là gì. Bàn thí nghiệm, hạ giáo sư đứng dậy, nói, tiểu phàm, đồ vật mà ngươi đưa tới hôm đó không đơn giản đâu. Nói thế nào? Lâm phàm hỏi lại, vậy nếu ta nói đó là một loại thực vật. Ngươi có tin không? Hạ giáo sư vừa nói ra điều này, chính ông cũng lộ ra vẻ rất rùng động. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu là như vậy, tất cả đều được giải thích bằng khoa học, không phải cứ nghĩ là có thể xác định ngay được. Ta tin, Lâm phàm không hề nghi ngờ năng lực của các chuyên gia. Hắn cũng không am hiểu về lĩnh vực này, nếu như lại phản bác, chẳng phải là tự làm nhục mình sao, chỉ bằng khả năng nghiệp dư của mình mà dám tranh cãi với các chuyên gia, quả thực là tự xước lấy nhục. Hạ giáo sư bật cười, ông vốn rất ưa thích sự thẳng thắn của tiểu phàm, nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, chắc chắn sẽ tỏ ra nghi hoặc, khiến ông phải dùng chút tri thức chuyên môn để giải thích, nhân tiện, ông cũng có thể thể hiện kiến thức phong phú của bản thân. đó là một cảm giác rất tuyệt vời ngươi qua đây xem hạ giáo sư dẫn lâm phàm đến trước một tủ kính pha lê trưng bày bên trong đặt một chậu hoa vừa mới được trồng xanh tốt tươi đẹp tràn đầy sức sống ngay từ cái nhìn đầu tiên hạ giáo sư chậu hoa này có bí mật gì sao lâm phàm chăm chú quan sát nhưng chẳng thấy điều gì kỳ lạ ngoài việc cây cối trong đó tươi tốt hạ giáo sư kiên nhẫn giải thích chậu hoa này trước kia đã chết khô chỉ còn chơ gốc nhưng sau khi ta lấy một ít chất lỏng từ món đồ không rõ ngơi mang về lần trước nhỏ vài giọt lên cây thì ngay lập tức xảy ra biến hóa kinh người nó bỗng chốc tràn đầy sinh khí thần kỳ hơn nữa loài thực vật này còn có khả năng chịu nhiệt vô cùng cao đến mức dùng lửa thiêu cũng không thể tổn hại nó a lâm phàm kinh ngạc những điều hạ giáo sư vừa nói vừa xa sự hiểu biết của hắn người nhìn đây hạ giáo sư cầm lấy khẩu sùng phun lửa đặt bên cạnh mở tấm kính bảo hộ rồi chĩa thẳng vào chậu hoa phun một luồng lửa dữ dội nếu là bất kỳ loại cây nào khác cặp ngọn lửa ấy ắt đã trái rụi từ lâu thế nhưng chậu hoa trong tủ kính kia dưới sức nóng thiêu đốt chẳng những không hư tổn chút nào mà còn trở nên tươi tốt hơn cả trước đó Lâm Phàm Hạ giáo sư nói Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ nếu không tận mắt thấy cho dù có đánh chết tôi tôi cũng không thể tin được là nguyên nhân gì vậy Hạ giáo sư Lâm Phàm hỏi Hạ giáo sư lắc đầu không biết Ê, thật sự không biết Cái này thật sự làm tôi rất ngạc nhiên tôi không thể dùng phương pháp hóa học để giải thích nhưng tôi chỉ có thể nói Vật mà ngươi mang về thực sự có đặc tính của thực vật, đụng phải đất bùn thì sẽ cắm rễ, sẽ thở sẽ phát ra một loại khí không biết. Khi khí này đến gần vật sống, hóa tính của nó sẽ được tăng cường. Đối diện với vật này, hạ giáo sư đã cảm nhận được sự chấn động mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói, hiện giờ tận thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao cảm giác như chẳng có chút nào khoa học cả. Tiểu Phạm nói mấy cái này có ích gì đâu, ngươi thấy những chuyện xảy ra quanh ta, có cái gì còn khoa học nữa. Hạ giáo sư thở dài, đúng vậy. Lâm Phạm gật đầu, đúng là ngày càng nhiều chuyện không khoa học xảy ra. Tốt, trong thời gian này tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu. Nếu có phát hiện gì, tôi sẽ thông báo cho người trước. Được, Lâm Phạm rời đi. Không làm phiền Hạ giáo sư tiếp tục nghiên cứu. Dù sao nghiên cứu cần phải có không gian yên tĩnh, có người xung quanh dễ làm sao nhãng. Sau khi Lâm Phạm rời đi, Hạ giáo sư trầm tư suy nghĩ, muốn dùng chuột làm thí nghiệm. Nếu như cho chuột hấp thu một ít chất lỏng này, liệu sẽ xảy ra chuyện gì? Tuy nhiên. Ông lo lắng sẽ có những tình huống không thể kiểm soát được. Ôi trời, biết thế đã để tiểu phàm ở lại một lúc. Nếu có vấn đề gì, tiểu phàm cũng có thể giải quyết. Không được, vẫn là để tiểu phàm quay lại một chuyến. Nói xong, ông lấy điện thoại ra. Vừa mới rời đi, lâm phàm ở bên ngoài nghe thấy, lập tức quay lại. Xin lỗi làm phiền người, hạ giáo sư, ngươi nói gì vậy, không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ yên tâm nghiên cứu, mọi chuyện tôi có thể xử lý. Lâm phàm đầy tự tin vỗ ngực. cam đoan chắc chắn không có vấn đề dù sao hắn cũng muốn truyền lại sự tự tin này cho hạ giáo sư để ông thoải mái làm việc mà không lo lắng rất nhanh một con chuột bạch xuất hiện trong lồng thí nghiệm chuột bạch chạy tới chạy lui đôi mắt giống hạt đậu tò mò quan sát xung quanh đầy hứng thú với mọi thứ nhưng nó chưa biết rằng mình đã trở thành đối tượng thí nghiệm đón chờ nó là một tương lai không xác định hạ giáo sư rót chất lỏng vào vụ bánh mì sau đó dùng cái kẹp ném vào lồng chuột ngửi thấy mùi bánh mì thơm chuột bạch hưng phần chạy tới không ngờ lại có thức ăn xuất hiện đúng là một sự may mắn nó nhanh chóng chạy đến dùng chân trước nắm lấy vụn bánh mì vui vẻ thưởng thức hạ giáo sư và lâm phàm cùng nhau im lặng quan sát không chớp mắt đang mong đợi có thể có chuyện gì phát sinh hạ giáo sư ngươi nói lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra lâm phàm tò mò hỏi không biết vậy con chuột bạch này có thể sẽ phình to biến thành quái thú không hạ giáo sư nhìn lâm phàm không biết Ô, oh. ngay lúc họ đang trao đổi, chuột bạch trong lồng đột nhiên có sự biến hóa, thân thể dường như cứng đổi lại, rồi trong chốc lát, nó bắt đầu lăn lộn trong lồng trông có vẻ rất thống khổ. Chuột bạch kêu rên. quan sát chuột bạch, Lâm Phàm nhẹ nhàng nói, hạ giáo sư nhìn vào mà không chớp mắt, đây là lần đầu tiên ông dùng một sinh vật sống để thử nghiệm với vật chất lòng không rõ, mọi biến đổi dù nhỏ đều là dữ liệu thí nghiệm rất quý giá, màn hình xung quanh hiển thị đủ loại số liệu, khi chuột bạch ăn hết vụ bánh mì, những biến đổi bắt đầu xuất hiện những số liệu này hạ giáo sư hoàn toàn hiểu được mỗi khi chúng dao động lên xuống, tâm trí ông cũng theo chúng mà dao động tuy nhiên ánh mắt của ông lại càng dồn vào sự biến đổi của chuột bạch đột nhiên chuột bạch quay cuồng rồi không nhúc nhích nữa họ chờ đợi căng thẳng vài giây rồi chuột bạch bò lên bốn chi nó dần dần nở ra thân thể cũng bắt đầu phình to lông trên người nó dần dần rụng hết thân thể của nó kết cấu xuất hiện biến hóa hạ giáo sư không thể rời mắt kinh ngạc thốt lên Lâm Phàm vừa định lên tiếng thì chuột bạch trong lồng đã phình to gấp nhiều lần so với lúc đầu, trông như một con mèo lớn. Nó chỉ còn lại làn da bóng loáng, làn da từ màu trắng chuyển sang đỏ, và một đám lửa bốc lên từ trong cơ thể nó. Chuyện này, hỏa thử, Lâm Phàm chấn động, một do chất lỏng thôi mà có thể khiến một sinh vật phát sinh biến hóa như thế, quả thật quá mạnh mẽ. Tuy nhiên sự dị dạng đó đến rất nhanh, toàn thân chuột bạch bốc cháy, nó kêu lên thảm thiết, dãy rụa trong lồng giam, chỉ trong chớp mắt. Chuột bạch đã biến thành cho bụi Hiện trường im lặng đến nỗi Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Lâm phàm Và hạ giáo sư Hai người nhìn nhau Ánh mắt họ đầy sự kinh ngạc và nghi Hoặc hạ giáo sư Đây là tình huống gì Lâm phàm chỉ vào đống cho bụi trong lồng giam Tình hình trước mắt diễn ra quá nhanh Khiến anh không thể hiểu được Chỉ mới trước đó chuột bạch có vẻ muốn tiến hóa Ai ngờ lại trở thành Phát dèo lại trở thành yêu mày Suy nghĩ một lát rồi nói Chắc là chuột bạch không chịu nổi Mỗi sinh vật đều có giới hạn năng lực chịu đựng của riêng mình Giống như túi nhựa chứa đầy sắt Chỉ cần cầm lây là túi sẽ vỡ Chuột bạch trong tình huống này cũng không khác mấy Lâm Phàm hiểu ra Gật đầu đồng ý Chỉ cần hạ giáo sư giải thích Anh có thể hiểu được ngay Hạ giáo sư nói rất hợp lý Lâm Phàm nói Hạ giáo sư cho tôi một ít chất lỏng Tôi sẽ ra ngoài thử nghiệm với một con tang thi đã tiền hóa cao hơn Liệu tôi có thể đi cùng không Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Hạ giáo sư hỏi lâm phàm cảm thấy lộ trình khá xa với độ tuổi và sức khỏe của hạ giáo sư ông chưa chắc có thể chịu đựng được nhưng anh không thể từ chối một nhà khoa học nhiệt huyết như vậy vì thế hãy nghĩ ra một phương án đi cùng thì không cần thiết tôi sẽ đi bắt một con về chúng ta sẽ thử nghiệm ở cầu lớn bên kia lâm phàm nói được hạ giáo sư rất hài lòng lâm phàm quay người vội vàng rời đi còn hạ giáo sư mang theo ống tiêm chứa chất lòng thần bí nhường hùng ưng và diệp Hồng tiễn hắn đến cầu lớn bên kia chờ đợi lâm phàm mang theo tăng thì trở về Và dẫn nhất định phải mạnh, bằng không căn bản không chịu nổi, lâm phàm không ngừng xuyên qua khu vực trà ngập tang thi. Trong tay hắn đang nắm lấy một đầu dung hợp hình tang thi. Nghĩ đến dung hợp hình tang thi hẳn là có khả năng, nhưng hắn vẫn muốn tìm đến những con tang thi có tiền hóa cao hơn. Tuy vậy, hắn chỉ có thể thử vận may, nếu gặp được sáng tạo giả thì càng tốt hơn. Do đó lúc này nắm trong tay dung hợp hình tang thi cũng chỉ là một lựa chọn dự phòng mà thôi. Nếu không gặp được sáng tạo giả thì sẽ dùng dung hợp hình tang thi để thí nghiệm. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quét xung quanh, đồng thời cảm nhận mọi thứ xung quanh, nhưng tạm thời không có bất kỳ thu hoạch gì. Có lúc thật kỳ lạ, khi hắn muốn gặp sáng tạo giả, lại thường không thể tìm thấy, cứ khi hắn không mong đợi thì lại gặp được. Còn khi cố gắng tìm kiếm lại không thấy bóng dáng. cái tình huống này khó mà lý giải. Nhưng nghĩ lại thì cũng không cần quá lo lắng, bởi vì dù sao cũng không thể đoàn trước được. Tuy vậy, tình huống này đã khiến lâm phàm hơi bất mãn với những người sáng tạo. Đặc biệt là trong những tình huống quan trọng như thế này Không một sáng tạo giả nào nguyện ý hợp tác Điều này thực sự khiến mọi việc trở nên khó khăn cúi đầu nhìn xem đầu dung hợp hình tang thi bị hắn sách trong tay liền ngươi đi Dung hợp hình tang thi muốn chạy trốn Nhưng tiếc là nó không thoát được Nó có khả năng dự báo Có thể dự đoán các khả năng có thể xảy ra Nhưng không có bất kỳ khả năng nào khiến nó có thể thoát khỏi tay của Lâm Phàm. Dung hợp hình tang thi có IQ Nhưng lý trí lại thiếu hụt Đối với nhân loại nó không có chút thiện cảm nào, gặp phải nhân loại nó gần như chắc chắn không có cơ hội sống sót. Hoàng thị vượt sông cầu lớn, hạ giáo sư nhìn về phương xa, trong ánh mắt vẫy lộ ra sự trở mong. Bên cạnh ông, Hùng ưng và Diệp Hồng hiểu rằng sắp tới sẽ có một trận thí nghiệm lớn. Bọn họ đang ở trong nơi ẩn náu của Dương Quang, coi đây là nơi duy nhất để tập hợp, là nơi xuất phát cho tương lai, nơi tất cả mọi người đóng góp công sức. Vì thế họ tự nhiên không muốn gây cản trở, các nơi gần đây bận việc thế nào. Hạ giáo sư thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng hỏi Hùng ưng, và Diệp Hồng, Hùng ưng đáp, mọi thứ đều rất tốt, khu vực Đông Bắc và Đông Nam đã được lâm phàm thanh lý, tôi và Diệp Hồng đều đang hỗ trợ sửa chữa các trạm thông tin, đảm bảo thông tin giữa hai khu vực này thông suốt, đó là một công trình lớn, dù có chút nguy hiểm nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ là tốn thời gian, còn việc gặp phải tang thi sót lại cũng chỉ là cơ hội để xử lý thêm, vậy thì tốt, thông tin là điều quan trọng nhất, Vất vả cho các ngươi rồi, vì tương lai. việc chúng ta làm chẳng có gì là khổ cực hùng ưng và diệp hồng đều tràn đầy hy vọng vào tương lai mỗi khi làm điều gì có lợi cho ngày mai cả hai lại tràn ngập nhiệt huyết từ phương xa truyền đến tiếng nổ vang dội đó là lâm phàm đã trở về hạ giáo sư không giấu nổi sự mong đợi trong lòng cảm xúc gần như sắp bùng nổ lâm phàm đi đến bên cạnh hạ giáo sư khẽ gật đầu với hùng ưng và diệp hồng xem như chào hỏi sau đó bất đắc dĩ quay sang nói với hạ giáo sư chỉ có thể tìm thấy loại tang thi hình dung hợp không rõ những kẻ tạo ra chúng hiện giờ đã đi đâu mất rồi đủ rồi đủ rồi tang thi hình dung hợp đã rất lợi hại vật dẫn cũng rất mạnh tuyệt đối không phải loại chuột bạch bình thường có thể sánh bằng hà giáo sư hiểu rõ năng lực của loại tang thi này trong mắt ông đây mới là loại tang thi hoàn mỹ nhất tương tự như loại của kim phổ thiện cũng có khả năng cướp đoạt năng lực tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất là tang thi hình dung hợp không thể trồng chất năng lực đã đoạt được như kim phổ thiện Dù vậy vẫn đã rất hoàn mỹ rồi Những người giữ cửa thành và tuần tra đều biết sắp tới sẽ có một cuộc thí nghiệm Ai nấy đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên Hạ giáo sư đưa ống tiêm chứa chất lỏng cho Lâm phàm. Cần phải chú ý điều gì không? Lâm phàm vừa nhận lấy ống tiêm Vừa nắm chặt tang thi hình dung hợp trong tay Dù là loại tang thi rất nguy hiểm và đáng sợ Nhưng lúc này trong tay hắn lại yếu ớt như một con gà con Không có chút sức phản kháng nào Không cần chú ý gì cả Chỉ cần tiêm chất lỏng vào cơ thể nó là được Được bọn họ băng qua một cây cầu lớn, lâm phàm mang theo tang thi hình dung hợp tiến về phía xa. hắn biết một khi tiêm xong, chắc chắn sẽ có biến hóa xảy ra, nên giữ khoảng cách đề phòng bất chắc dù lâm phàm rất tự tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng cẩn trọng luôn là điều nên làm, cẩn thận một chút có thể tránh được tai họa ngả năm. đừng động, ngoan nào, ta sẽ làm rất nhanh. lâm phàm cầm lấy ống tiêm, chuẩn bị tiêm vào tang thi hình dung hợp, thế nhưng điều bất ngờ xảy ra. Xa. Tang Thi vốn dĩ đang dãy dụa bỗng dưng dừng lại, thậm chí còn rất phối hợp mà đưa tay ra. Ừm, Lâm Phàm thoáng sửng sốt trước tình huống này, thật không ngờ, con Tang Thi này lại phối hợp đến vậy. Hắn nhìn về phía nó, Tang Thi hình dung hợp cũng nhìn lại, không thể nói là có ánh mắt trao đổi, nhưng từ trong đôi mắt nó, Lâm Phàm lại thấy được sự chờ mong mãnh liệt, tựa như đang nói, tiêm nhanh đi, ta thật sự rất muốn được tiềm này lúc này." Ảo giáp chăng? Lâm Phàm không nghĩ ngợi thêm, lập tức đâm thẳng mũi kim tiêm vào và bơm chất lỏng vào cơ thể tang thi sau đó hẳn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách quay trở lại chỗ hạ giáo sư hẳn là sẽ có biến hóa chỗ hạ giáo sư lâm phàm hỏi hạ giáo sư nói ừm um, chắc chắn sẽ có biến hóa cho chuột bạch chỉ dùng một giọt nhưng dù chỉ một giọt chuột bạch cũng không thể chịu nổi còn khi dùng hợp hình tang thi nó phải dùng đến 10 giọt vậy chắc chắn có thể làm được trong lúc đang trao đổi Chất lỏng dung hợp hình tang thi đã được rót vào và tình huống xảy ra không giống như chuột bạch đào đớn la lộ trên đất. Mà nó chỉ đứng yên tại chỗ, cúi đầu, một luồng nhiệt cực nóng từ từ khuếch tán ra xung quanh. Làn da của nó dần dần chuyển sang màu đỏ. Hạ giáo sư, mặt đất xung quanh nó bắt đầu xuất hiện dấu vết cháy đen rồi. Lâm Phàm nhận thấy hạ giáo sư, chắc chắn không thể nhìn rõ được, nên nhắc nhở ông để tránh bỏ lỡ tình huống quan trọng. Ồ, xem ra nhiệt độ bây giờ của nó rất cao. Hạ giáo sư chăm chú nhìn, không chớp mắt. Tình huống này không phải chuyện bình thường, nếu dung hợp hình tang thi chưa bị cháy thành tro, thì điều đó chứng tỏ chất lỏng kỳ bí này chứa đựng một sức mạnh to lớn, nhưng tác dụng phụ duy nhất lại là nhiệt độ. Tuy nhiên, đối với loài người mà nói đó là tác dụng phụ, còn đối với tang thi mà nói, miễn là có thể tăng cường sức mạnh, tác dụng phụ hay không cũng không quan trọng gì, giống, giống, giống. Dung hợp hình tang thi kho người xuống, phát ra tiếng gào thét chói tai. Thứ chi nó bắt đầu có giãn da trên cơ thể nổ tung, tạo ra những khe hở đen như mực, không giống như tưởng tượng, da không rơi xuống đất mà lại dính chặt vào cơ thể. Hơi nóng từ trong cơ thể nó thoát ra, tạo thành một cột lửa cao vút lên trời, và ngọn lửa bao trùm lấy dung hợp hình tang thì mà không làm nó bị thiêu rụi thành trò. Nó thực sự đã chịu đựng được đợt công kích này, hoàn toàn không giống như chuột bạch, ngươi nhường ta tiến hóa, cái chết của các người đã đến, giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ vang lên từ trong ngọn lửa. ảnh mắt của tang thi lộ ra vẻ hung dữ lâm phàm không mấy quan tâm đến đối phương mà nhẹ nhàng trò chuyện với hạ giáo sư hạ giáo sư tôi từng gặp phải một dung hợp hình tang thi có trí tuệ ngươi thấy giờ đây cái này lại có thể mở miệng nói chuyện tôi cảm thấy chất lỏng này thật sự rất không đơn giản không chỉ có thể khiến tang thi tiến hóa mà còn có thể giúp chúng mở miệng nói chuyện ừm đúng vậy kết quả tiến hóa của dung hợp hình tang thi tôi đã biết liệt diễn này quả thực có tính kế thừa tiều phàm Người có thể mang nó ra ngoài nước không? Tôi muốn thử xem loại hỏa diễm này có thể bị nước dập tắt hay không. Hạ giáo sư thật sự rất chuyên nghiệp, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ. Khi thấy liệt diễm, điều đầu tiên ông nghĩ không phải là nhiệt độ của nó có cao đến mức nào mà là liệu nước có thể dập tắt được nó hay không. Đây chính là chuyên nghiệp. Tốt, tôi sẽ thử ngay bây giờ. Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi, hướng thẳng đến con tang thi hình dạng dung hợp đang đứng đó. Mà con tang thi này thì vẫn đang lải nhải bên trong dung hợp hình dạng. Không hề nghĩ sẽ có lúc như vậy, chẳng khác gì một sự giảm khoái Lực lượng, tràn đầy lực lượng trong người hắn sôi trào Chỉ là, đột nhiên, con tăng thi dung hợp ấy bỗng nhiên tỏ ra vô cùng hoảng sợ Hai chân dần dần rút lui, giống như nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ Lâm phản nhìn vào tình huống của nó, nói ngươi có phải là có năng lực dự báo Thế điều chuyện kế tiếp sẽ xảy ra Cho nên người e ngại sao, đừng sợ Chỉ là một thí nghiệm nhỏ, không có gì phải lo lắng Nghe thấy những lời này Dung hợp hình tang Thi vừa định quay người bỏ chạy, Lâm Phàm trước mắt đã xuất hiện ngay trước mặt nó, bắt lấy cánh tay của con tang Thi, dù cho trên cánh tay của nó bùng lên hỏa diễm, nhưng đối với Lâm Phàm, không có một chút thương tổn nào. a, cái gì vậy? Lâm Phàm lộ vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống, quần áo của hắn không chịu nổi sức nóng mà bắt đầu bốc cháy. Ai? Vì khoa học, vì nghiên cứu, mấy chục bộ quần áo cũng đành phải hy sinh vậy. Không suy nghĩ nhiều. mặc kệ con tang thi có đồng ý hay không lâm phàm kéo nó ra khỏi lồng kéo vào trong nước rồi ném thẳng vào đó con tang thi rơi xuống nước phịch một cái một lúc sau lại bị lâm phàm kéo lên ngọn lửa trên người nó vẫn không tắt ngay cả khi ở trong nước ngọn lửa vẫn không hề bị dập tắt lâm phàm đi đến bên hạ giáo sư lửa vẫn chưa dập tắt vẫn còn rất mạnh hạ giáo sư nhìn con tang thi nói có vẻ như ngọn lửa trên người nó không phải là lửa bình thường chúng ta thường thấy tiếp theo tôi sẽ thử nghiệm một chút xem lượng ngoạn lửa này có thể tắt khi không có dưỡng khí không. Và thế là, lại có một hướng thí nghiệm mới, con tan thi dung hợp đã tiến hóa, cảm giác vô cùng mờ mịt và tuyệt vọng. Ban đầu, nó còn đắm chìm trong niềm vui của sự tiến hóa, nhưng bây giờ nó cảm thấy vô cùng bối rối, bị Lâm phàm trưởng khống mà không thể phản kháng. Được, nếu có thể nghiên cứu được điều gì từ cơ thể nó, vậy thì tất cả đều là xứng đáng. Lâm phàm nói, ánh mắt quyết tâm, dù là trong giai đoạn đầu của tận thế, hắn vẫn dành thời gian để nghiên cứu tang thi nhìn thì như hắn đã hiểu biết sâu về chúng nhưng thật ra còn rất nhiều điều hắn chưa biết sau khi chuyển đến phòng thí nghiệm trong thùng pha lê đặc biệt lâm phàm vẫn nắm chặt con tang thi đợi trong thùng với hạ giáo sư hạ giáo sư lo lắng lâm phàm sẽ thiếu dưỡng khí nhưng lâm phàm chỉ nói rằng dưỡng khí đối với hắn không quan trọng có hay không cũng chẳng sao sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn hùng ưng và diệp hồng toàn bộ quan sát quá trình này họ không phải là những người vô tri nữa không còn khiếp sợ trước những điều mới lạ đối với thí nghiệm lần này họ coi như có thêm được một lần mở rộng kiến thức hạ giáo sư điều khiển bắt đầu rút pha lê từ trong thùng không khí ra theo lý thường nếu không có chất dưỡng khí dễ cháy ngọn lửa sẽ bị dập tắt nhưng khi dưỡng khí từ pha lê dần dần bị rút hết lâm phàm không cảm thấy có gì khác thường chỉ là không cần hô hấp mà thôi dù vậy ngọn lửa trên cơ thể tam thì vẫn tiếp tục cháy không hề vì thiếu dưỡng khí mà dập tắt ngọn lửa kỳ lạ này chẳng lẽ là ta muội chân hỏa sao hạ giáo sư tự nói một mình không thể dùng khoa học để giải thích dù có kiến thức cao đến đâu khi gặp phải hiện tượng không thể lý giải bằng khoa học người ta thường tìm cách giải thích bằng thần thoại giống như đang nói rằng thứ này không phải thuộc về khoa học mà là thuộc về thần thoại tiểu phàm tiếp điểm tổ chức dùng vào nghiên cứu trong mắt hạ giáo sư hình tang thi đã tiến hóa và dung hợp là vật thí nghiệm tốt nhất toàn thân nó đều có thể dùng để nghiên cứu lâm phàm rút thanh frost phát sau lưng rồi khi hình tang thi còn chưa kịp phản ứng một kiếm chặt đứt cánh tay của nó không có cảm giác gì cánh tay bị chặt đứt rơi xuống còn hình tang thi chỉ đường đó ngay ngốc nhìn lâm phàm lâm phàm mỉm cười nhẹ gật đầu về phía nó anh hoàn toàn có thể dùng vũ khí chém cánh tay nó nhưng anh không muốn làm vậy mặc dù nó là một sinh vật tiến hóa nhưng lâm phàm vẫn muốn thể hiện sự tôn trọng và tôn trọng của anh là dùng đau chém chứ không phải dùng tay chặt dựa theo nghiên cứu hiện tại Mọi lửa trên cơ thể hình tang thi vượt xa mọi tưởng tượng. Nhưng liệu thí nghiệm có thể kết thúc ở đây không? Rõ ràng là không thể. Không một nhà nghiên cứu nào lại từ bỏ khi vật thí nghiệm chưa bị khai thác, hết tiềm năng của nó. Nếu trong loài tang thi, có loại tang thi đứng đầu, thì hiện giờ rơi vào tay lâm phàm là hình tang thi dung hợp. Có thể nói đây là loại tang thi tệ nhất, nhưng cũng đồng thời là vinh quang nhất. Vinh quang này đến từ trong lòng nhân loại, vì nó đã giúp con người khám phá quá trình tiến hóa của tang thi, và điều đó rất đáng tôn kính. Ở nước Nga, cương bản linh nhất lang thang vô mục đích trong một đất nước lạ, quá trình tìm kiếm phủ thiện không hề suôn sẻ những cuộc gặp gỡ bình thường với tang thi cũng không mang lại cho hắn sự phiền toái gì. Tuy nhiên, ở quốc gia này chưa được thanh lý, số lượng tăng thi cấp cao vẫn còn khá nhiều, mặc dù thấy chúng hắn chỉ có thể kịp thời tránh né để phòng bị, tránh bị chúng tấn công. Khi đi ngang qua trạm xe buýt ven đường, hắn ngồi xuống ghế, phủ đầy bụi bạp, ngu ngốc, cương bản linh nhất ngước nhìn lên bầu trời. trời xanh thăm thẳm rất đẹp, nhưng trước mắt là hiện thực tàn khốc, cảm giác như có thể nhìn thấy quê hương. Cây hoa anh đào và phong cảnh ngân tọa vẫn còn vương vấn, nhưng giờ đây tất cả đã trở thành một ký ức mờ nhạt trong một thế giới hỗn loạn. Mặc dù mỗi lần hành động đều tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện, tiền, chẳng phải là để chi tiêu cho những người phụ nữ sao. Lúc này, cương bản linh nhất vung đầu, đẩy mọi suy nghĩ viển vông ra khỏi đầu, mọi chuyện đã không thể quay lại như xưa. Lòng hắn giờ đây chỉ còn cừu hận, chỉ mong muốn báo thù, sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho điều đó. Kim Phổ Thiện, người rốt cuộc đang ở đâu, cho một vùng đất rộng lớn như nước Nga, việc tìm kiếm một người quả thực rất khó khăn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Cư bản linh nhất cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, bất động như một pho tượng, cho đến khi một con tang thi bình thường đi ngang qua, phát ra tiếng ôi ôi, và lắc lư, hướng về phương xa mà đi, mới khiến hắn bừng tỉnh, ta phải thay đổi kế hoạch rồi. Việc tìm kiếm tung tích của tên kia từ một con tang thi bình thường là không thể nào, nhưng hắn cần phải cướp lấy năng lực của giác tỉnh giả, có lẽ ta có thể tìm được nơi ẩn náu của hắn ở nước Nga, chỉ cần ngồi yên, đợi hắn đến, nghĩ đến đây, cương bản linh nhất quyết định thay đổi chiến lược, cương bản linh nhất vỗ mạnh vào đùi, vẻ mặt hiện rõ nét phấn khởi, hắn cảm thấy bất đắc dĩ vì hành vi ngu xuẩn của mình lúc trước, sớm nên hành động như vậy, chứ không nên hành động như vậy, chứ không nên vô ích chờ đợi đến tận bây giờ. Ôi ôi, vừa lúc đó, một tang thi bình thường không biết từ đâu xông ra, xuất hiện ngay trước mặt hắn, với thính giác nhạy bén, nó hẳn là đã nghe thấy tiếng đập chân, rồi lần theo âm thanh mà đến, cương bản linh nhất vừa nghĩ ra được một biện pháp hay, thì lại bị khuôn mặt thối giữa, con người rủ xuống, miệng trào ra chất lỏng ghê tởm của con tang thi kia, làm cho giật mình hoảng hốt, không thể chịu nổi. Một cái tát, hắn đánh bay cái đầu của đối phương, đồ ngu, dám hù dọa ta sao? cương bản linh nhất đứng dậy không thèm liếc mắt nhìn vội vã tiếp tục tìm kiếm nơi ẩn náu của người sống sót đến từ nước nga hẳn muốn trở thành kẻ ôm cây đợi thỏ tin tưởng vững chắc rằng mình nhất định sẽ làm được trạng vạng tối ánh chiều tà dịu dàng phủ lên khắp mặt đất ở nơi hẻo lánh thuộc hoàng thị trước mặt lâm phàm là một ngọn đồi nhỏ trên sườn đồi có một tấm bia mộ khắc dòng chữ lớn mộ phần của dung hợp hình tang thi kẻ đã cống hiến cho nhân loại vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học phía dưới là vài chữ nhỏ hơn do không đủ không gian trên bia mộ ngươi đã vất vả rồi đối diện bia mộ lâm phàm nhẹ giọng nói đây là điều duy nhất hắn có thể làm bày tỏ lòng biết ơn với những tang thi đã lặng thầm cống hiến cho nhân loại nếu có tang thi trí tuệ nào đó nhìn thấy cảnh tượng này e rằng thật sự sẽ cảm động bởi lẽ nhân loại lại có thể đối đãi với chúng một cách hữu hào đến vậy chỉ đáng tiếc nơi đây là nơi ẩn náu dương quang ở hoàng thị tang thi bên ngoài tuyệt đối không thể chứng kiến cảnh tượng này khu vực tây nam Trốn ở đây, thật sự có thể tránh được lâm phàm sao Lữ tiên bước theo sau chủ nhân của khi trá chi Đi tới vùng ven biển Nơi đó có một vài chiếc thuyền đang neo đậu tại bến cảng Chính là công cụ giúp họ đến hòn đảo phía trước Rời xa sự huyên náo nơi thành thị Khả năng bị phát hiện là rất thấp Chủ nhân của khi trá chi dừng bước Nhẹ giọng đáp lại Lữ tiên cười nhạt Ta cũng không nghĩ rằng Như vậy có thể tránh được Chủ nhân nói Hãy tin ta Mọi chuyện đều có xác suất cả cả hai lên thuyền chủ nhân khi trá chi đảm nhận việc điều khiển đưa du thuyền rẽ nước tiến về phía trước lữ tiên đứng bên mạn thuyền ngắm nhìn đại dương mênh mông vô tận ánh hoàng hôn phủ lên mặt biển tuy tận thế đã đến nhưng cảnh sắc vẫn không hề tàn phá ngược lại chẳng hiểu vì sao nó dường như còn đẹp hơn xưa sau một lúc phía trước hiện ra một hòn đảo nhỏ trên đảo cây cối xanh tươi chim chóc bay về đậu kín trời Nếu có chuyên gia sinh tồn ngoài hoang dã tìm đến nơi này để tránh né tận thế có lẽ thật sự có thể sống sót được Dù sao thì biển cả chính là kho báu lớn nhất đầy dãy thực phẩm phong phú Cả hai tiến lên đảo Lữ tiên theo thuyền xuống, bước lên bãi cát hít một hơi không khí biển nhìn khi Trá chi chủ không nói lời nào lặng lẽ đi về phía trước hẳn chỉ có thể theo sau Người cứ ở lại đây nơi này tạm thời rất an toàn Lữ tiên chủ động lên tiếng Khi trà chi chủ chỉ mỉm cười, không trả lời, tiếp tục đi qua khu rừng, đến một bên của hòn đảo, ở đó cũng có một chiếc thuyền đậu sẵn, thấy chiếc thuyền này, lữ tiên nhíu mày, chắc chắn là có người đã đến đảo này rồi. Lữ tiên nghĩ thầm, nếu không thì chiếc thuyền này là của ai? Chỉ đến khi khi trà chi chủ lên thuyền, lữ tiên mới nhận ra tình hình không giống như hắn tưởng, rõ ràng họ đã đến đây rồi, tại sao lại phải lên thuyền nữa? Chẳng phải điều này rất kỳ lạ sao? Nhanh lên thuyền. Khi trái chi chủ thấy nữ Tiên đứng yên không động đậy, bèn lên tiếng nhắc nhở, ý của ngươi là gì, không phải đây là nơi cần đến sao, nữ Tiên thật sự không hiểu ý của đối phương. Khi trái chi chủ đáp, không phải, sau khi nhận được câu trả lời, nữ Tiên đành phải lên thuyền, khi lên tới thuyền, hắn nghe thấy một tiếng giống thất vọng từ phía rừng cây, rồi đàn chi bay vút lên, hướng về phía xa bay đi, có thể đoán là do bị kích thích, tang thi, căn cứ vào sự chấn động từ rừng cây, Lữ Tiên nhận ra tăng thi đó chắc chắn có kích thước rất lớn. rốt cuộc là sao? nữ tiên hỏi. khi trái chi chủ điều khiển thuyền nói, để đảm bảo an toàn, vương không thể đợi ở nơi không có đường lui trong hòn đảo này. tất cả chỉ là để lừa dối kẻ khác mà thôi. ngươi chắc chắn không có tật xấu gì sao? nữ tiên không nhịn được hỏi. lấy một chiếc thuyền đến đảo, rồi lại ngồi thuyền khác, tiếp tục hướng đến bến tàu. như người bình thường, nếu không có chút lý trí, thì không thể làm như vậy. ý của ngươi rất đơn giản. những kẻ lừa đảo giỏi nhất thường là người đơn giản nhất. ngay cả ngươi thông minh như vậy. Cũng sẽ cho rằng hành động này là ngu ngốc Người nghĩ lâm phàm sẽ nghĩ ra được điều này sao? Khi trái chi chủ nhìn về phía xa Nơi có vị trí của vương nghe được lời của khi trái chi chủ Lữ tiên lâm vào suy tư Ngón tay vút cằm ánh mắt di chuyển liên tục Cẩn thận suy nghĩ lại Người nói cũng có lý Lữ tiên đáp Khi trái chi chủ cười nói Đương nhiên có lý Nếu ngươi dùng đầu óc Người sẽ nhận ra mình càng lúc càng thông minh Lữ tiên Sau một hồi dưới sự dẫn dắt của khi trái chi chủ Cuối cùng họ cũng tới được nơi ẩn náu của Vương, lại là một nơi trong khu nhạc viên dành cho trẻ em. Họ cứ trắng trận đợi ở đó, chẳng lẽ không sợ chết sao? Lúc trước, hắn đồng ý với khi trái chi chủ, không còn chút nghi ngờ nào. Nếu như nơi ẩn náu là ở đây, hắn không biết nói gì nữa, vì nơi này còn không an toàn bằng hòn đảo lúc trước. Lữ tiên cảm thấy rất kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hoàn, hắn chỉ là một đứa trẻ, thế nhưng bây giờ Vương đã trông như một đứa bé 5 tuổi, điều này khiến Lữ tiên không thể tin được. Dù có cho ăn thức ăn chứa đầy kích thích tố Cũng không thể nào phát triển nhanh đến mức như vậy Hiện tại vương đang chơi trò xoay tròn ngựa văn Khi trái chi chủ đang đứng chờ Ánh mắt chăm chú nhìn theo Trên mặt vẫn không ngừng nở nụ cười Thật sự trốn ở đây sao Lữ tiên tiến lại gần hỏi Không phải, vương có tư tưởng riêng của mình Mặc dù hắn là vương Nhưng trong mắt con người hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ Trẻ con thích chơi là bản tính mà Cái sân chơi này chính là nơi vương lâm thích vui đùa Khi trá chi chủ vừa cười vừa đáp, Lữ Tiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghi ngờ về lời của khi trá chi chủ, liệu vương có thật sự mạnh mẽ như vậy không? Hắn nhìn vương đang chơi, càng lúc càng thấy khó hiểu liệu có đáng tin hay không? Khi trá chi chủ nhẹ nhàng nói, ngươi không cảm thấy vương bây giờ mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu ngươi gặp hắn sao? Bây giờ uy thế của hắn, ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu? Lữ Tiên nghe thấy lời này, chăm chú quan sát vương đang ngồi trên con ngựa gỗ xoay tròn, đúng như lời khi trá chi chủ nói. vương khiến hắn cảm thấy không phải là người thường có lẽ cảm nhận được ánh mắt của lữ tiên vương đang chơi rất vui bỗng quay lại nhìn lữ tiên ánh mắt chạm nhau lữ tiên bỗng nhiên cảm thấy một cú giật mình mạnh mẽ trong lòng hai chân không tự chủ được lùi lại hai bước hắn đưa tay lên sờ trán mồ hôi lạnh dịn ra khi trá chi chủ nhìn thấy nở một nụ cười nhếch môi Ngươi chờ thêm một chút nữa đi mười ngày nửa tháng sau vương sẽ khiến ngươi không có chút dụng phí nào nữa lữ tiên nhìn khi trá chi chủ hít một hơi thật sâu cuối cùng không nói gì thêm, bởi vì lúc này hắn đã tin. Mấy ngày sau, vào sáng sớm Lâm Phàm bước ra khỏi nhà, sang rộng hai cánh tay, ngước nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu. Hắn rất chú trọng từng ngày sống, nhất định phải trôi qua vui vẻ mới được, tiểu phàm, buổi sáng tốt lành, lão gia tử buổi sáng tốt lành. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi, lần đầu tiên thấy các lão gia tử cười tươi như vậy, hắn cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Nhìn thấy các lão gia tử đang tập luyện với vũ khí, những động tác kỳ quái, hắn tò mò hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Vương lão gia tử đứng đó, cúi người, hai tay làm theo từng động tác, chậm rãi và tỉ mỉ, không nhanh không vội, cười nói, ngũ cẩm hí, hứa thầy thuốc chỉ dạy, hứa thầy thuốc đi tuổi đã lớn, từng là chuyên gia trong bệnh viện, có đóng góp lớn trong lĩnh vực trung y. Giờ dạy các lão gia tử tập luyện ngũ cẩm hí cũng là chuyện bình thường, ồ, oh, Lâm phàm hiểu ra. ngũ cầm hí là phương pháp dưỡng sinh truyền thống của nước ta dù chưa từng tiếp xúc hắn vẫn biết đến thậm chí lâm phàm nghĩ thầm rằng nếu sau này trở thành người lớn tuổi hắn cũng sẽ học thật tốt vì có một cơ thể khỏe mạnh rất quan trọng sau đó vẫy tay nói các ngươi cứ rèn luyện từ từ ta đi trước đi thôi các lão gia tử cười tủm tỉm vẫy tay tiễn cuộc sống có tốt hay không rõ ràng là phải nhìn vào cách các lão nhân ở dương quang nơi ẩn lúc sống họ sống an nhàn thành thản không thiếu niềm vui ai mà không muốn như vậy sau khi rời khỏi hoàng thị lâm phàm lại tiếp tục hành tàu trong thế giới hoang vắng của mặt thế công việc của hắn rất đơn giản đó là đi đến các thành phố bị tang thi chiếm lĩnh dọn sạch chúng quá trình này so với mọi khi rất nhanh gọn hắn dùng thanh kiếm frostmourne Mũi kiếm chạm xuống mặt đất vô số sợi tơ huyết sắc lập tức xuất hiện kéo dài ra bốn phương tám hướng những tang thi bị bao phủ bởi sợi tơ sẽ ngay lập tức bị hút trở lại vào frostmourne đây là phương pháp nhanh nhất để hắn thanh lý tang thi còn nhanh hơn so với tự mình cầm kiếm chèm giết. để đảm bảo thành phố được sạch sẽ hắn hút hết tất cả tang thi vào trong thanh kiếm chỉ còn lại những thây ma khô sau đó hắn dùng băng phong phủ lên bao trùm hết toàn bộ cuối cùng tạp sát một tiếng băng xương vỡ vụn hóa thành những mảnh băng bay lả tả mảnh băng phủ đầy thành phố nhìn từ xa thật giống một khung cảnh mông lung mỹ lệ quả thật là sạch sẽ lâm phàm nhìn thành phố trước mắt nở một nụ cười vui mừng nhưng công việc thanh lý vẫn chưa kết thúc Còn rất nhiều thành phố khác đang chờ đợi hắn dọn sạch. Hắn biết, hiện tại trong những thành phố bị tang thi chiếm lĩnh, gần như không còn người sống, vì điều kiện sinh tồn trong đó đã tồi tệ đến mức cực hạn. Việc sống sót giữa đám tang thi là một thử thách vô cùng khó khăn. Lúc này, Lâm Phàm tiếp tục hành trình. Mục tiêu của hắn là tòa thành thị tiếp theo. Khi đến nơi, tình huống trước mắt khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong thành phố, đám tang thi lại đi lướt qua nhau mà không hề gây rối, tựa như không hề có sự loại lạc nào. chỉ có sáng tạo giả hoặc lãnh tụ hình tang thi mới có thể tạo ra ảnh hưởng như thế này hắn suy nghĩ trong đầu không ngừng xoay chuyển xuyên qua những mái nhà không vội vàng ra tay giải quyết nay mà tiếp tục theo dõi muốn xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra dù sao tình huống tang thi tiến hóa hiện nay rất đặc biệt chưa chắc đã là lãnh tụ hình tang thi mà sáng tạo giả thì càng không dễ phát hiện dựa vào tình hình trước mắt hắn cảm thấy sáng tạo giả có thể biết rõ sự nguy hiểm của tận thế và luôn ẩn nấp sợ bị phát hiện Di chuyển với phạm vi rộng như vậy Chắc chắn dễ gây sự chú ý Vì thế hắn cảm thấy khả năng không phải là sáng tạo giả khá cao Lâm phàm quan sát nhóm tang thi di chuyển Dù số lượng tang thi di chuyển Dù số lượng tang thi rất nhiều Nhưng trong đó có không ít tang thi tiền hóa Đột nhiên Sự xuất hiện của rất nhiều tang thi tiền hóa cao cấp như vậy Chắc chắn có liên quan đến trận sầm trước mưa bão trước đó Sau một hồi theo dõi Hắn vẫn không thấy tang thi di chuyển đến một điểm nhất định nào Mà chỉ tiếp tục tiến về phía trước càng khiến lâm phàm nghĩ liệu có cần tiếp tục theo dõi không nếu chỉ là một kiểu di chuyển bình thường thì không cần phải mất công sẽ chỉ là lãng phí thời gian hắn suy nghĩ cẩn thận và quyết định vẫn theo dõi thêm nếu có thể phát hiện ra một loại tang thi đặc biệt nào đó thì mọi sự chờ đợi này sẽ là xứng đáng đột nhiên đảm tang thi dừng lại một cách có trật tự như thể mất đi một sự điều khiển nào đó và bắt đầu có những hành động táo bạo nhìn thấy tình huống này lâm phàm khẽ nhíu mày ánh mắt dõi theo phương xa Hắn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy Trước đây, khi tang thi di chuyển bình thường Hắn biết rõ là chúng đã bị điều khiển Nhưng bây giờ đột nhiên chúng trở nên bạo lực Hành động có vẻ bất thường Chẳng lẽ ta bị phát hiện rồi sao? Lâm Phàm tự hỏi Hắn cảm thấy có một sự bất thường trong không khí Dùng giác quan của mình để kiểm tra Nhưng không phát hiện vấn đề gì lớn Tuy vậy, hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng Đột nhiên, hắn thấy một con tang thi Đứng im lặng phía trước đám tang thi Giống như đang nhìn về phía hắn Ánh mắt của nó như thể đang tìm kiếm ai đó, và điều này khiến Lâm Phàm liên tưởng đến những tình huống đã gặp trước đây, nơi sáng tạo giả có thể điều khiển những tang thi bình thường, kết nối với chúng và truyền đạt uy thế của mình cho chúng. Tình huống này từng xảy ra trước đây, Lâm Phàm không nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên, rơi xuống trước mặt một con tang thi kỳ quái. Ngay khi hắn xuất hiện, mùi máu thịt trên người liền thu hút sự chú ý của lũ tang thi xung quanh. Đối với bọn chúng mà nói, đó là một sự hấp dẫn khó cưỡng lại. Khi chúng đang chuẩn bị nhào tới, thì con tang thi đứng đối diện Lâm Phàm, bất ngờ gầm lên một tiếng giận dữ, âm thanh vang vọng giữa đàn tang thi như một mệnh lệnh, khiến tất cả đều ngừng lại, không dám tiến tới dù cho mùi máu thịt kia có mê hoặc đến đâu đi nữa. Nuôi khỏe chứ? Lâm Phàm chủ động mở lời, muốn giao tiếp với con tang thi trước mặt. Con tang thi với đôi mắt trắng xám nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nhìn kỹ thì có thể thấy ánh mắt nó có vẻ mang theo một chút cảm xúc dao động, nhưng nó không đáp lại bất kỳ lời nào của Lâm Phàm. Lâm Phàm nói tiếp: Ta biết ngươi đang điều khiển con tàng thi này. Kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể nói chuyện một cách đàng hoàng, không cần thiết phải đối đầu như thể có mối thâm thủ đại hận gì. Nếu như, ngươi bằng lòng tin tưởng ta, có thể nói cho ta biết ngươi đang ở đâu không? Ta rất mong có thể gặp mặt, và trao đổi trực tiếp với ngươi. Những lời lâm phàm nói đều xuất phát từ lòng chân thành, giao tiếp, phải là giao tiếp trực diện mới thật sự thể hiện được thành ý. Mọi chuyện đều có thể nói rõ ràng với nhau, không cần phải làm cho tình hình rối rắm thêm. Không cần thiết, con tang thi bị điều khiển cất giọng đáp. Giọng điệu nó không khác gì người thường. Nếu không nhìn đến diện mạo tang thi của nó, sẽ chẳng ai nghĩ đây là thứ không phải con người có thể nói ra lời được. Tại sao ngươi lại cho rằng đó là chuyện không cần thiết? Lâm phàm hỏi ngược lại, hắn đang cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện. Hy vọng thông qua đó dò xét được thân phận thật sự cùng bí mật của đối phương. Ta không thích người, con tàng thi trả lời. Thích hay không thích vốn là một loại định kiến. Giữa ta và ngươi chỉ mới gặp mặt lần đầu ngươi đã nói không thích ta. Ta nghĩ có lẽ giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm nào đó. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội để ngươi có thể thích ta. Lâm Phàm thấy đối phương vẫn chưa giải trừ việc điều khiển con Tang thi. Điều đó chứng tỏ giữa hai bên vẫn còn khả năng tiếp tục đối thoại. nên những lời đó, con Tang thi im lặng, không trả lời tiếp mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Thấy đối phương không giỏi trong việc trao đổi, Lâm Phàm lại lên tiếng. Ngươi điều khiển thi chiều rời khỏi thành thị là để làm gì? Ta không nói cho ngươi. Còn tang thi bị điều khiển lại lùng đáp, lâm phàm mỉm cười nói, ta cảm thấy ngươi muốn làm một việc thiện, đúng không? Ngươi chắc hẳn cũng biết rằng tang thi đợi ở thành thị sẽ phá hoại môi trường, cho nên ngươi mới làm như vậy, đúng không? Bây giờ người ta thường làm việc tốt mà không cần lưu danh, vậy ngươi cũng đang học theo chứ? Đầu óc ngươi có vấn đề, tang thi bị điều khiển trầm giọng nói, lâm phàm bị mắng mà không tức giận, ngược lại còn cười nói, ta không biết đầu óc mình có vấn đề không, nhưng chúng ta có thể thử nhìn xem, ngươi cho là thế nào? Một lát sau, tang Thi bị điều khiển chậm rãi nói Chúng ta sẽ gặp nhau một ngày Nếu ngươi muốn biết ta là ai Ngươi có thể gọi ta là Vương Khi ta xuất hiện trước mặt ngươi Ngươi sẽ cảm nhận được sức ép từ ta Vương, đây là một cách gọi rất lạ Ta chỉ nghe qua tang Thi Hoàng đế thôi Lâm phàm đáp Lạ, một ngày nào đó ngươi sẽ không còn thấy lạ Với danh sưng của ta Ngươi chỉ cần nhớ cách gọi ta là Vương Ta sẽ trở thành người mạnh nhất Sự cường đại của ta ngươi không thể tưởng tượng được Uy thế của ta là người không thể chống đỡ Tang thi bị điều khiển hưng phấn nói Lúc này giọng nói của nó trở nên mạnh mẽ Nó chỉ tay vào lâm phàm mà nói Người hãy chờ đó Câu nói kết thúc Tang thi bị điều khiển đột nhiên tỉnh táo lại Đôi mắt trắng xám của nó trở nên tối tăm Không còn ánh sáng Chỉ còn lại hung tính vô tận Nó trở về với bản năng săn mồi nguyên thủy Đôi mắt lộ ra vẻ đói khát Chuẩn bị tấn công Nó đi rồi Lâm phàm lầm bầm nói Không có cái gọi là vương trưởng khống nữa Thi chiều trong đám tang thi hoàn toàn điên cuồng Chúng chanh nhau xông tới, mặt đầy hung ác, hướng về phía Lâm Phạm lao đến. Dù Lâm Phạm có sức mạnh kinh khủng đến đâu thì trước những tang thi không có lý trí này, chúng chỉ quan tâm đến việc gặm ăn, cái gì mà sợ hãi, không quan trọng. Tất nhiên, trong thi chiều cũng có không ít tang thi cấp cao như dung hợp hình tang thi. Trước đây dung hợp hình tang thi là không thể đụng tới, từng một thời gian hoành hành, được gọi là sáng tạo giả, với sức mạnh vượt trội, có thể đỡ đòn, có thể chiến đấu, là chiến lực siêu cường trong thế giới tang thi. Nhưng giờ đây, chúng vô cùng thảm hại, những người từng là sáng tạo giả, ngay cả thân thể thật của mình cũng chưa từng xuất hiện, chỉ còn bị điều khiển. Nếu Lâm phàm thấy cảnh này, hắn cũng không khỏi cảm thấy bi ai cho chúng. Dung hợp hình tang thi khôi phục lại thần trí, sau một khoảng thời gian ngắn ngủi mất tỉnh táo, rất nhanh, nó đã hiểu được tình huống xung quanh, không suy nghĩ gì lâu, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, những con tang thi này chạy rất nhanh, nhưng chúng không thể vọt tới tốc độ cao với đường cong máu đỏ. Chúng trực tiếp bị trói và hút vào Dù có dãy ruộng Cũng không có chút tác dụng nào Đối với bất kỳ ai Lượng lớn tang thi thế này chắc chắn là khó đối phó Nhưng đối với Lâm Phàm Việc thanh lý đám tang thi này không tốn quá nhiều thời gian Chỉ trong ngay mắt Hắn có thể giải quyết hết Lâm Phàm không quan tâm đến tình huống xung quanh Mà tập trung vào việc phân tích những gì Vương vừa nói Trí tuệ của nó rất cao Rất cảnh giác Lâm Phàm lẩm bẩm, Vừa rồi nó nói rằng Sẽ trưởng thành thành một Vương mạnh nhất có nghĩa là nó vẫn đang tiến hóa và chưa trở thành tồn tại mạnh nhất. Đáng tiếc, thông tin mà vương cung cấp thực sự quá ít ỏi. Đối phương không tiết lộ nhiều, đối phương để chúng ta lấy thông tin. Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu không thể tìm ra đối phương, chúng ta chỉ có thể đợi. Lâm phảm lắc đầu, quyết định rời đi. còn nhiều việc khác cần phải làm. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của một vương khiến hắn có chút lo lắng. Nếu đối phương quá mạnh thì sẽ ra sao? Hắn thật sự lo lắng tình hình có thể xấu đi. Tại khu vực Tây Nam, khi trái chi chủ nhìn Vương, lo lắng nói, Vương, ngươi vừa rồi hành động quá mạo hiểm, khi trái chi chủ cảm thấy không ổn, lộ rõ sự lo lắng khi Vương bị phát hiện quá sớm. Lẽ ra không nên để đối phương biết Vương tồn tại, ngươi cho là ta không nắm chắc sao. Vương giờ đã hơi trưởng thành, chăm giọng nói, không phải ta không có nói Vương không nắm chắc. Khi trái chi chủ kính sợ Vương, không dám có bất kỳ lời lẽ bất kính, tuy nhiên thỉnh thoảng hắn cảm thấy Vương vẫn còn quá trẻ. và đôi khi nói những điều không đứng đắn. Nếu như vương chưa trưởng thành mà bị lâm phàm phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm. Đây sẽ là một thảm họa, tất cả mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấp. Lưu tiên im lặng đứng ở góc tường, nghe cuộc trò chuyện của họ. Lúc ở sân chơi, những lời của khi Trá trì chủ đã làm hắn cảm thấy bị ấn tượng mạnh. Mười ngày, nửa tháng sau, ngươi sẽ không có dũng khí đối mặt với vương. Lúc đó, hắn thực sự tin vào lời này. Nhưng bây giờ, vương có vẻ không đáng tin hành động này rõ ràng làm tăng thêm nguy cơ cho chính mình nếu là một người có đầu óc chẳng ai lại chủ động để lộ mình như vậy nhưng dù vậy lữ tiên cũng cảm nhận được tình hình của vương quả thật thay đổi rất nhanh mỗi ngày đối mặt với vương hắn cảm thấy áp lực ngày càng gia tăng vương có thể không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự cứng rắn như một đứa trẻ chưa từng trải qua thử thách đừng nghi ngờ quyết định của ta nếu người biết ta đã nắm chắc vương nói giọng điệu đầy tự tin đúng vậy ta là vương Khi trái chi chủ cung kính nói, phạm vi lớn của thi chiều di chuyển quá dễ dàng, dễ dàng gây sự chú ý. Tuy nhiên, nếu muốn bồi giữa một nhóm thủ hạ mạnh mẽ, thì phải cần đám tang thi, xem ra chỉ có thể kiên nhẫn từ từ đợi thời cơ tốt nhất. Lưng tựa vào góc tường, lự tiên không nhịn được hỏi mục tiêu chủ yếu của chúng ta là gì. Chưa kịp để Vương lên tiếng, khi trái chi chủ chủ động đáp, tất cả đều tuân theo ý chí của Vương, những gì hắn làm đều là đúng đắn. Mục tiêu của chúng ta chính là nghe theo sự an bài của Vương, từ đó hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, lưu tiên hơi thở dài, không thể phản bác được, cái bánh không phải cứ vậy mà vẽ ra được.